từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không một chương một trấn hồn giới la sát nhai cha tìm đây là đâu ta tại sao lại ở chỗ này nhìn xung quanh quái gì đường đi cùng với muôn hình muôn vẻ nhân vật cổ thiên biểu thì rất khó mê hoặc hắn nhớ tới chính mình chính trước máy vi tính xem đảo quốc a xem một bộ tên là trấn hồn giới anime ai ngờ nhìn một chút liền không hiểu ra sao xuất hiện ở đây xung quanh đường đi toàn bộ là áo quần cổ trang loang lổ tường đất nghiêng nhà ngói u ám thiên không đường đi trên đi lại người cũng vô cùng kỳ quặc hơn nữa không có một c á c h nào xem người sống có mặt trắng như mệnh rượu có xanh sao vàng vọt chỉ còn dư lại d a bọn xương còn có trên trán rán vào bùa vàng như u linh giống như chân không dính bay đi có lại giống yêu quái đầu hổ thân người ngược lại nơi này hết thảy đều có vẻ vô cùng rượu rị phảng phất đi tới cửa luyện ngục đại huyên đ ệ ngươi bước vào ruộng môn quan một cái thanh âm ôn nhu đột nhiên từ trước mặt truyền đến cổ thiên vô ý thức ngẩng đầu lên đập vào mi mắt là một trên người mặc áo trắng tóc dài phất phới sắc mặt trắng nõn như chết toàn bộ thân hình bồng bềnh ở giữa không trung nữ nhân t h ư n g t h n g a cổ thiên vô ý thức quát to một tiếng trước mặt nữ nhân này liền cùng phim kinh dì bên trong nữ r u ộ t một dạng đột nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt còn nói chuyện với chính mình đổi thành ai cũng sẽ sợ đến vong hồn đại mạo ha <cười> ha không sai ta chính là r u ộ t người phụ nữ kia tựa hồ cũng bị cổ thiên chọc cười sang sảng cười cười ngươi ngươi rốt cuộc là ai c á c h này lại là địa phương nào ta lại tại sao lại ở chỗ này bởi vì kinh sợ quá độ cổ thiên trong nháy mắt hỏi một chuỗi vấn đề cũng mặc kệ đối phương là không trả lời đi tới ta tên lứ thu người phụ nữ kia không nhanh không chậm nói nơi này đúng đúng liên tiếp nhân giới cùng vãng sinh giới quá độ khu vực cổ thiên tại chỗ cứng đờ thật đúng là c h ấ n hồn giới a chỉ là chính mình thế nhưng là chân thực người không phải là anime bên trong nhân vật tưởng tượng làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở thế giới anime bên trong chẳng lẽ ta xuyên việt rất nhanh hắn liền ý thức được khả năng này thân là một cái tiểu thuyết mê cùng anime mê đối với xuyên việt chuyện như vậy lại rõ ràng bất quá nhìn ngươi không giống vong linh khó nói ngươi là ký linh nhân ngay tại cổ thiên dinh ngạc không ngớt lúc lữ thu thanh âm lần thứ hai truyền đến ký linh nhân cổ thiên thân thể chấn động vẻ mừng như điên sông lên đầu ký linh nhân đây không phải là cùng t ạ o ra đời sau loại kia ngưu nhân giống nhau sao t ạ o ra đời sau đây chính là tung hoàng c h ấ n hồn giới cường đại tồn tại a nắm giữ trong truyền thuyết vũ thần khu có thể chịu hoán tám cái t h ủ h ộ linh làm người hung hăng càn quấy xem ai khó chịu liền đánh người đó là sát nhai lũ á c linh thế nhưng là bị hắn đánh cho r ư ợ t khúc thần hào dọn dẹp ngoan ngoãn nhưng rất nhanh hắn lại ý thức được một vấn đề khác vậy ta thủ hộ linh là cái gì nếu là ký linh nhân vậy thì hẳn có thủ hộ linh coi như không có tào ra đời sau lời hại như vậy nhưng chỉ cần là thủ hộ linh nên cũng so với người bình thường cường đại hơn nhiều không phải vậy làm sao xứng gọi h ý linh nhân đâu cái này chỉ có ngươi tự mình biết l ứ a thu có chút ước ao nói chỉ cần giác tỉnh thủ hộ linh sẽ tính ngươi là người sống ở c h ấ n hồn giới liền có thể có đ ặ t chân chi bằng không bằng không sẽ như thế nào cổ thiên truy vấn bằng không một khi bị xung quanh ác linh phát hiện thân thể ngươi sẽ bị chia ăn linh hồn sẽ bị thôn phệ nhưng ta không cảm giác được thủ hộ linh tồn tại cổ thiên khóc không ra nước mắt hắn vừa nãy trong bóng tối cảm ứng mấy lần nhưng cái gì cũng không cảm ứng được cái này phải xem ngươi bản thân tạo hóa lữ thu thương hải liếc nhìn hắn một cái cảm thán nói hiện tại trấn hồn giới át linh giữa đường nếu như ngươi không nhanh chóng rác tỉnh ra thủ hộ linh tuyệt đối không sống bao lâu mỗi một con đường nói không phải là đều có trấn hồn tướng trấn thủ à những cái á c linh nên không dám lỗ mãng đi cổ thiên khó hiểu nói trước là có nhưng hiện tại đã không có lữ thu lắc đầu một cái có ý gì cổ thiên ngẩn ra hiện tại trấn hồn giới đã không phải là trước trấn hồn giới nhìn quét liếc chung quanh lữ thu hạ giọng nói từ khi linh hoàng tổ thủ bị đoạn toàn bộ trấn hồn giới liền rơi vào hỗn loạn c h ấ n hồn tướng gắt gao biến mất biến mất coi như còn chưa có chết cũng bị làm cho bị trở thành lũ ác linh nanh vuốt còn có chuyện như vậy cổ thiên hô nhỏ một tiếng c h ợ t hắn hoặc như là nghĩ đến cái gì cẩn thận từng ly từng tí một hỏi vậy la sát nhai ở nơi nào cách nơi này xa à hắn nhìn a ni me c h ấ n hồn giới nhân vật chính chính là la sát nhai c h ấ n hồn tướng dù cho c h ấ n hồn giới đã thời tiết thay đổi la sát nhai c h ấ n hồn tướng thế nhưng là t ạ o r a hậu nhân nắm giữ vũ thần khu có thể đồng thời triệu hoán tám cái thủ h ộ linh chiến lực mạnh mẽ được vô pháp vô thiên cường đại như vậy ký linh nhân cũng không sẽ xem còn lại c h ấ n hồn tướng như vậy bị trở thành á c linh nanh v ú t đi nơi này chính là la sát nhai a lữ thu nhún nhún vai nói nơi này chính là cổ thiên cả kinh há h ố c miệng chính mình xuyên việt tiến vào thế giới anime bên trong đã đủ đủ ly kỳ không nghĩ tới còn đúng lúc là la sát nhai điều này cũng không khỏi quá khéo đi tâm tư bay lộn hắn lại ánh mắt sáng quắc nhìn phía lữ thu nếu nơi này là la sát nhai cái kia tào tướng quân nhi tử nên cũng ở nơi đây đi hai năm trước liền biến mất lữ thu nói biến mất cổ thiên khó hiểu nói làm sao sẽ biến mất hắn không phải là la sát nhai trấn hồn tướng à hai năm trước là. nhưng từ khi hắn mất tích, đầu này la sát nhai, cũng từ đây biến thành lũ ác linh địa bàn. lữ thu cười khổ nói, vậy để để hắn đâu cổ thiên không cam lòng, tiếp tục hỏi, nếu như ta nhớ tới không tệ, hắn nên còn có cách đ á p trở thành phong linh để để đi cũng cùng một nơi biến mất lữ thu buông buông tay. chuyện này, cổ thiên phiền muộn không hiểu ra sao xuyên việt đến trấn hồn giới lại vừa lúc ở la sát n h a i hắn còn tưởng rằng có thể cùng anime bên trong nhân vật chính hố động một hồi bây giờ nhìn lại thật giống cùng mình muốn có chút không giống ồ ta làm sao nghe thấy được người sống khí tức đúng vậy à ta cũng nghe thấy được chẳng lẽ xung quanh xuất hiện nhân giới người sống ngay tại cổ thiên phiền muộn cực kỳ lúc xung quanh truyền đến một trận tràn ngập cuồng nhiệt thanh âm. theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy từng con từng con át linh từ bốn phương tám hướng bốn phía. những ngày át linh sắc mặt tái nhợt như chết trong đôi mắt lập lòe hồng quang xem ra âm u mà v ư ợ u gì. làm gì ngẩn ra còn chưa đi nhanh lên lứ thu khẽ quát một tiếng kéo một cái cổ thiên hướng về phương xa chạy vội. nhưng mà không có lao ra bao xa. đã bị phía trước vọt tới á c linh ngăn trở số lượng đơn giản là như t h ủ y triều giống như vậy khuyên khắc đem bọn hắn vây lại đến mức nước chảy không lọt kha kha thật là có cái người sống nhìn hắn cái này mơ hồ dáng vẻ hơn nữa còn là một tân nhân linh hồn tinh khiết thân thể tươi mới đây chính là c h ú n g ta á c linh hiếm thấy đại bộ át t á n ăn phổ thông vong linh hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể nếm thử tươi vây quanh đồng thời những n à y á c linh làm nóng người mắt bên trong che kín tham lam cùng khát máu hoang mang địa chỉ chương một c h ấ n hồn giới la sát nhai liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không một chương hai giác tỉnh thần ma đồ cha tìm xong lữ thu trên mặt che kín tuyệt vọng nàng là vong linh cùng á c linh không giống nhau vong linh là người chết rồi ngưng lại ở chờ đợi tiếp đón được vãng sinh giới linh hồn mà á c linh thì là từ phổ thông vong linh biến gì mà thành liền giống như là á c duyệt không có cảm tình chỉ biết một mực sát lục cùng thôn phệ hiện tại bị những ngày á c linh từng tầng vây quanh nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nàng hoặc là bị thôn phệ hoặc là lại bởi vì quá độ hoảng sợ mà biến gì thành á c linh đúng ngươi không phải là ký linh nhân à mau mau triệu hoán ngươi thủ hộ linh à tựa như nghĩ đến cái gì lữ thu ánh mắt sáng quắc nhìn sang không phải không nghĩ mà là ta căn bản liền không cảm ứng được thủ hộ linh tồn tại cổ thiên đầy mặt bất đắc dĩ khó nói cũng chỉ có thể chờ chết à lữ thu đầy mặt không cam lòng lúc này một tên trên người m ặ t khôi giáp áp linh tách mọi người đi ra lạnh lùng nhìn phía lữ thu phàm là được chúng ta thống trị vong linh một khi ở la sát nhai nhìn thấy người sống nhất định phải ngay lập tức hướng về chúng ta bẩm báo lữ thu ngươi nếu biết rõ hắn là người sống không ngoan ngoãn hướng về chúng ta bẩm báo lại còn dám tự ý hiệp trợ hắn chạy trốn ngươi biết c á c h này sẽ cho ngươi mang đến c ỡ nào hậu quả nghiêm trọng à ta lữ thu trong lúc nhất thời không có gì để nói cầm xuống lữ thu lại đem cái này người sống bắt được bổn tướng quân phải từ từ hưởng d ụ n g cái kia á p linh vung tay lên xung quanh á p linh nhất thời như nước thủy triều giống như sông tới khuyên khắc đem cổ thiên hai người n h ấ n chìm ta muốn chết à mắt thấy vô số chỉ âm v u việc chào hướng mình với đến cổ thiên một trái tim treo tới cổ họng cũng đúng lúc này trong đầu của hắn đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang ầm ầm như sấm sét nổ vang chấn động thiên địa trong nháy mắt khiến hắn toàn bộ não hải rơi vào một mảnh trắng xóa trạng thái bất quá trạng thái như thế này cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất sau một khắc hắn tư duy lần thứ hai khôi phục thanh minh chỉ là trong đầu của hắn nhưng xuất hiện một chương lớn lên phảng phất không có phần cối bức tranh trên bức họa khắc họa vô số trông rất sống động đồ đằng có thần uy lấm lấm thần linh có ma diếm ngập trời át ma cũng có các loại hình thù kỳ quái yêu thú số lượng quả thực nhìn ra cổ thiên hoa cả mắt chúc mừng chủ nhân giác tỉnh thần ma đồ theo tư duy khôi phục thanh minh một cách hùng hồn cực kỳ thanh âm đột nhiên ở trong đầu vang lên thần ma đồ cổ thiên xứng sờ trải qua đo lường c h ủ nhân nắm giữ thế g i a n tinh k h i ế t nhất linh hồn vì lẽ đó thần m a đ o lựa chọn ngài t r o n g đ ầ u cái t h a n h âm g i a tiếp tục vang lên vậy thì có cái gì dùng cổ tin h ê ở trong đ ầ u hỏi thần m a đ o t r ê n phong ấ m vô số t h ư ợ n g cổ thần m a cùng với viên cổ yêu t h ú c h ủ nhân có thể mang chi t r i ệ u h o á n đi r a vì là ngài c h i ế n đ ấ u còn có việc này cổ tin h ê mừng như điên nói như vậy những này đồ đằng xem như ta thủ hộ linh coi như thế đi trong đầu cái thanh âm kia giống thật mà là giả đáp lại nói vậy còn chờ gì mau mau toàn bộ cho ta triệu hoán đi ra cổ thiên vừa mừng vừa sợ nếu như những này đồ đằng toàn bộ đều chính mình thủ hộ linh đây chẳng phải là so với tào ra cái kia cuồng nhân còn lợi hại hơn muốn biết rõ tào ra cái kia cuồng nhân mặc dù là vũ thần khu lại cũng chỉ nắm giữ tám cái thủ hộ linh nhưng mà trong đầu của chính mình thần ma đồ cũng không dừng tám cái đồ đằng mà là vô số không thể đếm hết được xin lỗi thần ma đồ trên đồ đằng cần chủ nhân ngài mở khóa mới có thể t r i ệ u hoán trong đầu cái thanh âm kia nói cần mở khóa cổ thiên xứng sờ lại nhìn kỹ một chút thần ma đồ hắn lúc này mới l ư u túng phát hiện mỗi cái đồ đằng trên xác thực đều có một cái khóa hơn nữa tất cả đều hiện màu xám trắng đây không phải hố ta à cổ thiên phiền muộn được chỉ muốn thổ huyết rõ ràng có nhiều như vậy thủ hộ linh nhưng vô pháp triệu hoán đi ra vì chính mình chiến đấu như vậy thủ hộ linh muốn tới làm gì chỉ là giờ khắc này tình huống tràn ngập nguy cơ hắn lại chú ý không nhiều lắm nghĩ bức thiết nói vậy muốn như thế nào có thể mở khóa chủ nhân chỉ có không ngừng tăng lên tự thân tu vi có thể mở khóa đẳng cấp càng cao hơn đồ đẳng vậy ta hiện tại một điểm tu vi đều không có chẳng phải là một c á c h đồ đẳng đều vô pháp triệu hoán cổ thiên càng thêm phiền muộn xác thực như vậy bất quá trong đầu c á c h thanh âm kia chuyển đề tài lại nói lần đầu gặp gỡ thần ma đồ cho phép chủ nhân vô điều kiện triệu hoán một c á c h đồ đẳng đi ra chiến đấu nhưng chỉ hạn một lần sau đó muốn triệu hoán cần chủ nhân chính ngài nỗ lực mới được một lần cũng được trước tiên vượt qua lần này khó cửa a i lại nói cổ tiên cũng không cố suy nghĩ nhiều tùy tiện chỉ định một người trong đó đồ đ ẳ n g sau đó ở trong lòng m ặ n niệm một câu thủ hộ linh triệu hoán bởi vì đối thoại là ở trong đầu tiến hành đối với ngoại giới mà nói chỉ là trong nháy mắt ngay tại cuộc thế tràn ngập nguy cơ lúc chỉ nghe vù một tiếng vang thật lớn nguyên bản đã đem bọn họ n h ấ n chìm át linh trong nháy mắt bị một luồng cuồng bạo cực kỳ lực lượng miễn c ư ỡ n g trùng mở khoảng cách tương đối gần át linh thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm thân thể liền bị đánh đến phân mảnh khoảng cách khá xa cũng bị đồng thời đánh bay ra ngoài bùm bùm rơi rụng một chỗ trời ạ đây là cái gì hắn lại có thủ hộ linh cái này thủ hộ linh cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ đi còn không có bị đánh chết át linh mỗi người kinh hoàng kinh hô lên chỉ thấy đem bọn hắn đánh bay c ư nhiên là c á c h cao đến mười mấy mét thân thể nguy nga như núi người khổng lồ không có đầu lâu hai v ũ v ị là mục đích cầm trong tay một thanh rồng lớn cẩn trọng lưới búa to tứ chi tráng kiện như hình thiên cử trụ thuộc hạ hình thiên tham kiến chủ công vừa xuất hiện người khổng lồ kia liền xoay người đối với cổ thiên chắp chắp tay hình thiên trong truyền thuyết thần thoại chiến thần hình thiên nhìn trước mắt c á c h này đảo bá khí ngập trời thân hình khổng lồ cổ thiên c h ấ n kinh đến thật lâu nói không ra lời hắn thân thể tuy nhiên không tính thấp nhưng ở c á c h này có tới cao mười mấy mét quái vật khổng lồ trước mặt nhưng nhỏ bé được dường như một con run dế quan trọng nhất một điểm c á c h này đảo bá khí q uấn thân thân thể lại vẫn là hắn triệu hoán đi ra thủ hộ linh quả thực không thể tin được chính mình con mắt không biết chủ công đem thuộc hạ triệu hoán đi ra có gì phân phó ngay tại hắn trợn mắt ngoác mồm lúc hình thiên hùng hồn như sấm rền giống như thanh âm lần thứ hai truyền đến cổ thiên thân thể chấn động mạnh mẽ đè xuống tâm lý kích động đưa tay một nhất chỉ quá xung quanh át linh cuối cùng đứng ở con kia trên người mặt khôi giáp át linh trên thân găn từng chữ đem những này tạp t r ù n g hết thảy diệt thuộc hạ tuân mệnh hình thiên vang lên mạnh mẽ ớn một tiếng sau đó bỗng nhiên xoay người tiếng như hồng trung giận dữ hét chỉ là con kiến hôi cũng dám mạo phạm chúa công nhà ta thật sự là biết không sợ súng đang khi nói chuyện hắn bước dài ra ngoài tùng tùng tùng mỗi bước ra một bước lớn liền run dày kịch liệt một hồi bị bàn chân dấm lên địa phương còn ra hiện một cái cự đại vết chân không đừng có xếp ta ta đồng ý đầu hàng chỉ cần buông tha ta ta nguyện từ đây đi theo n g à i mắt thấy hình thiên cái kia nguy nga thân thể áp sát sở hữu át linh cũng sợ đến nơm n ớ c lo sợ kinh hoàng được không biết làm sao địa chỉ chương hay giác tỉnh thần ma đồ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i không một chương ba thôn p h ế đã đột phá. cha tìm các ngươi không phải mới vừa còn muốn đem ta làm bữa ăn ngon à cổ thiên h ử lạnh nói. hiện tại còn muốn để ta buông tha các ngươi nằm mơ bởi vì cổ thiên không có ngăn lại. hình thiên rốt cuộc bắt đầu phát uy. rầm rầm rầm lưới búa to vung lên phía dưới. nhất thời thanh thế to lớn. mỗi nhất p h ủ bổ ra. cũng đánh nát một phương lớn địa. mà bị lưới búa to bổ tới át linh lại càng là vô cùng thê thảm, hầu như tại chỗ bị đánh chết. dù cho chính là bị lưới búa to lực lượng dư âm chấn động đến, cũng sẽ bị chấn động đến mức xương cốt vỡ vụn. bị đánh tử vong át linh cơ thể bên trong lại có từng sợi từng sợi quang mang lượn lờ tung bay lên. đó là cái gì cổ thiên chỉ vào át linh cơ thể bên trong tung bay lên quang mang hỏi. hắn nhìn c h ấ n hồn d ư ớ i thời điểm cũng không có phát hiện thứ này cái này gọi là lệ khí là á c linh chết rồi lưu lại nếu là phổ thông vong linh tiếp xúc được sẽ bị cảm hóa do đó biến gì thành á c linh bên cạnh lữ thu lòng vẫn còn sợ hãi nói vậy đối với ta loại này ký linh nhân gặp nguy hiểm à cổ thiên lại hỏi đương nhiên là có lữ thu gật gù ký linh nhân nếu là bị cảm hóa trong thời gian ngắn sẽ bị đánh mất tâm trí do đó biến thành c â y xác không hồn đáng sợ như vậy cổ thiên co lại co lại bụng liền chuẩn bị lôi kéo lứ thu lùi về sau nhưng bước chân vừa bước ra liền nghe đến trong đầu truyền r a thần ma đổ thanh âm chủ nhân đây chính là ngày tăng cao tu vi rất tốt thời cơ vì sao còn phải tránh né tăng cao tu vi cổ thiên bước chân dừng lại áp linh cơ thể bên trong tràn ra lệ khí. đối với những khác ký linh nhân cùng vong linh quả thật c ó hại. nhưng đối với ngài thế nhưng là đại bổ a nói thế nào cổ thiên vẫn đầu đầy nước mắt. ngài không giống với còn lại ký linh nhân. ngài thế nhưng là thiên cổ không gặp hỗn độn bá thể. có thể thôn phệ tất cả lực lượng đến tăng cường tự thân tu vi. còn có cái này thuyết pháp cổ thiên mừng tít mắt. cứ việc không quá minh bạc cái gì gọi là hỗn độn bá thể nhưng nếu thần ma đồ nói như vậy nghĩ đến hẳn là thật hơn nữa hắn hiện tại một điểm tu vi đều không có hắn còn đang suy nghĩ một khi hình thiên trở về thần ma đồ hắn nên làm gì nhanh chóng để bạc chính mình tu vi đây nếu như có thể thôn p h ả những n à y l ệ khí đến tăng lên chính mình tu vi vậy còn chờ gì ngươi ở nơi này chờ ta cũng lại chú ý không được trì hoãn hắn lập tức viết mở lữ thu nhanh chóng xông tới ngươi cẩn thận đừng dính nhuộm đến những cái lễ khí lữ thu ở phía sau lo lắng hô to nhưng mà khi thấy cổ thiên rồi sau đó tác phẩm hành vi lúc nàng chỉ kém không có sợ đến gần chết chỉ thấy lao ra đi cổ thiên không những không có hết sức tránh mở trái lại đem át linh cơ thể bên trong tung bay lên l ệ khí cho một một hút vào trong miệng n g ư ờ i muốn chết sao lữ thu vừa giận vừa sợ từ khi chết rồi tiến vào c h ấ n hồn giới nàng hành xử luôn là cẩn thận từng ly từng tí một sợ bị át linh thôn p h ệ h o ặ c là biến gì thành át linh hôm nay thật vất vả nhận thức cái ký linh nhân còn nắm giữ cường đại như thế thủ hộ linh nàng còn xem lại bản thân rốt cuộc tìm được cái có thể dựa vào cường giả sau đó không cần lại lo lắng sợ hãi vạn vạn không nghĩ đến đối phương vậy mà là một bệnh tâm thần chính mình vừa còn nhắc nhở đối phương chớ tới gần những n à y l ệ khí không những không nghe trái lại còn đi hút những n à y l ệ khí đây không phải muốn chết là cái gì mặt nàng lại tuyệt vọng cổ thiên không những không có dừng lại ý tứ trái lại tiếp tục cái này tiếp theo cái kia hút những cái lệ khí cũng không lâu lắm bị hình thiên đánh xết sở hữu áp linh cơ thể bên trong tung bay lên lệ khí toàn bộ bị hắn hấp thu hết sạch xong triệt để xong tiểu tử này muốn đem chính mình chơi xong ta cũng phải đi theo hắn chơi xong lứ thu tuyệt vọng cực độ nàng trợ giúp người sống điểm này đã bị la sát nhai áp linh biết được một khi cổ thiên chết nàng cũng phải theo gặp vận rủi lớn nhưng mà hấp thu vô số lệ khí cổ thiên không những chưa từng xuất hiện một tia không thích cơ thể bên trong trái lại bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ cực kỳ khí tức v ụ như biển động khuấy động cuốn thẳng được xung quanh b ù i sóng cuồn cuộn đây là đột phá lứ thu trợn mắt ngoác mồm thôn phải nhiều như vậy lệ khí theo lý thuyết nên sẽ lập tức nổ chết mà chết hoặc là tẩu hỏa nhập ma phát rồ phát điên nổi điên mới đúng nào ngờ lại đột phá tình huống thế nào mà giải quyết sở hữu á c linh hình thiên giờ khắc này thì lại bước trầm trọng tốc độ đi trở về cổ thiên trước mặt bẩm chủ công mạo p h ạ m n g à i con chiến hôi đắt toàn bộ đền tội còn có gì phân phó thanh âm hùng hồn như sấm sền điếc tay phát hội d u n g động tâm hồn cổ thiên hít sâu một cái lại ngửa đầu chiêm ngưỡng một hồi hình thiên cái kia nguy nga cao vót thân thể lắc lắc đầu nói không tiền bối về thuộc hạ xin cáo lui hình thiên ứng một tiếng thân thể loáng một cái ầm một tiếng thân hình khổng lồ trong nháy m ắ thư không tiêu thất không phải là cổ thiên không muốn để cho hình thiên vẫn ở lại chỗ này mà là không giữ được đây là thần ma đồ biếu tặng một lần triệu hoán thời cơ một khi chiến đấu kết thúc bất luận hắn đồng ý hay không hình thiên đều sẽ bị thu hồi thần ma đồ bên trong còn nữa thủ hộ linh dừng lại ở ngoài giới sẽ vẫn tiêu hao ký linh nhân linh lực coi như hắn có thể dựa vào năng lực chính mình triệu hoán đi ra một khi để thủ hộ linh một mực ở ngoài giới ngưng lại hắn linh lực sẽ nhanh chóng bị tiêu hao hầu như không còn vừa đột phá đến hồn linh lưỡng trọng thiên cũng không biết có thể giải khóa c á c h nào đồ đằng không để ý lứ thu kinh ngạc ánh mắt cổ thiên thần niệm lập tức chìm đắm đến trong đầu cái gọi là hồn linh chính là ký linh nhân đẳng cấp từ thấp đến cao chia ra làm hồn linh t u ổ linh yêu linh tinh linh ma linh anh linh tiên linh thần linh mỗi cái cảnh giới lại có cửa trọng thiên hắn vừa thôn phệ nhiều như vậy lệ khí đã từ một người bình thường tăng lên tới hồn linh l ư ỡ n g trọng thiên thần ma đồ ta bây giờ có thể mở khóa c á c h nào đồ đằng thần niệm vừa trở về não hải cổ thiên liền kích động hỏi trong đầu một chương dài dài bức tranh kéo dài hướng về vô tận nơi sâu xa một chút không nhìn thấy phần cuối mà trên bức họa vô số đồ đằng trông rất sống động vô cùng sống động tràn ngập lực rung động chủ nhân người xem c á c h nào đồ đằng đã biến thành màu sắc sực sỡ liền biểu thì có thể mở khóa trong đầu c á c h thanh âm kia nói cổ thiên vội vàng hướng về thần ma đồ nhìn lên đi quả nhiên thấy cao nhất hai c á c h đồ đằng đã từ trước màu xám trắng biến thành hiện tại màu sắc sực sỡ cứ nhiên là tam quốc thời kỳ quan vũ cùng lữ bố cổ thiên k í c h động không thôi cả hai c á c h đồ đằng đều là tam quốc thời kỳ danh tướng một c á c h lữ bố một cái quan vũ cứ việc chỉ có thể mở khóa cả hai cái đồ đằng nhưng cùng so với tạo ra cái kia cuồng nhân hắn cảm giác mình cả hai cái đồ đằng đã rất mạnh mẽ tạo ra cái kia cuồng nhân tuy nhiên nắm giữ tám cái thủ h ộ linh nhưng tất cả đều không phải là lữ bố cùng quan vũ đối thủ đúng cái kia muốn làm sao mở khóa kích động nhiều hơn cổ thiên lại bức thiết hỏi chủ nhân ý niệm tập trung ở đồ đằng bên trên mặc niệm mở khóa là được đơn giản như vậy cổ thiên có chút im lặng như là đã sáng lên tại sao không trực tiếp liền mở khóa còn muốn cho ta từng c á c h từng c á c h đến giải được đâu rất nhiều đồ đằng cực kỳ nguy hiểm mà độ trung thành không đủ một khi mở khóa có thể sẽ chủ động tránh thoát thần ma đồ ràng buộc phản phề đến chủ nhân ngài còn có chuyện như vậy cổ thiên hút vào ngụm khí lạnh vì lẽ đó chủ nhân đang cấp đồ đằng mở khóa trước còn thận trọng trong đầu cái thanh âm kia nói vậy lữ bố cùng quan vũ nguy hiểm không cổ thiên lại hỏi điều này cần chủ nhân chính ngài phán định chuyện này cổ thiên do dự quan vũ hắn cũng không phải lo lắng dù sao đối phương trung thành tên thế nhưng là thiên cổ lưu truyền nên không có khả năng lắm phản chủ cho tới lữ bố có thể muốn coi là chuyện khác căn cứ lịch sử miêu tả lữ bố thế nhưng là trước sau làm ra quá mấy lần phản chủ giết cha hoạt động không được có một nhóm càng mạnh mẽ á p linh hướng về nơi này đến ngay tại hắn do dự không quyết định lúc lữ thu lo lắng thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến địa chỉ chương ba thôn phệ đã đột phá liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i không một chương bốn la sát nhai, ta nói tính toán. cha tìm càng mạnh mẽ át linh cổ thiên bừng tỉnh hoàn hồn, vội vàng theo lữ thu chỉ phương hướng nhìn lại. chỉ thấy la sát nhai phần cuối, khói bụi cuồn cuộn mà lên ẩm ướt còn có thể nghe được lẹp xẹp lẹp xẹp tiếng vó ngựa. một lát sau, một đám chiến mã từ trong bụi mù hung bạo trùng mà ra. những n à y chiến mã tựa hồ cũng không phải vật còn sống. mỗi một thớt mắt bên trong cũng lập lòe ruột dị hồng mang, nghe răng khó miệng, xem ra hung thần áp sát, mà trên chiến mã thì là từng cái từng cái cầm trong tay vũ khí áp linh, những này áp linh khí tức cực kỳ mạnh mẽ, nhất là người cầm đầu, phảng phất cơ thể bên trong có một cỗ vô hình khí lưu tôn u ra, tóc dài cuốn ngược, uy thế lấm lấm, vẫn đúng là so với vừa nãy những cái cường đại cổ thiên không những không có một tia vẻ sợ hãi mắt bên trong trái lại thăng lên một vệt cao ngang chiến ý những n à y át linh mạnh mẽ đến đâu khó nói còn có thể mạnh hơn quan vũ cùng lư bố hay sao dù sao vừa thắp sáng hai cái đồ đằng hắn đang lo không tìm được thí luyện thạc h đây không nghĩ tới thì có át linh đưa tới cửa nhưng không biết trong lòng hắn suy nghĩ lư thu nhưng đầy mặt ngưng trọng nói người này là đoan m ộ t trạch thủ hạ tứ đại chiến tướng một trong tên là đ i ề n thương song chùi trong tay nặng đến bốn trăm cân nắm giữ khai sơn liệt thạch oai đoan m ộ t trạch là ai cổ thiên hỏi là đầu này là sát nhai bá chủ đầu này là sát nhai bá chủ cổ thiên khó hiểu nói là sát nhai bá chủ không phải là tào gia hậu nhân à bây giờ không phải là thấy cổ thiên hay là một mặt bất mãn lữ thu h i ê n n h ấ n tính tình giải thích nói từ khi tào tướng quân nhi tử sau khi mất tích hắn dựa vào cường đại chiến lực đánh khắp la sát nhai vô địch thủ đến nay vẫn không ai có thể lay động hắn bá chủ địa vị cái này đoan một chạch mạnh như thế nào cổ thiên rất hứng thú nói ta cũng không rõ lắm bất quá trong hai năm qua vô số nỗ lực t h i ê u chiến người khác hoặc là chết thảm hoặc là bị ép thần phục với hắn nói tới chỗ này lữ thu chỉ chỉ đã dần dần áp sát điền thương cũng tỉ như c á c h này điền thương lúc trước cũng từng khiêu chiến quá đoan một chạch nhưng cũng bị đoan một chạch một chiêu đánh bại cuối cùng không thể không lựa chọn thần phục ồ khó nói so với tào ra cái kia cuồng nhân còn mạnh hơn hay sao cổ thiên càng thêm hiếu kỳ vậy ngược lại không đến nỗi bất quá có thể xưng bá la sát nhai lâu như vậy hẳn là cũng không yếu đi nơi nào nếu liền tào ra cái kia cuồng nhân cũng không bằng ngươi có cái gì tốt sợ cổ thiên vung vung tay chợt vang lên mạnh mẽ nói nếu ta đã đến như vậy bắt đầu từ hôm nay đầu này la sát nhay ta nói tính toán lúc này điện thương đã mang theo một nhóm ác linh vọt tới phổ cận dìm lại cương ngựa dưới chứng chiến mã nhất thời đem móng trước cao cao dương lên trong miệng phát sinh cao ngang tiếng ngựa hí ngươi chính là vừa nãy ở đây gây sự ký linh nhân điền thương ngược lại cũng trực tiếp. vừa đến liền dùng trong tay một chiếc búa lớn xa xa chỉ về cổ thiên. đúng vậy chính là tiểu gia ta cổ thiên không có phủ nhận nhưng tư thái nhưng hết sức khoa trương. nghe nói ngươi có cái hình thể cực kỳ to lớn thủ hộ linh điền thương lại hỏi. vâng cổ thiên lại gật gù. hừ, hình thể to lớn. cũng không đại biểu chiến l ự c liền nhất định rất mạnh liền thương khinh thường nói xét í n h ngươi cũng là ký linh nhân nhưng bằng ngươi yếu ớt khí tức nghĩ đến thủ hộ linh cũng chẳng mạnh đến đâu đã ngươi cảm thấy ta rất yếu cái kia còn đang chờ cái gì cổ thiên thiếu kiên n h ấ n phất tay một cái ít nói nhàm ngươi là ngoan ngoãn xuống ngựa nhận lấy cái chết vẫn để cho tiểu gia ta đem ngươi cùng ngươi ngựa đồng thời nghiền nát ngông cuồng điền thương trong nháy mắt nổ hai chân dậm một cái yên ngựa cả người hô hướng trời bay lên trên mãi đến tận sông lên cao ba mét thiên không mới một lần nữa rơi xuống ầm rơi xuống đất nháy mắt trong nháy mắt kinh hãi lên một vòng bụi sóng bị hắn hai chân dấm lên địa phương còn ra hiện hai c á c h ao hãm vết chân ra trận phương thức ngược lại là thằng bá khí chỉ là đợi lát nữa bị ta đánh cho răng rơi đầy đất lúc ngươi không cảm thấy sẽ trở thành một loại mãnh liệt phản phúng à cổ thiên buồn cười nói tiểu t ử ngươi quả thực không biết trời cao đất dòng điền thương tức dẫn đến nổi trận lôi đình ở la sát nhai bên trong trừ chủ nhân ta đoan m ộ t chạch dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta người tất cả đều thành ta búa dưới vong hồn vậy hôm nay có thể muốn ngoại lệ cổ thiên không phản đối nói lần này điện thương không nói gì thêm bởi vì hắn đã dùng hành động thực tế chứng minh hắn giờ khắc này có bao nhiêu phấn nộ phần phật quyển lên một trận cuồng phong điện thương lại như một con phát điên g i ã thú giơ một đôi nặng vô cùng búa lớn hung b ả o xông lại cổ thiên đứng ở tại chỗ không nhúc nhích bất quá thần niệm nhưng trong nháy mắt trở về trong đầu nếu l ứ bố có thể phệ chủ hay là trước mở khóa quan v ũ đi tâm lý nghĩ như vậy hắn ý niệm trong nháy mắt tập trung đến quan v ũ cái kia đồ đằng bên trên sau đó mặc niệm một câu mở khóa lập tức chỉ nghe canh một tiếng đồ đằng khóa lại trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi lại nhìn quan v ũ đồ đằng giờ khắc này càng thêm tươi sống sáng ngời phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ t ò n g thần ma đồ trên lao tới rốt cuộc có thể dựa vào năng lực chính mình triệu hoán tự lẩm bẩm một tiếng hắn thần niệm lập tức trở lại hiện thực ở điện thương vọt tới trước hắn giang hai tay ra phỏng theo chấn hồn giới bên trong triệu hoán động tác bắt đầu huy động thủ hộ linh triệu hoán vù thanh âm vừa dứt một bóng người đột nhiên xuất hiện một thân áo xanh thân thể cao khoảng hai mét một mảnh dày đặc tròm s â u dài đến ở ngực tay phải hoành nắm một cái bá khí quấn thân ghen nguyệt đao hướng về nơi đó vừa đứng lại như một tòa kiên cố thiết tháp làm người khó có thể lay động mảy may chính là bị hậu thế tôn xưng là vũ thánh tam quốc quan vũ trời ạ chuyện này đ i ệ n thương giật mình vừa vọt tới phủ cận bước chân cũng miễn cứng dừng lại tới nơi này trước hắn chỉ là nghe cấp dưới tùy tiện nói vài câu cũng không có hỏi ký liền nổ khí trùng sông lại vốn cho là coi như đối phương thủ hộ linh hình thể to lớn cũng nhất định trông thì ngon mà không dùng được nhưng cái này đột nhiên xuất hiện thủ hộ linh khí tức nhưng mạnh đến nỗi liền hắn đều có loại trong lòng run sợ cảm giác mặt hắn lại kinh hoàng cổ thiên thanh âm trầm thấp hay là truyền tới quan vũ chủ công có gì phân phó quan vũ đúng lúc đáp lại thanh âm vang lên như sắt cổ thiên đưa tay ra chậm rãi chỉ về sợ xanh mặt lại điện thương gằn từng chữ nhìn nát cái này c ẳ n b á m ặ t tướng t u â n mệnh quan vũ ứ n g một tiếng một tay vuốt sâu một tay kéo rộng lớn thanh long yen nguyệt đao hướng về đối diện hướng về điện thương xông tới sao ta thế nhưng là la sát nhai bá chủ thủ hạ tứ đại chiến tướng một trong chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao mắt thấy chiến đấu không thể tránh né điện thương tức giận mắng một tiếng không lùi mà tiến tới nâng lên s o n g chùi chào đón dũng khí khả dai đáng tiếc hiện thực rất tàn k h ố c xẹp xẹp quan vũ một đao đánh xuống khí thế lôi đình vạn quân muốn khai sơn nước bờ sông làm hai hai chạm vào nhau lớn giản nước b ù i sóng cuồn cuộn bị đại đao bổ chúng nháy mắt điện thương trực giác cảm thấy như là bị một tòa núi lớn mạnh mẽ va chạm một hồi lực lượng sự khủng bố đơn giản là như d u n g chuyển núi đồi hắn còn đến không kịp thu t h í nâng lên song chùy đã bị phản chấn trở về â m lại là một tiếng vang thật lớn bay ngược trở về song chùy trong nháy mắt đem điền thương thân thể tại chỗ đánh thành mở ra thịt nát trong phút chốc toàn trường yên tĩnh như chết những cái nguyên bản chờ xem k ị c h vui ác linh nụ cười toàn bộ cứng ở trên mặt liền ngay cả vì là cổ thiên đ ổ mồ hôi hột lữ thu giờ khắc này cũng trợn mắt ngoác mồm trên mặt che kín khó nói lên lời khiếp sợ địa chỉ chương bốn la sát nhai ta nói tính toán liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không một chương năm tào ra không làm được để ta làm cha tìm liền chút năng lực ấy cũng dám tự xưng la sát nhai tứ đại chiến tướng một trong thật sự là buồn cười cổ thiên cười lạnh một tiếng thanh âm không cao nhưng rơi ở mọi người xung quanh trong tay nhưng dường như sấm sét giữa trời quang c h ấ n nhân tâm phách trời ạ mạnh như vậy tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu bốc lên quái vật ngay cả chúng ta la sát nhai tứ đại chiến tướng một trong cũng không có ai đỡ nổi một hiệp tiểu tử này thủ hộ linh cũng không tránh khỏi quá khủng bố đi cường đại như thế chiến lực trừ phi chủ nhân thân ra bằng không toàn bộ la sát nhai phỏng chừng đều không người là đối thủ của hắn ngắn ngủi yên tính qua đi xung quanh vang lên một trận nói to như thế âm thanh chủ nhân các ngươi đoan một trạc à cổ thiên nhìn quét xung quanh sở hữu á c linh một chút hư lạnh nói nếu như hắn còn có chút tự mình biết mình nên chủ động đến trước mặt của ta tuyên thể thần phục, bằng không, chờ ta đánh tới cửa thời điểm, hắn é sợ liền quỳ xin tha thời cơ đều không có thanh âm vang lên như sắt, nhiều tiếng c h ấ n hồn không phải là hắn ngông cuồng, mà là, hắn quả thật có ngông cuồng tư bản dựa theo l ứ thu thuyết pháp, đoan m ộ c trạch tuy nhiên xưng bá la sát nhai lâu như vậy, nhưng thủy trung vô pháp cùng tào ra cái kia cuồng nhân đánh đồng với nhau, mà tạo ra cái kia c ù n g nhân tám cái thủ hộ linh cùng quan vũ một dạng đều là tam quốc thời kỳ danh tướng nhìn chung tam quốc thời kỳ trừ lữ bố những này hung hãn vô cùng mãnh tướng ra lại có bao nhiêu người có thể cùng quan vũ chính diện chống lại vì lẽ đó dù cho không có tự mình cùng đoan một trạc từng giao thủ thông qua gián tiếp so sánh hắn cũng có tự tin có thể nhìn é p đối phương trốn chạy mau nhất định phải nhanh đem việc này bẩm báo chủ nhân hắn giết chúng ta la sát nhai tứ đại chiến tướng một trong nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu rất nhanh theo điền thương đến áp linh giải tán lập tức cổ thiên cũng không có truy hích trái lại cấp t ố c nhảy lên đến điền thương trước thi thể há miệng hút vào đem đối phương cơ thể bên trong l ư ợ n lờ đằng lên lệ khí hút vào trong miệng áp linh thực lực càng mạnh cơ thể bên trong chất chứa l ệ khí lại càng nồng nặc đ i ề n thương thân là la sát nhai tứ đại chiến tướng một trong cơ thể bên trong chất chứa l ệ khí thậm chí so với vô số tiểu lâu la g ộ t lại còn nhiều hơn đ i ề n thương l ệ khí cũng còn không có thôn phệ hắn làm gì còn lao lực đổi u bắt những tiểu lâu la kia vù quả nhiên vừa dung hợp này cố l ệ khí hắn cơ thể bên trong trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ cực kỳ ba động lại đề bạt nhất trọng thiên cổ thiên gít động đầy mặt đỏ chót chỉ là thôn phệ điền thương một người lệ khí chính mình tu vi lại cũng đã nâng cao một bước có thể thấy được la sát nhai tứ đại chiến tướng thực l ự c n ê n hay là không kém đáng tiếc gặp phải chính hắn một biến thái điền thương cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo ngươi thủ hộ linh thật mạnh lữ thu chạy tới nhìn phía cổ thiên ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng kính nể cổ thiên không hề trả lời bởi vì lúc này giờ khắc này hắn thần niệm lại trở về trong đầu dựa theo thần ma đồ thuyết pháp chính mình tu vi càng cao có thể giải khóa đồ đằng đẳng cấp cũng là càng cao nếu tu vi đã nâng cao một bước hắn tự nhiên muốn nhìn một chút chính mình có hay không có thể mở khóa càng cao cấp đồ đằng mông điểm nhìn quét một chút thần ma đồ cổ thiên nhất thời mừng tít mắt trừ trước đã có thể giải khóa quan vũ cùng lư bố ra thần ma đồ bên trên lại có cái đồ đ ằ n g từ màu xám trắng biến thành màu sắc rực rỡ mà cái này đồ đ ằ n g cứ nhiên là tần triều thời kỳ c ố i danh tướng mông điểm chủ nhân chúc mừng ngài lại thắp sáng một cái hoàn toàn mới đồ đ ằ n g hỏi có hay không hiện tại mở khóa thần ma đồ thanh âm ở trong đầu vang lên mở khóa cổ thiên lập tức trả lời còn lại đồ đằng cũng là thôi mông điểm hắn còn là đại thể hiểu biết một ít đối với đại tần trung thành tuyệt đối rõ ràng có thời cơ tự lập làm vương hoặc là cải đầu địch quân dưới trướng hắn nhưng dứt khoát lựa chọn uống thuốc độc tự sát như vậy trung can nghĩa đảm coi như mở khóa nên cũng sẽ không phản chủ canh một tiếng vang nhỏ đồ đằng khóa lại ấm trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi từ đó cổ thiên lại thêm ra một c á c h bất cứ lúc nào có thể t r i ệ u hoán đi ra thủ hộ linh ui ngươi còn đứng đó làm gì à ta đang nói với ngươi đây lữ thu thanh âm lần thứ hai truyền đến ta không sao cổ thiên bừng tỉnh hoàn hồn lắc đầu một cái chợt ngẩng đầu nhìn phía la sát nhai phần cuối nơi đó có một tòa lồi lên gò núi trên gò núi có tòa nhà phòng ốt rất là dễ thấy mà càng bắt mắt là trước cửa cây đại thù kia chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết có thể tăng cường linh lực linh hoàng t h ổ vừa nhìn thấy cây đại thù kia cổ thiên mắt bên trong nhất thời đ ằ n g lên một vệt vẻ cuồng nhiệt đang đ ồ n g khắp c h ấ n hồn giới bên trong vô luận là tạo ra hai huyên đ ệ hay là khác biệt ký linh nhân thậm chí là áp linh, đều có thể thông qua dùng linh h o à e cảnh đến nhanh chóng tăng cường linh lực. Nếu chính mình xuyên việt đến cái này trấn hồn giới bên trong, đương nhiên phải nghĩ hết phương pháp tăng cường linh lực, tăng cao tu vi. mà dùng linh h o à e cảnh, không thể nghi ngờ là nhanh chóng tăng cao tu vi khắp vùng một trong vân. đó chính là la sát nhai duy nhất một gốc cây linh h o à e t h ụ lữ thu gật gù, chợt lại chuyển đề tài. bất quá từ khi hai năm trước linh hoàng tổ t h ủ bị đoạt toàn bộ trấn hồn giới linh hoàng t h ủ liền cấp tốc khô héo la sát nhai c á c h này khỏa cũng không ngoại lệ khô héo cổ thiên không khỏi có chút thất vọng ngươi sau này chuẩn bị đi đâu lữ thu vội vàng nói sang chuyện khác cổ thiên hít sâu một cái xa xa nhìn phía cuối con đường cái kia tọa nhà phòng ốt lạnh lùng nói nếu ta tới liền không khả năng lại để cho la sát nhai bị trở thành lũ át linh n g u nhạc tràng t à o gia vị kia cuồng nhân không làm được sự t ỉ n h liền từ ta cổ thiên đến thay hắn hoàn thành giải thích hắn nhanh chân hướng về la sát nhai phần cối u đi đến lần này hắn không có đem quan vũ triệu hồi thần ma đồ bên trong mà là khiến đối phương cùng sau lưng mình dù sao ven đường bất cứ lúc nào sẽ có át linh chặn có quan vũ bất kỳ dám to gan nhảy ra quấy phá nhảy xà i nhà thằng hề, đều chỉ sẽ tự chịu diệt vong. nhưng trên thực tế, ven đường tuy có ác linh thỉnh thoảng qua lại, lại không có một con dám to gan nhảy ra tìm đường chết khiêu khích. n g ư ờ i thật muốn đi khiêu chiến đoan một chặt theo sau lưng lữ thu lo lắng. hắn thế nhưng là la sát nhai công nhận cường giả số một. hai năm qua chưa bao giờ có người lay động quá hắn bá chủ địa vị. ngươi mới vừa vặn g i á c tỉnh thủ hộ linh liền trực tiếp đi khiêu chiến hắn có phải hay không lỗ mãng một ít nếu như ngươi sợ sệt có thể không cần theo tới cổ thiên cũng không quay đầu lại nói ta không phải là sợ sệt mà là tại thay ngươi nghĩ lữ thu vừa thẹn vừa giận yên tâm đi đoan một trạch gặp phải ta hắn xưng bá la sát nhay xem như đi tới phần cối u đón đến cổ thiên bổ sung từ nay về sau la sát nhai sẽ không còn đoan một trạch người này lại càng không có cái gì tứ đại chiến tướng bởi vì ta đều sẽ trở thành la sát nhai duy nhất bá chủ ta muốn bình định t r u n g kết c á c h này hỗn loạn không thể tả hiện trạng tái tạo trật tự mới từng chữ từng câu như vạn cân rơi mạnh mẽ đụng chạm lấy lứa thu viên kia yếu đối cực kỳ tâm linh tựa như bị cổ thiên lần này dóng dạc nói xúc động tiếng lòng trên mặt nàng vẻ lo âu trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi thay vào đó là như phó biển lửa giống như kiên quyết chỉ bằng ngươi câu nói này cho dù là vạn kiếp bất phục ta cũng đem t h ể chết theo ngươi trái phải địa chỉ chương năm tào ra không làm được để ta làm liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không một chương sáu người lời hung á c không nhiều cha tìm bởi vì không có phổ thông á c linh ngăn cản rất nhanh cổ thiên liền đi đến la sát nhai phần cuối trời ạ nhiều như vậy á c linh phía sau lữ thu kinh ngạc thốt lên một tiếng cổ thiên cũng nhìn thấy phía trước vô số á c linh song song đứng ở nơi đó lại như một bức thâm hậu cự tường đem bọn hắn đường đi phá hỏng chờ t r ự c đ á t lâu một cái khàn khàn thanh âm hùng hậu từ ác linh bên trong truyền đến âm thanh theo người hiện đoàn người hướng về hay bên tán mở một con ác linh tách mọi người đi ra đầy mặt dữ tợn thân thể so với phổ thông ác linh còn cao lớn hơn gấp đôi trên vai gánh một cái hắc sắc thô nặng thiết thương khanh vừa mời tới phổ cận trường thương trong tay của hắn hướng về mặt đất một sử đuôi thương trong nháy mắt đi vào lòng đất một đoạn dài xem ra uy phong lấm lấm nguyên lai、like、đã sớm chuẩn bị cổ thiên chân mày cau lại rất hứng thú xem xét đối phương ngươi chính là đoan mục trạch không đoan mục trạch chính là vốn chiến tướng chủ thượng ta chính là cái kia ác linh đang muốn báo ra chính mình danh hào cổ thiên trước hết thiếu kiên nhẫn vung vung tay được được vô danh tiểu tốt không có tư cách để tiểu ra ta nhớ ký tên ngông cuồng cái kia á c linh thẹn quá thành giận. khanh rút lên trường thương. mũi thương xa xa chỉ về cổ thiên. nhến răng nhến lợi nói. tiểu tử. ta biết rõ điền thương đã chết ở trong tay ngươi. nhưng dám coi khinh vốn chiến tướng. ngươi đem lại. xin lỗi. ta muốn sửa lại một điểm lần này cái kia á c linh lời còn chưa nói hết. lại lần nữa bị cổ thiên đánh gãy ta cũng không có coi khinh ngươi bởi vì ngươi liền để ta coi khinh tư cách đều không có lời này vừa nói ra toàn trường ủ lên sao quá kiêu ngạo vốn cho là tào gia tiểu tử kia đã rất khoa trương không nghĩ tới hôm nay lại tới cái càng khoa trương nếu như không đem tiểu tử này cầm xuống sau đó tại c á c h khác át linh đồng đ ả o trước mặt chúng ta còn cần phải thể diện l i ễ u đại nhân ngày còn đang chờ cái gì còn lại ác linh còn như vậy cầm trong tay trường thương con kia ác linh lại càng là tức dẫn đến nổi trận lôi đình tiểu t ử hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh vốn chiến tướng liền Ôm ào phẫn nộ như điên lời còn chưa nói hết cổ thiên lại như xua đuổi con rồi giống như phất tay một cái sau đó khẽ quát một tiếng quan vũ có mạc tướng cho ta phách này con đáng h é t con rồi mạc tướng lính mệnh vang lên mạnh mẽ ứng một tiếng quan vũ trong tay thanh long ghen nguyệt đao vung lên thân thể bỗng nhiên nhảy lên ra ngoài bất động như núi nhất động như dòng cái này chính là quan vũ giờ khắc này chân thật nhất khắc họa đứng ở cổ thiên phía sau lúc xem một mặt kiên cố hộ thuẫn lao ra trong nháy mắt lại như một cái nổi giận cuồng long xẹp xẹp vừa mới đến gần quan vũ lập tức giơ tay chém xuống, khanh phúc đao phong thế như trẻ tre, vừa bổ đến cùng con kia ác linh nỗ lực nâng lên đón đỡ trường thương, không chỉ bị một đao chém thành hai đoạn, liền ngay cả thân thể hắn, cũng trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, làm mãi đến tận đao phong nạm xuống lòng đất, cái kia ác linh thân thể mới chậm rãi phân m ở sau đó ngã về hai bên mặt đất, trong phút chốc sở hữu ác linh câm như hến còn có ai quan vũ đưa tay vuốt sâu một đôi sắc bén ánh mắt bễ n g h ệ ở đây sở hữu ác linh ánh mắt chiếu tới người người biến sắc không thể nào liếu đại nhân cứ như vậy chết liền địch đều không có ánh mắt ta không tốn đi mọi người hậu chi hậu giác nhìn phía quan vũ ánh mắt tràn ngập khó nói lên lời sợ hãi liền ngay cả đem quan vũ triệu hoán đi ra cổ thiên cũng không nhịn được thán phục một tiếng lợi hại thật sự lợi hại từ xưa tương truyền quan vũ người lời hung ác không nhiều tận mắt nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền vừa nãy một đao kia có thể nói sát phạt quyết đoán thẳng thắn dứt khoát đối phương liền một tí chống đỡ lực lượng đều không có vũ khí cùng với thân thể đã bị chém thành hai khúc như vậy bá khí q uấn thân tuyệt thế oai hùng dù là ai xem cũng phải kính nể ba phần chủ công con r ồ i đã đập chết còn có gì phân phó thấy không có con nào á c linh dám đứng ra quan vũ lập tức xoay người đối với cổ thiên chắp chắp tay cổ thiên thân thể chấn động nhanh chân đi đến hai nửa trước thi thể ta muốn tìm là đoan một chạch ngươi nếu không phải còn nhảy ra mù ồn ào không phải là cố ý muốn chết sao lắc đầu một cái cổ thiên há miệng hút vào đối phương cơ thể bên trong l ư ợ n lờ tung bay lên lệ khí trong nháy mắt bị hắn hút vào trong miệng u v q q mơ không có đột phá cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc này con ác linh chiến lực nên so với điền thương mạnh một tí tẻo như thế theo lý thuyết cơ thể bên trong lệ khí cũng có thể càng dày đặc mới đúng nhưng hắn trước thôn phễ điền thương l ệ khí tu vi đề b ạ c nhất trọng thiên thôn phễ một cái so với điền thương càng mạnh hơn á p linh l ệ khí ngược lại không có làm ra đột phá đây là cái gì lô giới chủ nhân tu vi càng cao đột phá cần thiết linh lực cũng càng nhiều tựa như cảm ứ n g được hắn nghi hoặc trong đầu thần ma đồ giải thích nói điền thương cơ thể bên trong l ệ khí s á c thực đủ đủ để ngài từ hồn linh nhất trọng thiên tấn thăng đến hồn linh nhất trọng thiên nhưng muốn nâng cao một bước tương tự nhiều lệ khí phải không đủ thì ra là như vậy cổ thiên trong nháy mắt thoải mái vì lẽ đó tiếp đó hắn ánh mắt lại nhìn phía gò núi đỉnh đầu nơi đó chính là toàn bộ la sát nhai trung tâm không biết thôn phễ đoan một c h ạ c lệ khí có thể hay không để cho ta đột phá đến hồn linh tứ trọng thiên hắn nói tới như là chuyện thường như cơm bữa xung quanh át linh cũng không phấn la ầm lên tiểu t ử ngươi đừng đắc ý chúng ta chủ thượng thế nhưng là đầu này la sát nhai bá chủ duy trì hai năm bất bại thần thoại sẽ tính ngươi chém liên tục chúng ta hai đại chiến tướng đối mặt chúng ta chủ thượng cũng chỉ có một con đường chết cổ thiên nguyên b ả n không thèm để ý nghe đến mấy câu này hắn lại không nhìn được cười thực không dám giấu xếm ở tiểu gia ta xem ra chư vị đang ngồi đều là rác r ư ở i mà các ngươi mắt bên trong thần thoại ở trong mắt ta cũng chỉ là một chuyện cười không muốn cùng c á c đám này tiểu lâu la phí lời hắn trực tiếp vung tay lên quan vũ mở đường mạc tướng lính mệnh quan vũ ứng một tiếng thanh long yen nguyệt đao hướng về nghiêng người vung một cái nhanh chân đi về phía trước chỗ đi qua sở hữu ác linh r ồ n r ậ p như tránh ôn thần kinh hoàng lùi về sau cũng tránh mở đi ta đến ứng phó lúc này một cái tràn ngập bình tĩnh thanh âm từ chúng ác linh phía sau truyền đến nghe được thanh âm này nguyên bản vẫn còn ở kinh hoàng lùi về sau ác linh lại như nắm lấy cái gì nhánh cỏ cứu mạng vẻ sợ hãi diệt hết mỗi người m ặ t lộ vẻ vui mừng ào ào lũ át linh dồn dập hướng về hai bên lùi mở rất nhanh nhường ra một cái hình người thông đảo chẳng lẽ bốt rốt cuộc muốn xuất trận đem lũ át linh biểu tình biến hóa nhìn ở trong mắt cổ thiên nhất thời đến tinh thần quả nhiên theo lũ át linh lùi mở một bóng người chậm rãi từ hình người thông đảo bên trong đi ra bất quá làm thấy rõ người tới lúc cổ thiên rồi lại sửng ư sốt ngươi chính là đoan m ộ t trạch tựa như có chút không dám tin tưởng mình con mắt ngơ ngác cùng đối phương đối diện một lúc lâu cổ thiên mới quái lạ hỏi một câu trước khi tới đây hắn đã nghĩ như quá vô số lần có thể xưng bá la sát nhai hai năm mà nắm giữ bất bại thần thoại đoan một c h ạ c h nhất định là cái t h ô lỗ khôi ngô đại hán hoặc là cái nắm giữ ba đầu sáu tay quái vật nhưng tình huống thật lại là một cái phiên phiên mỹ thiếu nữ địa chỉ chương sáu người lời hung ác không nhiều liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không một chương bảy tiểu la lị đại ác ma cha tìm tình huống thế nào cổ thiên trong lúc nhất thời ngây người nếu như là c á c h bề ngoài buồn nôn khủng bố đại ma đầu hắn tuyệt đối không chút do dự ra tay đem đối phương đánh cho kêu cha gọi mẹ răng rơi đầy đất sau đó sẽ đem đối phương mặt giấm nát lòng bàn chân mạnh mẽ ma sát cũng hỏi đối phương gọi không gọi chính mình ba ba nhưng người trước mắt này rõ ràng chỉ là tiểu la lìa thật sự không nhẫn tâm xuống tay a chính mình thế nhưng là cái phát điên biến thái a không là tôn lão á ấu năm thanh niên tốt hành hung la lìa loại này tàn nhẫn sự tình là vạn vạn làm không được nha đại ca ca ngươi tốt nha ngay tại cổ thiên nghi hoặc không thôi lúc cô gái kia yên nhiên nở nụ cười nụ cười hồn nhiên vô tà rực rỡ như long lanh ánh sáng mặt trời cả người xem ra người vật vô hại nhưng mà cổ thiên bên cạnh lữ thu nhưng trong nháy mắt như cùng sống gặp ruộng i ố n g như vậy một bên l ã o đảo lùi về sau một bên run rẩy thanh âm nói là hắn chính là hắn hắn chính là la sát nhai trí cao vô thượng bá chủ đoan một chạch không thể nào cổ thiên quả thực không thể tin được chính mình con mắt cho tới lữ thu còn không có lui ra vài bước đã bị hắn một cái kéo trở về ngươi làm gì lữ thu xứng sờ cổ thiên chính chính sắc mặt ta là muốn cho ngươi xem rõ ràng nhìn rõ ràng cái gì lữ thu mãi nghe được không hiểu ra sao cổ thiên chỉ chỉ cách đó không xa thiếu nữ kia ngư trọng tâm d à i nói đáng yêu như thế tiểu muội muội nói chuyện lại dễ nghe như vậy làm sao có khả năng là la sát nhai áp bá đoan một chạch ngươi đừng mù nói tốt không tốt lữ thu chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất ngươi là điên hay là ngốc ngắn ngồi thất thần qua đi lữ thu dần không chỗ phát tiết vậy chỉ là giả tưởng chớ bị hắn bề ngoài mê hoặc được không ta không tin cổ thiên lắc đầu một cái Kiên q u y ế ta nói, t cảm thấy nàng cũng chỉ là một lân ra tiểu mũi mũi ngươi không tin ta lữ thu gặp trở ngại tâm đều có tựa như không cam lòng nàng tiếp tục chỉ vào cô gái kia nói hắn kỳ thật là nam hơn nữa cơ thể bên trong còn cất giấu cái quái vật thế nhưng là ta thấy thế nào cũng không xem a cổ thiên vẫn lắc đầu đây không phải là người giới mà là cái gì yêu ma r ù ộ quái đều có ngoại hình cũng không đại biểu cái gì lữ thu ngược lại là vội vã không nhịn nổi cổ thiên nhưng không hề trả lời trái lại đối với cô gái kia ném đi một cái hàm hậu nụ cười cùng sử dụng hống thằng nhóc con ngư khí hỏi tiểu m ũ i m ũ i ngươi tới nói cho đại ca ca ngươi có phải hay không đoan một trạc lời này vừa nói ra lữ thu chỉ kém tức dẫn đến thổ huyết mới thấy la lịa liền phạm si hắn đây à là từ từ đâu xuất hiện ngốc đại cá tử hơn nữa coi như có ngốc cũng không nên hỏi ra như thế bệnh tâm thần vấn đề đi h a h a phía trước cô gái kia tựa hồ cũng bị chọc cười đối với cổ thiên câu câu trắng trẻo non n ư ớ c bàn tay chỉ đại ca ca không bằng ngươi tới ta lặng lẽ nói cho ngươi tốt tốt cổ thiên mừng tít mắt một bên hướng về thiếu nữ đi đến một bên giả vờ nghiêm túc nói nhưng tiểu hài tử phải không có thể nói láo ngươi nhưng không cho lừa gạt đại ca ca nha cổ thiên ngươi điên lữ thu vừa giận vừa sợ sự tình cũng rõ ràng như vậy cổ thiên lại còn xét lên làm chuyện này quả thật chính muốn xông qua ngăn lại cổ thiên trong nháy mắt nàng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì bước chân m i ế n cứng ngừng lại tại chỗ cũ chủ công quan vũ vốn là muốn theo sau mới đi ra khỏi hai bước cổ thiên trở về đầu vung vung tay đừng tới đây miễn cho hù đến tiểu bằng hữu quan vũ thở dài chỉ được đứng ở tại chỗ bất động rất nhanh cổ thiên đi tới trước mặt thiếu nữ kia hiện tại có thể nói đi đương nhiên cô gái kia cười cười bất quá tiếng cười kia cũng đã không có vừa nãy hồn nhiên đáng yêu trái lại trở nên âm u cùng cực lại như áp dụng tiếng zip mãi nghe biết dùng người tê cả ra đầu nhưng mà phúc tiếng cười mới vừa vặn phát sinh liền im mặt đi bởi vì nàng đang cười thời điểm một thanh rồng lớn kiếm phong đột nhiên xuyên thấu nàng kiểu nhỏ thân thể từ phía sau lưng đâm vào lại từ trước ngực lộ ra trước sau xuyên thấu hơn nữa thân kiếm rồng lớn phải cùng người trưởng thành bắp đùi một dạng hầu như đưa nàng toàn bộ thân hình cho cắt vỡ thành hai mảnh Nữ đầy mặt kinh ngạc. gian nan quay đầu lại xuất hiện ở nàng trong tầm mắt là một đạo khôi ngô thân thể một thân sáng rõ ngân sắc khôi giáp có tới người bình thường hai lần lớn vĩ đại thân thể hai con mắt sắc bén như điện cầm trong tay một cái phong mang tất lộ cự kiếm chính là cái này cự kiếm xuyên qua nàng kiểu nhỏ thân thể đã sớm biết ngươi nghĩ âm ta nhưng ta vạn vạn không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên nắm giữ không chỉ một thủ hộ linh thiếu nữ rốt cuộc hậu chi hậu giác đáng tiếc ngươi biết quá muộn cổ thiên lắc đầu một cái trên mặt không có một tia thương xót vừa nãy cố ý giả vờ ngây ngốc chỉ là vì là tương kế t ự kế hắn còn không đến mức ngu đến mức trông mặt mà bắt hình s o n g mức độ nhất là ở mảnh này khắp nơi che kín yêu ma dùa quái chẳng lẽ ngươi cùng tào tướng quân nhi t ử một dạng cũng là vũ thần khu cô gái kia lại hiếu kỳ nói vũ thần khu cổ thiên ngẩn ra lập tức lắc đầu một cái không phải là nếu không phải ngươi làm sao có thể đồng thời t r i ệ u hoán hai cái thủ hộ linh ai nói chỉ có vũ thần khu có thể đồng thời t r i ệ u hoán hai cái thủ hộ linh cổ thiên cười lạnh nói tuy nhiên ta trước cũng rất sùng bái vũ thần khu bất quá bây giờ vũ thần khu ở trong mắt ta cái gì cũng không phải không có chờ đối phương hỏi lại hắn trong nháy mắt khẽ quát một tiếng mông điểm có m ặ t tướng thiếu nữ phía sau người khổng lồ trong nháy mắt vang lên như sắt đáp lại cái này đột nhiên đột nhiên xuất hiện một kiếm đâm thủng thiếu nữ người khổng lồ tự nhiên là cổ thiên vừa mở khóa không lâu thủ hộ linh một trong mông điểm cho ta đem nàng đang muốn cho mông điểm truyền đạt tất sát lệnh vừa mới nói được nửa câu lại im bặt đi bởi vì hắn đột nhiên ý thức được sự tình thật giống có gì đó không đúng kha kha ngươi rốt cuộc phát hiện ả tựa như nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ bị mông điểm dùng cự kiếm xuyên qua thiếu nữ đột nhiên cười gằn lên không thể nào ngươi lại nắm giữ bất tử c h i thân cổ thiên trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc hắn hiện tại rốt cuộc ý thức được chính mình vừa nãy quên một kẻ cỡ nào nghiêm trọng vấn đề lấy thiếu nữ bị thương nên xét tại chỗ đi đời nhà ma mới đúng nhưng trên thực tế đối phương cùng mình trò chuyện nửa ngày không những chậm chạp không có chết đi trên mặt cũng trước sau không có lộ ra một tia thống khổ xét tính ngươi có hai cái thủ hộ linh thì lại làm sao ở hắn kinh hãi trong ánh mắt cô gái kia lần thứ hai cười gằn nói ta có thể x ư n g bá la sát nhai lâu như vậy như thế nào dễ dàng như vậy sẽ chết đang khi nói chuyện nàng bỗng nhiên dối ra hai tay khanh nắm lấy mông đ i ể m cự kiếm đem thân thể mình một chút ra bên ngoài rút cái này rửa gì hình ảnh thẳng nhìn ra cổ thiên tâm lý từng trận sợ hãi kha kha có thể buộc ta hiện ra nguyên hình người không nhiều ngươi là người thứ nhất bất quá cũng chính là cái cuối cùng nói xong lời cuối cùng một câu giọng cô gái đột nhiên trở nên thây thảm, lại như áp ruột i í t gào, sắc bén trói t a y vang vọng toàn bộ la sát nhai trên khoảng không, phàm là nghe được vong linh cùng á p linh, không ai không sợ đến như rơi vào hầm băng, địa chỉ. t r ư ơ n g bảy tiểu la lị đại á p ma, liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không một chương tám lứ bố phản chủ cha tìm mông đ i ể m cho ta chặt cái này yêu vật cổ thiên cũng lại chú ý bất thế đờ ra lập tức vô to một tiếng cùng lúc đó hắn vội vàng bước ra lùi về sau thiếu nữ này xem ra phải có bao nhiêu r ự ộ quái thì có nhiều r ự ộ quái vì là tự thân an toàn hay là rời xa một ít để thủ hộ linh sông pha chiến đấu tốt hơn nhưng hắn còn không có lui ra bao xa cô gái kia thân thể đã bá hút ra mông điểm c ử kiếm hôm nay liền để ngươi mở mang ta thực lực chân chính đang khi nói chuyện cô gái kia thân thể chấn động cọp kẹt một trận xương cốt vang lên giòn giã nguyên bản xinh s ắ n lanh lời thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng trắng mìn ra thịt nước mở một từng cái từng cái khe tứ chi cấp tốt biến hình tăng thô từng đám cây xương cốt từ thân thể các bộ vị lồi lên, lột đi mặt ngoài túi ra về sau, một c á c h xem ra vừa buồn nôn, lại khủng bố ma vật, rốt cuộc hiện ra ở cổ thiên trước mặt, đại thể ngoại hình vẫn giống người, nhưng mặt ngoài nhưng bao trùm lấy một tầng đen thui h ắ c lân giáp, thân thể đầy đủ so mông điểm cùng quan v ũ cao hơn một c á c h đầu, đỉnh đầu mọc ra hai cái thô giáp sừng dây. con mắt đỏ thấm như máu lập lòe khát máu hung quang nhất là nửa bộ phía dưới lại không phải là hai chân mà là mấy cái giường như bạch tuộc giống như xúc tu hơn nữa mỗi một cái xúc tu mặt ngoài cũng đều bao trùm lấy lân giáp xem r a cứng rắn không thể phá vỡ đây là ngươi trung cực hình thái à cổ thiên hoàng sợ nói không sai cô gái kia không quái vật kia gật gù ta vốn chính là cao cấp ác linh bởi vì lập xuống đại công, rất được vương quốc tổ chức quan tâm, đặc biệt vì ta cải tạo một phen, đem ta cùng bát trảo trương ngư, xuyên sơn giáp dung hợp thành một thể bằng vào ta thực lực bây giờ, đừng nói ngươi mới có chỉ là hai cái thủ h ộ linh, coi như là t ạ o ra cái kia nắm giữ tám cái thủ h ộ linh cuồng nhân ở đây, ta cũng có tự tin cùng đánh một trận cổ thiên đồng tử hơi co rút lại một hồi, bất quá chính thức khiến hắn kinh ngạc cũng không phải là đoan một trạch huyền diệu thực lực mà là đối phương trong miệng nhắc tới một cái thế lực vương quốc tổ chức còn không có xuyên việt đến đến thế giới này trước hắn liền từ anime c h ấ n hồn giới bên trong hiểu được vương quốc tổ chức thế nhưng là cái gốc gác cực sâu nanh vuốt không chỗ nào không có thế lực cường đại tạo ra cái kia cuồng nhân hay là la sát nhai c h ấ n hồn tướng lúc vương quốc tổ chức liền đã từng muốn nhất thống chỉ bất quá vương quốc tổ chức phái tới nanh vuốt lại bị tào ra cái kia cuồng nhân giết chết vạn vạn không nghĩ đến trước mắt cái này đoan một chạch lại cũng là vương quốc tổ chức nanh vuốt một trong như vậy xem ra linh h o a tổ t h ủ bị đoạt toàn bộ c h ấ n hồn giới đại loạn tào ra cái kia cuồng nhân vô cớ mất tích phải cùng vương quốc tổ chức thoát không mở can hệ Kha khà xem ra tiểu tử ngươi cũng không như vậy kiến thức nông cạn lại nghe nói qua vương quốc tổ chức đoan một c h ạ c h cười lạnh nói nên nói đã nói tới gần như tiếp đó chuẩn bị tiếp thu ngươi vận mệnh bi thảm đi không nói lời gì hắn trong đó một cái xúc tu bỗng nhiên đâm ra xẹp xẹp thế tới như điện chớp mắt là tới nhưng quan vũ đã sớm chuẩn bị xúc tu phóng tới trước bỗng nhiên nhảy lên đến cổ thiên trước mặt làm quan vũ h o à n g đao chặn lại xúc tu trong nháy mắt bị đỡ bất quá quan vũ chính mình hai chân cũng dọc theo mặt đất trượt ra một khoảng cách chỗ đi qua lưu lại một cây sâu sắc viết cắt thật mạnh chiến lược quan vũ la thất thanh đối với cổ thiên nói chủ công người này thực lực không thể khinh thường ngày lùi về sau mạc tướng muốn triển khai toàn lực được cổ thiên gật gù bước ra lùi tới lữ thu bên cạnh ngươi chắc chắn có thể thắng được đoan mục trạch à lữ thu lo lắng nói nếu như chỉ là một cách đoan mục trạch cũng không bắt được ta làm sao cùng toàn bộ vương quốc tổ chức chống lại ngươi muốn cùng vương quốc tổ chức chống lại lữ thu cả kinh há h ố c miệng ngươi cảm thấy ta quá không biết trời cao đất sống có đúng không cổ thiên hỏi ngược lại lữ thu không nói gì xem như ngầm thừa nhận vương quốc tổ chức đây chính là một tay che trời thế lực cường đại cổ thiên thực lực mạnh đến đâu cùng loại này quái vật khổng lồ đối nhịp không khác nào lấy trứng trọi đá đương đương đương hai người nói chuyện trời đất phía trước chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn mỗi một lần giao chiến đều làm lớn rung bần bật bụi sóng cuồn cuộn bốn lên đoan m ộ t chạch tuy nhiên lấy một địch hay nhưng hắn cái k i a tám cái xúc tu nhưng công phòng cũng nặng dù cho quan v ũ cùng mông đ i ể m liên thủ tấn công vẫn chậm chạp không có phân ra thắng bại kéo dài như thế không phải là phương pháp a cổ thiên lông mày hơi n h ú lên quan v ũ cùng mông đ i ể m liên thủ xác thực có thể đỡ được noan một chạch nhưng xung quanh có thể còn có vô số át linh một khi những này át linh quần mà lên tung càng là sợ cái gì liền một mực phát sinh cái gì các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì đang cùng quan vũ m ô n g điểm rằng co không song đoan một chạch đột nhiên như là nghĩ đến cái gì đối với xung quanh á c linh giận dữ hết còn chưa đem tiểu tử kia diệt cho ta lời này vừa nói ra xung quanh nơm n ớ p lo sợ á c linh nhất thời mỗi người hay mắt thả quang đúng vậy thủ h ộ linh mạnh hơn cuối cùng là ký linh nhân triệu hoán đi ra chỉ cần ký linh nhân vừa chết mạnh hơn thủ h ộ linh cũng đem t ự sụp đổ vậy còn chờ gì thừa dịp chủ thượng ngăn cản cái kia hai cái thủ h ộ linh chúng ta vội vàng đem tiểu tử này diệt chỉ cần hắn vừa chết chủ thượng áp lực liền có thể được giảm bớt trong tiếng giống giận dữ xung quanh vô số áp linh nhất thời dương nanh múa vút sông lại làm sao bây giờ lữ thu gấp đến độ không biết làm sao nếu như chỉ là phổ thông á p linh hay là cổ thiên còn có thể chặn một hồi dù sao ký linh nhân bản thân chính là bán linh thể coi như thực lực không bằng chính mình thủ hộ linh cũng so với phổ thông vong linh cùng người bình thường cường đại hơn nhiều nhưng mà cái đám này á p linh nhưng có đoan một chạc hai đại chiến tướng bằng cái này hai đại chiến tướng thực lực khủng bố một khi cổ thiên thủ hộ linh vô pháp đúng lúc cứu viện hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi đừng thương chúa công nhà ta đang cùng đoan một trạch đối lập quan vũ nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn bước ra sông lại cứu viện còn không có lao ra vài bước chỉ nghe phần phật một trận cương phong khuấy động một cây bao trùm lấy lân giáp xúc tu bỗng nhiên hướng hắn quét ngang lại đây cung một tiếng nguyên sơ đem hắn đ ẩ y lui trở lại một bên khác mông điềm tuy nhiên cũng cật lực muốn xông lại cứu viện nhưng tương tự gặp phải đoan một trạch cản trở không cho các ngươi nhìn ta thực lực chân chính vẫn đúng là cho là ta là ăn chay đối mặt dường như thủy triều giống như đập tới á c linh cổ thiên không những không có một tia vẻ sợ hãi mắt bên trong trái lại che kín nồng đậm xem thường sau một khắc hắn thần niệm trở về não hải trong đầu một bức dài dài bức tranh kéo dài hướng về vô tận nơi sâu xa bên trên che kín các loại trông rất sống động đồ đằng chỉ là chỉ có trong đó ba cái đồ đằng là màu sắc rực rỡ còn lại toàn bộ hiện màu xám trắng bên trên còn mỗi người có một cái khóa chặt tuy nhiên mạo hiểm một ít nhưng hiện tại bất thế không làm như vậy tâm lý nghĩ như vậy hắn trong nháy mắt đem ý niệm tập trung đến một người trong đó có khóa màu sắc rực rỡ đồ đằng bên trên sau đó mặc niệm một câu mở khóa canh một tiếng vang nhỏ đồ đằng trên thanh này khóa trong nháy mắt tan giã thành một mảnh quang mang tiêu tan ý niệm lần thứ hai trở về hiện thực vô số á c linh vừa vặn hung bảo trùng mà tới thủ h ộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một đảo vĩ đại thân thể đột nhiên xuất hiện ở cổ thiên trước mặt trên người m ặ t thú diện thôn đầu liên hoàn khải đầu đội tam xoa thúc phát tử kim quan áo khoác ngắn tay m ỏ n g tây xuyên hồng cầm bách hoa bào đọc treo bát tí thần lực cung cầm trong tay phương thiên họ kích hướng về nơi đó vừa đứng liền a xem một tôn khoáng thế ma thần hung uy cái thế không phải là tam quốc phi tướng lữ bố thì là người nào trời ạt rõ ràng còn có cái thủ hộ linh tiểu tử này dĩ nhiên là quái vật gì nguyên lai hắn lại không chỉ hai cái thủ hộ linh vọt tới phụ cận ác linh trong nháy mắt bị đột nhiên xuất hiện khôi ngô thân thể cho làm kinh sợ mỗi người kinh hoàng nhỉ chân không tiến liền ngay cả cổ thiên bên cạnh lữ thu cũng cả kinh trợn mắt n g o á t mồm ngươi đến cùng có bao nhiêu thủ hộ linh cổ thiên không hề trả lời mà là khẽ quát một tiếng lữ bố tình huống thông thường ký linh nhân một khi gọi ra thủ hộ linh tên thủ hộ linh tuyệt đối phải ngay lập tức hưởng ứng nhưng mà lữ bố nhưng đứng ở nơi đó ánh mắt lấp lói không yên lại như hoàn toàn không nghe cổ thiên thanh âm một d ạ n g không thể nào khó nói lữ bố thực sự muốn phản chủ thấy lữ bố chậm chạp không có làm ra đáp lại cổ thiên tâm lý đột nhiên thăng lên một vệt s ự cảm không tốt địa chỉ chương tám lữ bố phản chủ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không một chương chín có tật xấu thủ hộ linh cha tìm ngươi cái này thủ hộ linh có phải hay không ra cái gì tật xấu ý thức được lữ bố có vấn đề không chỉ cổ thiên liền ngay cả bên cạnh lữ thu cũng nhìn ra cổ thiên sắc mặt âm trầm t r a o mày nhìn chằm chằm lữ bố g à y rộng bóng lưng xem phim khắc hắn lần thứ hai khẽ quát một tiếng lữ bố ở đâu rồi lần này lữ bố sốt cục như là nghe được hắn chậm rãi xoay người nhìn phía đem hắn triệu hoán đi ra cổ thiên ánh mắt lấp lánh bén nhọn làm người không dám cùng chi đối diện chủ công ngài là muốn cho m ặ t tướng vì là ngài chiến đấu à lữ bố mở miệng nhưng cũng hỏi một câu kỳ quái cực kỳ vấn đề cổ thiên lần thứ hai sửng ư sốt thủ hộ linh bình thường đều đối với ký linh nhân nghe lời xăm sắp nhưng cái này lữ bố tựa hồ đối với chính mình rất là xem thường a chủ công mạc tướng có một vấn đề cổ tiên h không nói lời nào lữ bố lại mở miệng lần nữa hỏi vấn đề gì nếu như thủ hộ linh mạnh tới trình độ nhất định có phải hay không không cần phụ thuộc vào ký linh nhân lời này vừa nói ra cổ thiên cả người lần thứ hai chấn động quả nhiên là c á c h không an phận chủ chỉ là cùng lư bố c u ồ n g nhiệt ánh mắt đối diện chốc lát hắn vẫn gật đầu đúng vậy thủ hộ linh mạnh tới trình độ nhất định xác thực có thể không cần phụ thuộc vào ký linh nhân bất quá nói tới chỗ này hắn chuyển đề tài lại nói hiện tại ngươi còn xa không có đạt đến một d ạ n g độ cao ta biết rõ rất bất ngờ lữ bố dĩ nhiên không có mắt mù phủ nhận điểm này bất quá trợt hắn lại nói chủ công nếu mạc tướng sẽ có một ngày đạt đến loại kia độ cao n g à y có thể hay không đồng ý cho mạc tướng tự do ha <cười> ha có chí khí cổ thiên đột nhiên cười ta có thể đáp ứng ngươi bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có thể đạt đến loại kia độ cao mới được thủ hộ linh là có thể trưởng thành hơn nữa chỉ cần mạnh tới trình độ nhất định xác thực có thể không cần phụ thuộc vào ký linh nhân liền có thể lấy linh thể trạng thái tự do tồn tại ở bên trong bất quá nhưng có hai cái cực kỳ điều kiện hà khắc số một nhất định phải ký linh nhân chủ động giải trừ khế ước thứ hai thủ hộ linh muốn đạt đến thoát khỏi ký linh nhân độ cao quả thực khó như lên trời lấy cổ thiên với cái thế giới này hiểu biết toàn bộ bên trong đến nay còn chưa có xuất hiện quá độc lập tồn tại thủ hộ linh chỉ cần chủ công đáp ứng là được còn có thể hay không đạt đến là mạc tướng sự tình thấy cổ thiên đáp ứng lữ bố nhất thời mừng tít mắt lập tức lời thề son sắt nói chủ công yên tâm chỉ cần ngài giữ lời hứa ngày sau nhưng có triệu hoán mạc tướng tất định là chủ công bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng rất tốt vậy bây giờ nghe ta hiểu lệnh cổ thiên trầm giọng nói có mạc tướng nhưng bằng chủ công sai phái cổ thiên đưa tay ra từ xung quanh sở hữu áp linh trên thân chỉ quá g ầ n từng chữ đem những này tạp t r ù n g hết thảy diệt cho ta mạc tướng tuôn mệnh lữ bố ứng một tiếng chợt xoay người xem một con phát điên giã thú lao ra phúc phúc phúc chỗ đi qua tứ chi bay tán loạn tiếng kêu rên liên hồi lữ bố ở thần ma đồ bên trong đẳng cấp tuy nhiên không sánh bằng mông đ i ể m nhưng luận dũng mãnh trình độ hắn thế nhưng là được xưng tam quốc thời kỳ đệ nhất d ũ n g tướng một khi phát lên tấn công đây chính là bẻ gãy n g h i ề n nát không thể cản phá hô nguy hiểm thật theo lữ bố x i ế t ra đứng ở tại chỗ cổ thiên nhất thời thở dài một hơi vừa nãy thấy lữ bố biểu hiện ra muốn phản nghị dấu hiệu lúc hắn vẫn đúng là đổ mồ hôi hột dù sao cũng là chính mình triệu hoán đi ra thủ hộ linh nếu như không phải nghe chính mình hiệu lệnh trái lại đối với chính hắn một chủ nhân ra tay đánh nhau vậy chẳng phải là muốn để xung quanh áp linh cười đi răng hàm may là lữ bố tựa hồ cũng không có mình tưởng tượng như vậy ác liệt bùm bùm chiến đấu vẫn còn ở khí thế hừng hực tiến hành quan vũ cùng mông điểm bên kia ngược lại là cùng đoan một c h ạ c chậm chạp phân không ra thắng bại lữ bố bên này cũng rất nhanh liền lấy nghiền ớt xu t h í đem xung quanh át linh toàn bộ dẹp yên đoan một chặt hai tên chiến tướng thực lực tuy nhiên không yếu nhưng đối mặt lữ bố vị này d ũ n g mánh vô cùng hãm tướng lại ngay cả địch đều không có liền bị chém rết với phương thiên họ kích dưới ta tăng cao tu vi thời khắc lại đến cổ thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua lập tức nhảy lên ra ngoài đem chết thảm ở lữ bố kích dưới át linh lệ khí một một thôn phệ tuy nhiên không thể ngay lập tức sẽ làm ra đột phá nhưng cái gọi là châu chấu tuy nhỏ cũng là thịt góp nhỏ thành lớn khoảng cách đột phá khi đến nhất trọng thiên nên sẽ không xa quả nhiên làm thôn phệ xong hai tên chiến tướng lệ khí về sau hắn cơ thể bên trong rốt cuộc lần thứ hai ca h ừ n to À. c ừ h ừ n tán ra một luồng dâng trào khí tức, vụ sóng khí lao nhanh bao phủ khắp nơi. thời khắc này cổ thiên tu vi rốt cuộc nâng cao một bước, từ trước hồn linh tam trọng thiên chính thức đột phá đến hồn linh tứ trọng thiên. cũng không biết sau khi đột phá, có thể giải khóa cái gì đồ đằng cổ thiên g í c h động không tên, lập tức để thần niệm trở về trong đầu. Há <cười> hạ! quả nhiên lại thêm ra một cái có thể mở khóa thủ hộ linh vừa xem xong thần ma đồ trên đồ đằng cổ thiên nhất thời mừng rỡ không thôi chỉ thấy thần ma đồ bên trên xác thực lại có cái bản đồ mới đằng từ trước màu xám trắng biến thành màu sắc rực rỡ hơn nữa cái này đồ đằng hay là tần triều thời kỳ nắm giữ s á t thần danh sưng bạch khởi mở khóa bởi vì đối với bạch khởi so sánh hiểu biết cổ thiên cũng không có chút gì do dự lập tức cho đối phương mở khóa mà giờ khắc này lữ bố hầu như đã giải quyết đại bộ phận phổ thông ác linh còn lại một ít từ lâu sợ đến tè ra quần hốt hoảng thoát đi chủ công những n à y con k i ế n hôi đã đền tội hỏi còn có gì phân phó lữ bố đi về tới đối với cổ thiên chắp tay nói cùng tiến lên đem đoan một trạch bắt lại cho ta vâng lữ bố ứng một tiếng lập tức hướng về quan vũ m ô n g điểm chỗ chiến trường phóng đi đoan mục trạch nguyên bản ngay tại khổ sở chống đỡ theo lứa bố gia nhập chiến trường hắn lại càng là liên tục bãi lui n g à n cân treo sợi tóc tiểu t ử ngươi d á m xếp ta vương quốc tổ chức là sẽ không bỏ qua ngươi mặt dù bãi cuộc đã định đoan m ộ c trạch không những không có xin tha trái lại đối với cổ thiên hung t ậ n uy hiếp nói kết quả bởi vì một cái phân thần phúc một tiếng hắn một cái xúc tu trong nháy mắt bị quan vũ cho chém xuống tới a các ngươi dám phúc tiếng kêu thảm thiết vừa truyền ra hắn khác một cái xúc tu lại bị một bên khác mông đ i ể m chém xuống một kiếm đều là chủ công thủ h ộ linh ta cũng không thể thua ngươi nhóm mắt thấy quan vũ cùng mông đ i ể m đều có chiến công lữ bố không cam lòng lạc hậu tiếp tục đối với đoan một c h ạ c h phát c h ố n g canh một sắc bén thế tiến công cũng không lâu lắm mặt khác hai cái xúc tu lần thứ hai bị lữ bố phương thiên h ỏ a kích chặt đức đến đây đoan mục trạch không chỉ triệt để đánh mất chiến lực liền ngay cả chạy trốn đều thành một loại vi vọng xa vời ngươi ngươi bị lữ bố ba cái thủ hộ linh dấm nát dưới chân về sau đoan mục trạch muốn hoàn chỉnh nói một câu cũng thành vấn đề ngươi cho rằng nắm vương quốc tổ chức chuyển ra đến ta liền sẽ bị hù đến cổ thiên đi tới ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống đoan một trạch nếu như đoán không sai ngươi sở dĩ dám kiêu ngạo như thế chỉ là bởi vì ngươi căn bản cũng không hiểu biết vương quốc tổ chức có bao nhiêu đáng sợ kỳ thực ta hiểu biết cổ thiên cười nói hừ ta tuy nhiên bại vốn lấy ngươi vừa nãy bày ra thực lực hẳn là cũng chẳng mạnh đến đâu vậy chỉ là tạm thời cổ thiên không phản đối nói ta biết rõ các ngươi khí linh nhân có thể không ngừng nhỉ g bất quá đoan một c h ạ c cười thần bí nhìn chằm chằm cổ thiên ác độc nói ngươi đã không có trưởng thành thời gian cùng thời cơ bởi vì ngươi rất nhanh sẽ sẽ chết địa chỉ chương chín có tật xấu t h ủ hộ linh liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không một chương mười ruột kiến sầu cha tìm ta rất nhanh sẽ chết cổ thiên chân mày cao lại rất hứng thú nói nói một chút coi ta sẽ chết như thế nào chỉ sợ ngươi còn không biết đi trừ đầu này la sát nhay phổ cận đường đi sớm đã bị chúng ta người chiếm lính hơn nữa rất nhiều người thực lực còn trên ta xa đón đến đoan một trạc h bổ sung ngươi một khi giết ta bọn họ sẽ ngay lập tức thu được tin tức sau đó đồng thời từ bốn phương tám hướng tới rồi đối với ngươi hợp nhau tấn công lâm được cổ thiên tựa hồ hơi không kiên nhẫn phất tay một c á c h nói ngươi hao hết miệng lưới nói vậy sao nhiều đơn giản chính là muốn cho ta minh bạch giết ngươi sẽ sản sinh c ỡ nào hậu quả nghiêm trọng đúng không đoan một trạc h ngẩn ra nhưng cũng không có phủ nhận không sai nếu như là lời như vậy cổ thiên khói miệng dần dần câu lên một vệt nồ cười r ử t r ị có cái rất bất hạnh tin tức ta cảm thấy rất có điểm mấu chốt nói cho ngươi ngươi muốn nói cái gì đoan một chạch đột nhiên có chút bất an ta nguyên bản có thể không giết ngươi nhưng nghe ngươi vừa nói như thế ta đột nhiên cảm thấy không thể không giết ngươi a ngươi dám sợ hãi hô to vừa phát sinh cổ thiên một con rồng lớn bàn chân đã ở hắn trong con ngươi cấp t ố c phóng to âm phúc bàn chân hạ xuống đầu vỡ toang huyết tương tung tóe mở từ đó sưng bá la sát nhai hai năm bá chủ đoan một chạch liền như vậy thành lịch sử hắn phòng ngự lực mạnh hơn đầu cuối cùng là yếu đối vị trí cổ thiên lại là ký linh nhân thực lực coi như không bằng chính mình thủ hộ linh cũng không yếu đi nơi nào. cái này giấm chân một cái. cũng đủ để muốn hắn mạng nhỏ ta còn tưởng rằng hắn thật nắm giữ bất tử chi thân. bây giờ nhìn lại. hắn vừa nãy cũng chỉ là đang trang k h ố c trang soái a xem thường biếu môi. cổ thiên há miệng hút vào. đem đoan một chặt cơ thể bên trong lượn lờ tung bay lên lệ khí. toàn bộ hút vào trong miệng. vù vừa dung hợp này cố lệ khí. hắn cơ thể bên trong trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ khí tức. lại đột phá cổ thiên nhất thời mừng tít mắt. vừa nãy thôn phệ nhiều như vậy á p linh lệ khí, hắn mới từ hồn linh tam trọng thiên đột phá đến hồn linh tứ trọng thiên. hắn còn tưởng rằng muốn nâng cao một bước tuyệt đối càng thêm gian nan. vạn vạn không nghĩ đến vẻn vẻn chỉ thôn phệ đoan một c h ạ c h một người lệ khí liền thuận lợi làm ra đột phá. bởi vậy có thể thấy được đoan một chạc h lệ khí có bao nhiêu nồng n ặ n g đương nhiên kích động nhiều hơn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ một chút c h ấ n hồn d ư ớ i sở dĩ sẽ bị trở thành lũ át linh ngu nhạc tràng cũng không phải là những cái c h ấ n hồn tướng quá vô năng mà là lũ át linh thực lực cũng quá mạnh mẽ lấy quan vũ lữ bố mông điểm loại người thực lực không người nào không phải quét ngang một phương cường đại tồn tại nhưng mà vừa nãy lại cần ba người liên thủ mới có thể đem đoan một chạc hạn chế cường đại như vậy át linh nếu như là còn lại thực lực bình thường ký linh nhân gặp phải tuyệt đối liền một điểm chống đối lực lượng đều không có ngươi lại giết đoan một chạc lúc này lứ thu chạy tới trên mặt không những không có vẻ vui mừng trái lại che kín lo lắng ngươi là sợ sệt phổ cận những cái vương quốc tổ chức thành viên sẽ tới tìm chúng ta phiền phức cổ thiên không phản đối nói đoan một trạch vừa nãy cũng không có lửa ngươi lữ thu thở dài nói phổ cận rất nhiều đường đi cùng la sát nhai một dạng cũng đã sớm vương quốc tổ chức trong tay nói tới chỗ này nàng lại chỉ chỉ phía nam phương hướng theo ta được biết la sát nhai sát vách lăng phong nhai bá chủ ngụy tu cũng là vương quốc tổ chức thành viên. hơn nữa thực lực còn xa ở đoan một trạch bên trên. có thể có rất mạnh cổ thiên rất hứng thú nói. ta cũng không rõ lắm. bất quá có người nói. có lần ngụy tu đi tới la sát n h a i đoan một trạch thế nhưng là sợ đến nơm nướp lo sợ. đối với ngụy tu thái độ cực kỳ cung kính len lén liếc cổ thiên một chút. lữ thu cẩn thận từng ly từng tí một nói. ta cảm thấy hiện tại chúng ta chỉ có một con đường có thể đi đường gì cổ thiên thuận miệng hỏi từ bỏ la sát nhai ở tại nó cường đại át linh chạy tới trước rời xa nơi này ha ha cổ thiên cười ngươi cảm thấy ta có lá gan chu sát la sát nhai áp bá sẽ c o n đuôi đào tẩu không đi khó nói ở đây ngồi chờ chết à ngươi biết ta là cái gì không phải giết đoan mục trạch không thể à cổ thiên chỉ vào dưới chân đã biến thành thi thể đoan mục trạch không biết lữ thu vô ý thức lắc đầu một cái, vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta giết đoan một chạch, chính là vì đem càng mạnh mẽ á c linh đưa tới nơi này vì là, tại sao lữ thu cả kinh há hốc miệng, rất đơn giản cổ thiên cười thần bí, nói, bởi vì, càng cường đại á c linh, lại càng có thể nhanh chóng đề b ạ c ta tu vi thế nhưng là, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời lữ thu còn muốn nói điều gì. trong nháy mắt bị cổ thiên thiếu kiên nhẫn đánh gãy. đoan một trạch đã chết. hiện tại la sát nhai. là c h ú n g ta một bên chuyển hướng hướng về gò núi đỉnh đầu trèo lên đi. hắn vừa nói. ta nói rồi. tào ra không làm được sự tỉnh. ta cổ thiên đến thay bọn họ hoàn thành ta muốn bình định. tái tạo la sát nhai trật tự nghe cái kia phấn chấn nhân tâm lời nói. nhìn cái kia càng đi càng xa kiên cường bóng lưng lứ thu không khỏi si là hắn à khó nói hắn lấy một loại phương thức khác trở về à một dạng quật cường một dạng bất cần đời một dạng kiệt ngao bất thuần tự lẩm bẩm đồng thời cổ thiên cao ngất kia bóng lưng lại cùng nàng ký ớt bên trong người kia trồng lên dần dần hóa làm một thể sau đó không lâu phía nam lăng phong nhai trung tâm một cái phục cổ trong đại điện một cái phấn nổ rít gào đột nhiên vang lên cái gì đoan một chặt chết thanh âm hùng hồn như sấm sét thẳng đem chọn c á c h đại điện cũng chấn động đến mức rung động mấy lần ở đây sở hữu át linh nhất thời sợ đến d ầ m d ầ m quỳ d ạ p xuống run lẩy bẩy nhất là đến đây bẩm báo át linh lại càng là sợ đến nơm nước lo sợ nói chuyện cũng bắt đầu nói năng lộn xộn hồi bẩm chủ thượng là sát nhai đột nhiên đến một cách vô cùng mạnh mẽ ký linh nhân hắn có ba cái thủ hộ linh mỗi người vô cùng mạnh mẽ đoan một trạch không thể địch lại vì lẽ đó vì lẽ đó ba cái thủ hộ linh phía trên cung điện mặt đầy râu xem ra không giận tự uy ngụy tu hơi những mày chẳng lẽ là tào gia tiểu t ử kia trở về hồi chủ thượng không phải là tào gia tiểu t ử kia mà là một người tên là cổ thiên người trẻ tuổi phía dưới cái kia á p linh đáp lại nói cổ thiên ngụy tu nhíu nhíu mày chợt nhìn phía trong đại điện vô số cấp dưới có ai nghe nói qua danh t ử này ở đây tất cả mọi người r ồ n dập lắc đầu khó nói trừ tào ra cái kia cuồng tiểu t ử bên trong lại thêm ra một cái nắm giữ vũ thần k h u ký linh nhân ngụy tu nghi ngờ không thôi nói Chủ thượng thuộc hạ nguyện một mình đi tới la sát nhay cầm xuống cái kia không biết trời cao đất rộng cuồng đ ổ một cái vang r ồ i mạnh mẽ thanh âm từ phía dưới đại điện vang lên nhưng người nói chuyện cũng không phải cái gì khuôn mặt dữ tợn quái vật ngược lại là n ữ tử vóc người cao gầy ánh mắt sắc bén giữ lại gà trống kiểu tóc trên cánh tay có cái khuôn mặt dữ tợn ác ma hình xăm hơn nữa một thân sạch sẽ già dằn hắc sắc bì giáp cả người xem ra tư thế hiên ngang tràn ngập dã tính khí tức đứng ở đám người bên trong nàng có vẻ hoàn toàn không hợp bởi vì nàng cũng không phải là á c linh mà là cái sinh động người sống ruột kiến sầu n g ụ y tu đôi lông mày nhíu lại nhìn phía phía dưới đại điện nàng kia ngươi thực sự muốn anh xuất chiến vâng còn chủ thượng ăn chuẩn nàng kia dõng dạc trả lời cái kia cổ thiên thực lực mạnh bao nhiêu ngươi vừa nãy hẳn là cũng nghe được hắn có thể cùng tàu ra tiểu t ử kia một dạng cũng là vạn người không được một vũ thần khu vũ thần khu thì lại làm sao dự kiến sầu khinh thường nói thủ hộ linh ở mạnh mà không tại nhiều thuộc hạ tuy nhiên chỉ có một thủ hộ linh nhưng cũng chưa bao giờ đem cái gì vũ thần khu để ở trong mắt há <cười> ha bản tỏa ngược lại là quên ngươi thủ hộ linh s á c thực có chút không giống ngụy tu khen ngời giống như gật gù luận thực lực hai cách đoan một chặt lên cùng một nơi cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi nếu như thế ngươi đi đi đừng để cho bàn tỏa thất vọng thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực không có nhục chủ thượng sứ m ì n h vừa kiến sầu vang lên mạnh mẽ ấn một tiếng khom người lui ra đại điện địa chỉ chương mười vừa kiến sầu liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không một chương mười một đường lưu vũ cha tìm chủ thượng n g à y thực sự tin tưởng r u kiến sầu r u kiến sầu ly khai đại điện về sau một cái ác linh tức giận bất bình nói hừ không phải tộc ta trong lòng ước nghĩ khác đạo lý này bản tòa há sẽ không biết ngụy tu hừ lạnh nói r u kiến sầu là ký linh nhân mà c h ú n g ta là á p linh nàng lại sẽ chân tâm vì bản tỏa làm việc chủ thượng anh minh cái kia á p linh vội vàng nịnh nọt nói kỳ thực bản tỏa đã sớm biết nàng muốn mưu đồ gây dối sở dĩ vẫn không có vạc h trần chỉ là muốn nhượng nàng lầm tưởng bản tỏa vẫn bị nàng chẳng hay biết gì mà thôi ngụy tu khó miệng câu lên một vệt thần bí khó lường nụ cười đã như vậy chủ thượng vì sao còn muốn phái nàng đi la sát nhai cái kia cấp dưới không rõ khó nói các ngươi không cảm thấy để ký linh nhân lẫn nhau trong lúc đó chó cắn chó là kiện rất thú vị sự tình ả ngụy tu khó miệng dần dần câu tiến lên một vệt âm hiểm ý cười lần này bản tỏa muốn cho nàng đã đi là không thể trở về chủ thượng ý tứ là cái kia cấp dưới đang muốn dò hỏi ngụy tu trong nháy mắt khẽ quát một tiếng. Vô dịch thuộc hạ tại một cái ác linh đứng ra. ngươi dẫn người trong bóng tối theo rượu kiến sầu đi la sát nhai chờ nàng cùng cái kia cổ thiên l ư ỡ n g bại câu thương lúc. ngụy tu không hề nói tiếp nhưng cũng lấy tay làm cái cắt cổ động tác thuộc hạ minh bạch vô dịch gật gù lập tức mang theo ở đây vô số cao thủ la sát nhai trung tâm gò núi đỉnh đầu quả nhiên cùng anime bên trong giống như đúc a hơn nữa còn càng thêm chân thực nhìn xung quanh vô cùng quen thuộc cảnh vật cổ thiên thồn thức không ngớt hắn nhìn cái kia bộ c h ấ n hồn giới anime lúc bên trong xuất hiện nhiều nhất màn ảnh chính là cái này la sát nhai trung tâm chỉ nhìn đến bên cạnh cây kia đã khô c ả n đại thụ hắn thần sắc khích động lại âm trầm lại lại thật khô héo trước mắt cây to này chính là la sát nhai duy nhất một gốc cây linh h o à n t h ụ đây chính là thiên địa linh cây ẩm chứa linh lực cực kỳ tinh thuần vô luận là ký linh nhân hay là át linh đều có thể trực tiếp dùng đến tăng cường linh lực hắn sở dĩ muốn chu sát đoan một trạch trừ tưởng tượng t ạ o ra cái kia cuồng nhân một dạng ở la sát nhai khoa trương một phen x í n h x í n h uy phong chủ yếu vẫn là ghi nhớ cái này khỏa linh hoàng thụ đáng tiếc lại khô kỳ thực từ lúc tào tướng quân nhi tử hay là la sát nhai c h ấ n hồn tướng lúc cái này khỏa linh hoàng thụ liền đã khô c ả n bên cạnh lữ thu giải thích nói ây cái này ta biết gió cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh đối với cái này khỏa linh hoàng thụ khô héo nguyên nhân từ lúc xuyên việt đến cái này thế giới anime trước hắn liền đã biết ngoài ra hắn còn biết tào ra cái kia cuồng nhân sở dĩ ly khai la sát nhay một người trong đó nguyên nhân chính là vì khôi phục cái này khỏa khô héo linh hò nghè thụ thật hy vọng hắn còn chưa có chết nhĩ g đến tào ra cái kia cuồng nhân cổ thiên mắt bên trong không khỏi lộ ra một vệt ước mơ nếu hắn không chết nói không chắc có một ngày lời còn chưa nói hết đã bị bên cạnh lữ thu tiếp đó kỳ thực không chỉ ngươi nơi này sở hữu vong linh hoàn toàn đều tại ngóng nhìn tàu tướng quân nhi tử có thể sớm ngày trở lại la sát nhai đây ngóng nhìn tàu ra cái kia cuồng nhân đến thu phục la sát nhai à tự lẩm bẩm một tiếng cổ thiên đột nhiên như là nghĩ đến cái gì vỗ đùi ngươi không nói ta cũng quên cái gì lứ thu giật mình nếu la sát nhai đ t là chúc ta địa bàn là thời điểm quét sạc h trọng kiến cổ thiên hào khí can vân nói nói tới đơn giản bắt tay vào làm có thể không dễ như vậy lữ thu cảm thán nói ngươi thủ hộ linh tuy nhiên cường đại nhưng trung quy chỉ có một người mà bây giờ la sát nhai khắp nơi đều là á p linh một mình ngươi căn bản là không giúp được không phải là còn có ngươi à cổ thiên nhìn sang ta lữ thu trợn mắt chừng một cái chợt từ dếu nói ta cũng chỉ là một phổ thông hơn nữa bất quá vong linh liền yếu nhất á p linh cũng đánh không lại như thế nào giúp đỡ được ngươi nếu như ta là nói nếu như ngươi cũng có thủ h ộ linh đâu cổ thiên cười thần bí ta cũng có thủ h ộ linh lữ thu nháy mắt ngươi sẽ không ở nói đùa ta đi một cái vong linh từ đâu tới thủ h ộ linh anh em nhà họ tào ngươi hiểu biết bao nhiêu cổ thiên nghiêm túc hỏi đương nhiên hiểu biết để lên tàu ra đương đại c ù n g nhân lữ thu liền một mặt sùng bái một c á c h là vũ thần khu nắm giữ tám cái t h ủ hộ linh một cách tuy nhiên đã thành v o n g linh nhưng là có nói mới nói tới chỗ này liền im m ặ t đi bởi vì nàng rốt cuộc ý thức được cổ thiên muốn biểu đạt cái gì quả nhiên tào ra cái kia tiểu lúc đó chẳng phải vong linh à nhưng hắn vẫn cũng có vô cùng mạnh mẽ thủ hộ linh thật giống tên gì đường lưu vũ lần này cổ thiên còn chưa nói hết đã bị lữ thu rồi sau đó đúng vậy chính là đường lưu vũ cổ thiên từng tầm gật gù vong linh xác thực vô pháp giác tỉnh chúc ta ký linh nhân loại này thủ hộ linh nhưng lại có thể dùng cơ giáp thay thế thủ hộ linh thế nhưng là đi đâu tìm đường lưu v ũ loại kia cơ giáp lữ thu cười khổ nói đi theo ta cổ tiên h cười cười xoay người hướng về cách đó không xa c á c h kia tòa nhà phòng ốt đi đến ngươi vào nhà làm gì lữ thu đuổi theo giúp ngươi tìm xem đường lưu v ũ một dạng cơ giáp cổ tiên h cũng không quay đầu lại nói ây cái kia ngươi tâm ý ta lính bất quá lữ thu đầy mặt lung túng muốn nói lại thôi làm sao cổ thiên kinh ngạc nói ngươi không muốn muốn là muốn nhưng chủ yếu là ngươi đi vào cũng không tìm được a lứ thu ngượng ngùng nói cũng khó trách nàng không ôm bất cứ h i vọng nào hai năm qua nơi này vẫn bị đoan m ộ t trạch bá chiếm coi như thật có vật gì tốt cũng sớm đã bị cướp đoạt hết sạch khập khập kỳ thực ta biết rõ tào ra hai huyên để một người bình thường không biết bí mật cổ thiên cười thần bí bí mật gì lữ thô g ẩ n ra đi theo ta liền biết cổ thiên cũng lười giải thích lập tức đẩy mở cửa đi vào cùng anime bên trong hình ảnh một dạng cả tòa phòng ốp bố cuộc đại thể bất biến khác biệt duy nhất là bây giờ lại khắp nơi lung ta lung tung xem ra lại như như chuồng heo át linh chính là át linh liền ở địa phương cũng khiến cho loạn như vậy ngoài miệng hùng hùng hổ hổ cổ thiên nhưng cũng chẳng muốn thu thập trực tiếp đi một người trong đó gian phòng ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì theo tới lứ thu đầy mặt không rõ ngươi lập tức liền biết đang khi nói chuyện cổ thiên đi tới một c á c h không đáng chú ý góc tường sau đó để chân d i ấ m một cái âm khối này cứng s ắ n sàn nhà trong nháy mắt bị d i ấ m được lật lên sau đó khiến lữ thu ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện một trận cọp k ẹ t cơ giới tiếng vang lên về sau phía trước cái kia nơi hẻo lánh lại lộ ra một khe hở khe hở dần dần mở rộng cuối cùng biến thành một đảo đi về lòng đất cửa đá trời ạ lại có cái lòng đất bí thất lữ thu kinh hô lên cái này lòng đất bí thất là tạo ra hai huyên để trong bóng tối kiến tạo trừ hai người bọn họ căn bản là không có có người thứ ba biết rõ cổ thiên muốn cũng không nghĩ liền nói chỉ là lời mới vừa mới vừa nói ra khỏi miệng hắn mới phát hiện chính mình tựa hồ nói sai cái gì nhưng không chờ hắn đổi giọng lữ thu liền kinh ngạc nhìn sang nếu chỉ có tào ra hai huyên để mới biết được ngươi lại là làm sao biết ơi cái này nói đến nói dài cổ thiên vội vàng lập lờ chẳng lẽ ngươi cùng tào ra hai huyên để rất quen l ứ thu tự cho là thông minh nói ta đối với bọn họ xác thực rất quen cổ thiên đầy mặt l u n túng chưa hắn lại đang tâm lý bổ sung một câu chỉ là bọn hắn không quen biết ta mà thôi hắn chính là xem c h ấ n hồn giới bộ này anime thời điểm vô duyên vô cớ xuyên việt đến thế giới này bên trong đến đối với tàu ra hai huyên để có thể không quen biết sao chỉ là đối phương không biết mình mà thôi địa chỉ chương mười một đường lưu vũ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không một chương mười hai ngươi tới sai chỗ cha tìm không nghĩ ở c á c h đề tài này trên dây dưa cổ thiên vội vàng chú ý tả hữu mà nói về nó nếu bí thất đã mở ra chúng ta hay là trước đi xuống xem một chút đi tuy nhiên đoan mục trạc chiếm cứ nơi này hai năm nhưng cái bí thất này rất bí mật bọn họ nên còn chưa phát hiện quả nhiên theo bọn họ tiến vào bí thất bên trong cũng không có bị phá hư dấu vết mà ở trong bí thất hắn rất nhanh sẽ phát hiện rất nhiều vật phẩm các loại hóa học máy móc các loại cơ giáp linh kiện nhất là bên trong góc lại còn đặt rất hơn nửa thành phẩm cơ giáp lại thật là có lưu thu vui mừng khôn x i ế t lập tức xông tới bất quá kiểm tra chốc lát nàng thần sắc k í c h đ ộ n g lại bị một vệt thất v ọ n g lấy thay tất cả đều là bán thành phẩm xem đường lưu v ũ như vậy thành tài cơ giáp một cái cũng không có cổ thiên cũng nhìn ra nhưng cũng không một chút nào nhục trí. trái lại nóng lòng muốn thử nói yên tâm đi có ta ở đây bảo đảm cho ngươi một c á c hoàn h chỉnh cơ giáp làm thủ hộ linh không nói lời gì. Hắn bắt đầu nắm lên các loại công cụ, lắp g i á p lên cơ giáp. Hắn vốn chính là học sinh khối khoa học tự nhiên đối với các loại cơ giáp quen không thể quen hơn. Ở hắn một phen nỗ lực, vẹn vẹn chỉ dùng hai canh giờ, hay dùng tàu ra hai huyên để lưu lại linh kiện, lắp g i á p ra một cái có tới hai người lớn nhỏ. toàn thân cao thấp chứa đầy các loại vũ khí cơ giáp ngươi quả thực là cái toàn năng thiên tài ai nhìn mặt trước cái này bá khí quấn thân cơ giáp lứ thu kinh thán không thôi thử xem đi ta làm rất nhiều cải tiến vô luận là lực lượng tốc độ hay là trên thân vũ khí trang bị t r ù n g loại tuyệt đối cũng so với đường lưu vũ cường đại hơn nhiều cổ thiên vui mừng nói so với đường lưu vũ còn l ợ i hại hơn lữ thu lần thứ hai kinh ngạc thốt lên được ngươi bản thân trước tiên thuần thuộc một hồi nhìn thời gian gây phiền phức người cũng nên đến ta đi ra trước xem một chút vậy ngươi tự cẩn thận ta có thể nắm giữ liền đi ra giúp ngươi lữ thu cảm kích nói cổ thiên cũng không trì hoãn lập tức ly khai lòng đất bí thất quả nhiên khi hắn đi ra thời điểm vừa vặn có người từ phương xa đường đi đi về phía này ha ha cứ nhiên là c á h nữ thú vị khói miệng câu lên một vệt cân nhắc nô cười chỉ thấy đi về phía này đúng là c á h nữ vóc người cao gầy một thân hắc sắc bì giáp giữ lại gà trống kiểu tóc hai mai đẩy được tinh quang xem ra so với nam nhân vẫn còn ở thô lỗ mấy phần chỗ đi qua sở hữu ác linh r ồ n dập kinh hoàng lùi mở tựa hồ đối với người này cực kỳ sợ hãi c ư nhiên là người sống theo người phụ nữ kia đến gần cổ thiên sắc mặt lại âm chầm lại người sống cùng vong linh ác linh một chút liền có thể phân chia đi ra vong linh sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào toàn thân t ả n ra nồng đậm khí tức tử vong mà tử linh thì càng thêm dễ dàng xem nhận biết hai mắt hầu như cũng tản ra ruột dị lục quang hoặc hồng quang khuôn mặt d ữ t tợn xấu xí không thể tả cũng chỉ có người sống da thịt hồng hào toàn thân cao thấp tràn ngập bừng bừng sinh cơ mà trước mắt cái này càng ngày càng gần nữ nhân rõ ràng là cái sống sờ sờ người nếu là người sống lại đang ở vậy thì khẳng định giống như chính mình cũng là ký linh nhân đều là ký linh nhân đối phương nhưng rõ ràng ý đồ đến không quen cái này chẳng phải là nói cái này ký linh nhân đã bị trở thành lũ ác linh nanh vuốt hiện tại tìm đến mình phiền phức cũng hẳn là đang làm ác linh bán mạng quả nhiên ngươi chính là cổ thiên đi tới ngoài trăm thước dừng lại người phụ nữ kia một bên trên dưới xem xét cổ thiên một bên lạnh lùng hỏi đúng là cổ thiên gật gù ngươi là ai r u t kiến sầu người phụ nữ kia gằn từng chữ ngữ khí ngược lại là rất có khí thế cổ thiên nhưng lại dương dương phất tay một cái xin lỗi chưa từng nghe nói không sao bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ nhớ ký r u t kiến sầu cũng không tức giận chỉ là ý vì sâu dài bổ sung đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi còn có thể sống quá hôm nay xem ra ngươi thật sự là tìm đến phiền phức cổ thiên thở dài ngươi nên là lăng phong nhai át bá ngụy tu phái tới chó săn đi chó săn ruột kiến sầu hơi những mày bất quá thần sắc biến ào chốc lát nàng lại không có hay không nhận không đáng kể nhúng nhúng vai tuy nhiên hình dung được khó nghe một ít bất quá coi như là sự thực đi thừa nhận được như vậy dứt khoát cổ thiên có chút kinh ngạc. theo lý thuyết, bị người nói thành cầu, đây chính là vô cùng nhục nhã. chỉ cần là cái có chút tôn nghiêm nam nhân. nên cũng không cách nào nhịn được. nhưng ruộng này thấy sầu, lại thừa nhận được thẳng thắn như vậy còn một bộ yên tâm thoải mái s á n g vẻ. nữ nhân quả nhiên chính là nữ nhân. một điểm nam nhân cốt khí đều không có không nghĩ cứ như vậy ngậm bồ hòn. cổ thiên lại cười lạnh nói kỳ thực đi ngươi cam tâm ác linh răng n ạ n h nguyên bản không liên quan chuyện ta bất quá tuy nhiên làm sao dự kiến sầu truy vấn ngươi đi trêu chọc ai không được một mực đến trêu chọc ta ta hiện tại là có thể rõ ràng bạch bạch nói cho ngươi ngươi đến nhầm địa phương nói xong lời cuối cùng một câu cổ thiên thanh âm bỗng nhiên cất cao có thể nói cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc đáng tiếc phá <cười> hạ hóa trang nhưng thật ra vô cùng liều chính là ngươi thanh âm này cùng thực lực so với sẽ không phải chỉ là để tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ vừa kiến sầu không những không có bị hù dọa nhìn phía hắn ánh mắt trái lại xem đang nhìn cái nhảy xà i nhà thằng hề một dạng ngươi cổ thiên tức dẫn đến nhiến răng nhiến lợi luận khẩu tài xưa nay chỉ có chính mình đem người tức dẫn đến thắt cổ phần không nghĩ tới hôm nay sẽ liên tục ăn hai lần thua thiệt ngầm được rồi tranh đua miệng lưới không có ý gì không bằng hay là so tài xem hư thực đi giải thích hắn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng quan vũ lữ bố mông điểm ong ong ong ba tiếng nổ vang ba đảo khôi ngô thân thể bỗng s ư n g xuất hiện ở trước mặt hắn đúng là hắn ba cái thủ hộ linh quan vũ lữ bố cùng mông điềm đã sớm biết ngươi có ba cái thủ hộ linh bất quá tận mắt mới thấy so với ta tưởng tượng bên trong còn phải cường đại hơn một chút r ù ộ kiến sầu có chút kinh dị chết trong tay ta người đồng d ạ n g trước khi chết đều sẽ xuất hiện hai lần đốn ngộ cổ thiên tựa như cười mà không phải cười nói ô cái nào hai lần r ù ộ kiến sầu rất hứng thú hỏi một bọn họ phát hiện đánh giá thấp ta vậy thứ hai đâu hay bọn họ phát hiện đánh giá cao chính bọn hắn nghe nói như thế ruột kiến sầu trên c h á n nhất thời đ ằ n g lên từng cái từng cái hắc tuyến nói tới nói lui không đều là cùng một cái ý tứ à chính là không biết tự lượng sức mình thôi ngươi là chính mình cắt cổ sự tình vẫn để cho ta động thủ tiến ngươi lên đường ruột kiến sầu không nói lời nào cổ thiên lại thúc giục nói nếu như ta nói hiện tại đánh giá cao chính mình đánh giá thấp đối thủ người là ngươi ngươi tin không r u ộ kiến sầu nụ cười dần dần trở nên r u ộ gì Ô khó nói ngươi thủ h ộ linh còn mạnh hơn ta hay sao cổ thiên hiếu kỳ nói ngươi bản thân tận mắt xem chẳng phải sẽ biết à r u ộ kiến sầu không còn phí lời lập tức khẽ quát một tiếng thủ h ộ linh triệu hoán v ù thanh âm vừa dứt chương ỉ thấy t r ớ c m ặ trên đất trống đột nhiên xuất hiện xuất mười t bóng hai ngươi tới sai chỗ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không một chương mười ba giả soa lưới hái tử thần cha tìm chỉ thấy dự kiến sầu triệu hoán đi ra thủ hộ linh c ư nhiên là cái h ổ khẩu nhân thân mặt mũi hung dữ trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào một căn lưới dài quái vật nhất là cánh tay lại có tới sáu cái hơn nữa mỗi một cánh tay còn phân biệt nắm không giống vũ khí có kiếm có cung có búa nhỏ có trường thương có lục lạc chờ chút vừa xuất hiện con quái vật này liền c ơ sáu con vũ khí trong tay thẳng nhìn ra cổ thiên hoa cả mắt hiện tại ngươi cảm thấy người nào mới thật sự là không biết tự lượng sức mình r u ộ kiến sầu đúng lúc cười nói đây là cái gì quái lạ thủ hộ linh cổ thiên vô ý thức hỏi dưới tình huống bình thường người khác thủ hộ linh đều là trong lịch sử các vị danh nhân danh tướng t ư ở n này thấy sầu ngược lại tốt c ư nhiên là một con l ụ c tý u á i vật đây là địa ngục giả xoa rồi kiến sầu tự hào giới thiệu nói ta biết rõ ngươi là vũ thần khu nắm giữ ba cái thủ hộ linh bất quá ta giả xoa không chỉ chiến l ự c cực cường còn có thể lấy một địch tam gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo giải thích nàng vung tay nhỏ lên giả xoa tiến lên v â n chủ nhân kia giả xoa ứng một tiếng lập tức nhảy nhảy nhót nhót xông lại cổ thiên tự nhiên không thể bó tay chờ chết cũng đối ba cái thủ hộ linh nói quan vũ lữ bố mông điểm có m ặ t tướng quan vũ ba người đồng thời hưởng ứng cổ thiên đưa tay chỉ về dương nanh múa vuốt đập tới giả xoa gằm từng chữ nhìn nát nó m ặ t tướng tuân mệnh quan vũ ba người đồng thời ứng một tiếng từ ba cái phương hướng khác nhau công đi tới đương đương đương vừa giao chiến, vũ khí tiếng va chạm liền liên tiếp truyền đến, âm thanh tiếng điếc tai nhức ốc. bởi vì thủ hộ linh thực lực cũng cực cường chiến đấu vừa khai hỏa nhất thời ấy nhiễu xung quanh cát bay đá chạy. không thể không nói. tưởng kiến sầu quả thật có chút cuồng ngạo tư bản. dù cho giả soa lấy một địch tam, lại cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. nhất là nó còn có lục trích thủ. mỗi c á i trong tay cũng có nắm vũ khí bất luận quan vũ ba người thế tiến công làm sao xảo quyệt tàn nhẫn nó luôn có thể đúng lúc đỡ phòng ngự có thể nói gió thổi không lọt ba cái t h ủ hộ linh lại có thể cùng ta giả s o a đánh đến cùng hắn tương đương xem ra ta quả thật có chút coi khinh ngươi r u ộ kiến sầu đầu tiên là tán thưởng giống như gật gù chợt lại tựa như cười mà không phải cười nhìn phía cổ thiên cũng không biết ngươi bản thân thực lực như thế nào bản thân thực lực cổ thiên thân thể chấn động nhất là khi thấy ruột kiến sầu khó miệng câu lên n ổ cười ruột gì lúc trong lòng hắn lại càng là hết cách đến thăng lên một luồng dự cảm không tốt thủ hộ linh đối với thủ hộ linh ký linh nhân đối với ký linh nhân đây là ký linh nhân trong lúc đó lớn nhất thường gặp hình thức chiến đấu ngươi sẽ không không có trải qua đi đang khi nói chuyện thuộc kiến sầu hướng về cổ thiên từng bước một đi tới cùng lúc đó nàng một tay phất lên một vật đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng đó là một thanh liêm đao đủ có chiều cao hơn một người liêm nhận phong mang tất lộ tản ra màu bích lục hàn mang linh khí cổ thiên kinh hãi đến biến sắc hơn nữa còn là trong truyền thuyết lưới hái tử thần cái gọi là linh khí là ký linh nhân chuyên dụng vũ khí là dùng cơ thể bên trong linh lực ngưng luyện ra tới một khi ngưng luyện ra linh khí ký linh nhân bản thân chiến lực chí ít vài lần tăng cường bất quá muốn ngưng luyện ra linh khí cũng không phải chuyện dễ dàng cần dùng thể lực linh lực nhiều lần thối luyện ngưng tụ mãi đến t ậ n có thể lấy hư hóa hình lấy hình ngưng khí cảnh giới mới có thể thành công phóng xuất ra đối địch vì lẽ đó bất luận tu luyện thiên phú cao bao nhiêu thủ hộ linh mạnh bao nhiêu cũng không thể trong thời gian ngắn ngưng luyện ra linh khí nhìn ngươi c á c h này ước ao dáng vẻ là còn không có ngưng luyện ra hồn khí dự kiến sầu thương h ạ i liếc cổ thiên một chút không biết nên khóc hay cười nói nắm giữ vạn người không được một vũ thần k h u lại không có linh khí ngươi là muốn cười chết ta sao ta sớm muộn sẽ ngưng luyện ra linh khí cổ thiên kiên định nói điểm này ta là tin tưởng dù sao cũng là vũ thần khu chỉ là nói tới chỗ này thử kiến sầu khói miệng câu lên một vệt trêu tức ý cười nếu như hôm nay liền chết trong tay ta ngươi còn có thời cơ ngưng luyện ra thuộc về mình linh khí à đang khi nói chuyện trong tay nàng lưới hái tử thần hướng về nghiêng người vung một cái sát khí đằng đằng b ư ớ c lại đây cổ thiên khé cao mày chính mình tuy nhiên cũng là ký linh nhân nhưng muốn linh khí không có linh khí muốn chiến đấu kinh nghiệm không có chiến đấu kinh nghiệm mặc dù linh lực không kém gì p h ư ợ kiến sầu một khi đối đầu cũng chắc chắn thất bại biết rõ như vậy hắn lại không có x o a y người đào tẩu ý tứ tiếp tục không nhúc nhích đứng ở tại chỗ không thối lui chút nào, không sợ hãi chút nào, ngươi không sợ chết thấy hắn không lùi ép tới gần r u a kiến sầu trái lại hơi g i n h ngạc, bởi vì ngươi d ế p không ta cổ thiên cũng không giải thích nhưng ngữ khí nhưng gì thường thong s o n g chấn định, h a h a thú vị r u a kiến sầu cười tuy nhiên ta không biết ngươi từ đâu tới tự tin bất quá, nàng đem lưới hái tử thần hướng về trên vai một khiêng, đối với cổ thiên nhíu nhíu mày, ngươi thông qua khảo nghiệm có ý gì cổ thiên xứng sờ ta tới đây chỉ là vì là thăm dò thực lực ngươi r ù ộ kiến sầu nói thăm dò cổ thiên lại càng là nghe được đầu đầy nước mắt ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là ngụy tu cái kia áp linh nanh vuốt đi r ù ộ kiến sầu miếu môi chẳng lẽ không phải cổ thiên không tìm được manh mối ta bất quá là giả ý hướng về hắn quy hàng thôi tại sao bởi vì chỉ có ẩn n ú t ở bên cạnh họ ta có thể ngay lập tức nắm giữ bọn họ tình báo do đó trong bóng tối ngăn cản bọn họ hãm hại người vô tội nói tới chỗ này hắn lại chỉ chỉ cổ thiên cũng k ỷ như ngươi xin lỗi đi tới nơi này lâu như vậy ta còn thực sự không có phát hiện ai có thể hãm hại ta cổ thiên rốt cuộc minh bạch nhưng cũng xem thường cười cười nếu như hôm nay tới không phải là ta mà là ngụy tu thủ hạ ngũ đại hoặc là ngụy tu tự thân tới ngươi chắc chắn phải chết r ù ộ kiến sầu hừ lạnh nói ngươi sẽ không cho rằng ta hiện tại còn sống chỉ là bởi vì ngươi thủ hạ lưu tình nguyên nhân đi cổ thiên buồn cười nói ngươi ba cái thủ hộ linh ra hết mà ngươi lại không có linh khí ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay r ù ộ kiến sầu có chút chỉ tiếc mài sắc không nên ghim nói nhưng mà nàng thanh âm vừa dứt cách đó không xa liền truyền đến một cái khàn khàn cười gằn kha khà vừa kiến sầu liền biết ngươi sẽ phản bội chủ thượng vu dịch vừa kiến sầu trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc cổ thiên cũng kinh ngạc nghiêng đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại c á c h này nhìn một lát phía dưới hắn không khỏi thay đổi sắc mặt chỉ thấy phòng ốt một đám ác linh chậm rãi mà ra dẫn đầu là một ruột khí âm t r ầ m hai tay đầu ngón tay mảnh dài như nước ruột á p linh còn chân chính khiến cổ thiên thay đổi sắc mặt hay là đối phương ẩm ư ớ c phóng x u ấ t ra khí tức lại so với ruột kiến sầu càng ngang tàng mấy phần vu dịch ngươi lại theo dõi ta ruột kiến sầu vừa giận vừa sợ kha kha chủ thượng đã sớm biết ngươi không phải thật tâm quy hàng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lộ ra sơ sót vu dịch đi tới gần trước tiên xem thường liếc cổ thiên một chút lập tức ánh mắt một lần nữa trở lại ruột kiến sầu trên thân ngươi là bó tay chịu c h ó i theo ta về lăng phong nhai chờ đợi chủ thượng xử lý hay là muốn vốn ra tay đem ngươi thi thể mang về thanh âm bình tĩnh nhưng cũng tràn ngập không thể kháng cử ruột kiến sầu ánh mắt lấp l ó e không yên mà bị phơi qua một bên cổ thiên thì lại thiếu kiên nhẫn hỏi một câu hàng này lại là từ từ đâu xuất hiện c ả n h bã lời này vừa nói ra cổ kiến sầu chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất cổ thiên ngươi ngươi nàng nguyên bản muốn nói gì nhưng cũng trong lúc nhất thời không tìm được thỏa đáng từ ngữ để hình dung chính mình giờ khắc này phiền muộn trình độ ta làm sao cổ thiên hỏi hắn hắn cũng không phải cái gì c ắ n bã mà là lăng phong nhai bá chủ ngụy tu thủ hạ ngũ đại một trong vu diệt thật vất và nói rõ vu diệt lai lịch vốn cho là cổ thiên sẽ sợ đến không biết làm sao nhưng mà nghe tới cổ thiên rồi sau đó trả lời lúc nàng cả người cũng không tốt địa chỉ chương mười ba giả soa lưới hái tử thần liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la s á t nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không một chương mười bốn núi t h a y biển máu bên trong đi ra người cha tìm ồ nguyên lai là ngụy tu thủ hạ năm đầu ác huyền một trong à cổ thiên không những không có bị hù đến trái lại còn nói một câu như vậy hù chết người không đền mạng nói tới vừa kiến s ầ u sườn sốt phía trước vu d ị p sườn sốt đi theo một đám ác linh cũng hai mặt nhìn nhau hắn đây à là từ từ đâu xuất hiện ngâu ngốc biết rõ vu đại nhân là chủ thượng d ư ớ i chứng ngũ đại một trong lại còn dám như vậy không có sợ hãi hắn đến tột cùng là quá vô tri còn đều không biết rõ chết c h ứ viết như thế nào ngắn ngủi kinh ngạc qua đi chúng áp linh tức giận mắng lên vu dịch cũng cười nhưng tiếng cười nhưng âm lãnh đến làm n g ư ơ i không rét mà run h a h a tiểu tử có chút bá lực chỉ b ấ t quá như ngươi loại này bá lực cùng ngươi vừa nãy biểu hiện ra ngoài chiến lực so với tựa hồ có hơi không xứng đôi a vừa nói vu dịp c dường như u linh giống như thổi qua tới chỗ đi qua hắc v ụ tràn ngập phản phất không khí t r u n g quanh nhiệt độ cũng hạ xuống điểm đóng băng một bên rượu kiến s ầ u gấp đến độ tại chỗ hung bạo chửi tục đã sớm biết tiểu tử ngươi rất ngông cuồng nhưng lại không nghĩ rằng ngươi nhưng cuồng được tâm lý một điểm phê mấy đều không có ta cuồng à cổ thiên nhúng n h ú n vai một mặt vô tội ngươi biết vu dịch thực lực mạnh bao nhiêu à dù kiến sầu gặp trở ngại tâm đều có cũng tai vạ đến nơi còn một bộ không biết c á c h gọi là dáng vẻ c á c h này cổ thiên đến tột cùng là vô c h i đến cỡ nào không thể cứu chữa mức độ mặt nàng lại tất ức. cổ thiên hay là lắc đầu một cái không có đánh qua không biết hắn thực lực còn cao hơn ta dù kiến sầu nghiến răng nghiến lợi nói vậy thì như thế nào cổ thiên nhún nhún vai một mặt không phản đối h a h a h a h a thù kiến sầu tức dẫn đến nhanh nổ ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại lại liền dám coi rẻ vô dịch ngươi từ đâu tới s ú n g khí cùng tự tin bằng thực lực cổ thiên cực kỳ chăm chú nói trong phút chốc t ừ a kiến sầu càng không có gì để nói bất quá liếc mắt nhìn r u ộ n khí âm trầm áp sát vô dịch nàng lại chú ý bất thế phụng phịu lo lắng nói tính toán bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa gì tuy nhiên thực lực ngươi so với ta yếu một chút nhưng chỉ cần c h ú n g ta h a i liên thủ không hẳn không thể đánh với hắn một trận không nói lời gì nàng lập tức khẽ quát một tiếng giả soa chủ nhân có gì phân phó vừa nãy đang cùng quan vũ loại người cuộc chiến đấu giả soa xông lại ngăn chở hắn thuộc hạ lính mệnh giả xoa ứng một tiếng lập tức q ơ sáu cái cánh tay d i p tới hừ không biết tự lượng sức mình vô d ị c h hừ lạnh một tiếng cũng không tránh lui giả xoa vọt tới thời khắc hắn chỉ là năm ngón tay lăng không nắm chặt bạc h một tiếng sắc bén gào thét một con âm u vượt t r ả o bỗng dưng lấp lóe đối với giả xoa phủ đầu cắt xuống khí thế sắc bén vô cùng phàng phất có thể tê liệt tất cả Dạ soa tuy nhiên ra sức chống đối nhưng vừa giao chiến toàn bộ thân hình đã bị vượt t r ả o đánh bay ào ào ào dọc theo mặt đất trượt ra xa mười mấy mét mới miễn c ứ n g dừng lại lướt qua địa phương lưu lại một cái dài dài khe thậm chí ngay cả địch đều không có vượt kiến sầu la thất thanh vượt kiến sầu ngươi cũng đừng lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chủ thượng muốn ngươi chết ngươi bất kỳ phản kháng cử động cũng chỉ là vùng vấy giấy chết vu dịch hừ lạnh nói ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách ruột kiến sầu ngược lại cũng có tự mình biết mình một chiêu không địch lại nói lùi liền lùi nhưng không có lui ra bao xa nàng lại xinh xinh dừng lại bởi vì nàng ở chợt lui thời điểm đột nhiên phát hiện c á c h nhượng nàng thổ huyết sự tỉnh cổ thiên không những không có cùng nàng cùng một nơi bước ra lùi về sau trái lại từng bước một hướng vu d ị c h đi đến ngươi muốn chết sao ngơ ngác nhìn cổ thiên hồi lâu thừa kiến sầu mới tức đến nổ phổi nổi giận gầm lên một tiếng cổ thiên cũng nghe đến nhưng cũng mắt điếc tai ngơ một bên đi về phía trước vừa hướng quan vũ lữ bố mông điểm mấy người khẽ quát một tiếng lên m ặ t tướng tuân mệnh quan vũ ba người ứng một tiếng lập tức hướng về vu dịch phóng đi hừ thật sự là không biết cái gọi là vu dịch xem thường hừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị tàn nhẫn ra tay mà vừa kiến sầu thì lại không đành lòng nhắm mắt lại cổ thiên liền nàng đều hơi có k h ô n g bằng lại muốn đi gắn chống đỡ vu dịch c á c h này liền nàng đều không có ai đỡ nổi một hiệp á c linh đây không phải lấy chứng chọi đá à nhưng mà thủ hộ linh triệu hoán quan vũ ba người vừa lao ra cổ thiên trong miệng lại truyền ra một tiếng thấp uống vù một tiếng nổ vang một đạo vĩ đại thiết tháp thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cổ thiên trước mặt trên người mặc một bộ phong cách cổ xưa khải giáp cầm trong tay một c â y rồng lớn cẩn trọng ngoại hình bá khí đại đao ánh mắt thâm t h ú y mà lạnh lùng toàn thân tàn ra n ồ n g đậm sát phạt chi khí lại như sát thần lâm t h í hướng về nơi đó vừa đứng một luồng nồng đậm mùi máu tanh nhất thời tràn ngập ra giống như là từ núi tây h biển máu bên trong đi ra đến liền ngay cả cách xa nhau mười mét r ù ộ kiến sầu cũng bất thình lình hít vào một ngụm khí lạnh người này trong tay nhất định dính đầy vô số người máu tươi đây là nàng ngay lập tức thăng lên suy nghĩ thủ hộ linh ngoại hình tầng tầng lớp lớp nhưng như thế nào đi nữa dữ tợn khủng bố cũng tuyệt đối không có trên người người này phát ra khí tức đáng sợ. sát thần bạch khởi khiếp sợ không chỉ vượt kiến sầu. nguyên bản đầy mặt xem thường vu dịch, cũng không nhìn được vô nhỏ một tiếng, bởi vì c á c h này đột nhiên xuất hiện khôi n g ơ người khổng lồ, chính là đã từng chôn g i ế t quá bốn mươi vạn quân đội, nắm giữ sát thần danh s ư n g tần triều danh tướng, bạch khởi bạch khởi ngay tại vu dịch trấn. động vô cùng lúc cổ thiên trầm thấp mạnh mẽ âm thanh vang lên có mạc tướng công chúa có gì phân phó bạch khởi ứng một tiếng thanh âm khàn giọng được như giá thú gầm nhẹ diệt c á c h này tự cho là đúng cảnh bã cổ thiên chỉ chỉ vu dịch mạc tướng tuân mệnh bạch khởi ứng một tiếng cùng quan vũ lữ bố mông điểm cùng một nơi thẳng hướng vu dịch đều là cổ thiên thủ h ộ linh nhưng cũng có sự phân chia mạnh yếu càng là hậu kỳ có thể t r i ệ u hoán đi ra thủ hộ linh đẳng cấp lại càng cao thực lực tự nhiên cũng là càng mạnh bạc h khởi là gần nhất có thể t r i ệ u hoán thủ hộ linh một trong thực lực đương nhiên phải so với quan vũ loại người mạnh hơn một ít hướng về v u dịch đánh tới lúc lại như một tòa núi lớn về phía trước đánh tới chỗ đi qua bẻ gãy nghiền nát không thể cản phá trời ạ nguyên lai hắn dĩ nhiên không chỉ ba cái thủ h ộ linh cho tới giờ khắc này t ư ở n kiến s ầ u rốt cuộc hậu chi hậu giác nhất là hồi tưởng lên vừa nãy mình nói qua nàng liền hận bất thế tìm khe hở chui vào mới tốt ngay tại vừa nãy nàng còn luôn miệng nói cổ thiên liền nàng đều đánh không lại cổ thiên hiện tại sở dĩ còn sống còn là bởi vì chính mình thủ hạ lưu tình nguyên nhân nhất là cổ thiên nỗ lực đi chính diện gắng chống đỡ vu dịch lúc nàng còn mắng đối phương không biết tự lượng sức mình biết không sợ súng hiện tại mới minh bạch chính thức không biết tự lượng sức mình không phải là cổ thiên mà là bản thân nàng lấy bạch khởi khí thế khủng bố nàng tự nhận coi như đem hết toàn lực cũng tuyệt đối không thể là cổ thiên đối thủ nhưng mà bà... ngay tại nàng tâm tình khuấy động cực kỳ lúc cổ thiên cái kia hứng hờ thanh âm lần thứ hai truyền vào trong tai nàng nếu chàng diện náo nhiệt như thế kinh pha tiền bối n g à y không ngại cũng đi ra vui đùa một chút đi địa chỉ chương mười bốn nối thây biển máu bên trong đi ra người liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng bá trấn hồn giới không một chương mười lăm đây là chơi xấu đây là dối trá cha tìm kinh kha chẳng lẽ còn có một cái thủ hộ linh duyệt thấy chỉ kém không có tại chỗ dọa ngất đi qua vừa nãy cổ thiên cho gọi ra bạc khởi lúc đã đánh vỡ nàng đối với cổ thiên chỉ có ba cái thủ hộ linh nhận thức vạn vạn không nghĩ đến rõ ràng còn có thứ năm cái tên này đến tột cùng có bao nhiêu cái thủ hộ linh vù mặt nàng khiếp sợ đến đâu theo cổ thiên thanh âm hạ xuống phía trước trên đất trống lại bỗng dưng b ú c lên một đạo khác hoàn toàn mới thân ảnh. bất quá, nhưng cùng cổ thiên còn lại thủ hộ linh có chút không giống. một thân trang phục, mặt quan như ngọc, không có một tia bạch khởi. lữ bố loại người thiết huyết bưu hãn khí. xem ra trái lại như c á c h phong độ phiên phiên mỹ nam tử chính là cổ thiên thôn phễ đoan một trạch lệ khí. tu vi đột phá đến hồn linh ngũ trọng thiên về sau. tòng thần ma đồ trên mới nhất mở khóa đồ đằng chỉ là đối mặt r u ộ kiến sầu lúc hắn cảm thấy không cần thiết triệu hoán đi ra mà thôi thuộc hạ kinh p h a tham kiến chủ công vừa hiện thân kinh p h a liền đối với cổ thiên chắp chắp tay cái kia xấu xí ra hỏa lại dám coi rẻ c h ú n g ta cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn cổ thiên chỉ chỉ vu dịch thuộc hạ tuân mệnh kinh p h a ứng một tiếng lập tức hướng về vu dịch lao đi tốc độ nhanh như ruột mị sưu sưu sưu một trận nhanh như trước về sau kinh p h a cũng gia nhập chiến trường bất quá hắn cũng không có cùng bạc h khởi loại người một dạng chính diện tấn công mà là vòng tới vu d ị ệ p sau lưng chuẩn bị tứ cơ hội đánh lén hắn thế nhưng là thích khách xuất thân sở trường không phải là chính diện tranh đấu mà là đánh lén mai phục g i ế t sao năm cách đánh một mình ta các ngươi đây là chơi xấu đây là dối trá vô d ị p h ậ n đến muốn phát điên đối mặt bạc h khởi bốn người đánh tung m ộ t nổ hắn nguyên bản cũng có chút không chống đỡ được hơn nữa kinh kha các loại minh sát ám tập càng làm cho hắn triệt để rơi vào trạng thái bị động liền một điểm lực phản kích đều không có phúc hắn không nói lời nào còn tốt cái này vừa phân thần phía dưới vừa lúc bị kinh kha bắt được thừa dịp chi cơ hội một kiếm ở hắn trên bụng đâm ra một cái lỗ máu a ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ lại dám đánh lén xẹp xẹp phút kinh nộ gặp nhau rít gào vừa phát sinh một bên khác bạch khởi lại thừa dịp cơ hội một đao nhịp phách mà lên đem hắn một cái cánh tay cho gọt bay lên giữa khoảng không cái gọi là rút xây đ ồ n g rừng bụng dưới bị thương một cái cánh tay bị gọt bay hắn nghiêm mật phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ, mặt khác ba bên quan vũ, lữ bố, mông đ i ể m lập tức nắm thừa d ị p ngươi b ệ n h đòi mạng ngươi cao thượng tinh thần chiến đấu, phát lên sắc bén thế tiến công, phúc phúc phúc một trận huyết nhục bay tán loạn về sau, vu d ị c h toàn bộ thân hình, nhất thời hóa thành đầy trời mảnh vỡ. từ đó, lăng phong nhai ngũ đại hộ phát một trong chính thức từ xóa tên r ù ộ kiến sầu đứng ở nơi đó. rất nhiều đều không có tỉnh táo lại. liền chút năng lực ấy. còn dám ở tiểu gia ta trước mặt trang thâm trầm. thật sự là buồn cười cổ thiên xem thường tiếng cười lạnh truyền tới. r ù ộ kiến sầu thân thể chấn động cuối cùng từ h o à n g hốt trạng thái phục hồi tinh thần lại. bất quá khi nhìn thấy cổ thiên rồi sau đó động tác lúc, nàng vừa lo lắng hô to một tiếng. cẩn thận chớ tới gần những cái l ệ khí chỉ thấy giờ khắc này cổ thiên lại hướng về vu dịch phát ra l ệ khí c h ả y đi thật là là nhiễm đến nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma nặng thì tại chỗ nổ chết nhưng mà cổ thiên không biết là không nghe hay là cố ý tìm đường chết không phải liền không có d ừ n g bước lại trái lại nhảy lên đến đầy thịt nát trước sau đó há mồm bên trong hút một cái ô ô từ thịt nát lượn lờ tung bay lên lệ khí trong nháy mắt bị cổ thiên toàn bộ hút vào trong bụng n g ư ờ i sống được thiếu kiên nhẫn à ruột kiến sầu một lòng viên treo tới cổ họng nhưng mà ở nàng thấp thòm bất an chờ đợi tẩu hỏa nhập ma tại chỗ nổ chết người như thế t h ả m k ị c h nhưng chậm chạp không có tại cổ thiên trên thân phát sinh ngược lại vừa thôn p h ả vu dịch lệ khí không lâu cổ thiên cơ thể bên trong lại còn bùng nổ ra một luồng dâng trào sóng khí vù sóng khí như biển gầm khuấy động thẳng đem cổ thiên đầy người y vật chứng được bao quanh cổ lên xung quanh tạp vật bị cuốn thành một luồng bụi sóng đánh về phía bốn phương tám hướng tình huống thế nào dự kiến sầu triệt đ ể há h ố c mồm hút át linh lưu lại lệ khí không tại chỗ nổ chết hoặc là tẩu hỏa nhập ma cũng là thôi tu vi lại còn làm ra đột phá đây là cái gì bựa thao tác rốt cuộc đột phá đến hồn linh lục trọng thiên không để ý dự kiến sầu kinh ngạc vẻ mặt cổ thiên thần niệm lập tức trở về trong đầu hướng về thần ma đ ồ trên nhìn một lát quả nhiên thấy một c á c h khác hoàn toàn mới đồ đ ẳ n g từ màu xám trắng biến thành màu sắc rực rỡ rất tốt lại thêm ra một c á c h thủ hộ linh cổ thiên tâm lý tràn ngập cảm giác thành công cứ việc từ về số lượng chính mình t h ủ hộ linh so với tào ra cái kia c u ồ n g nhân còn thiếu hai cái nhưng cứ thế mãi tin tưởng rất nhanh là có thể đổi kịp thậm chí siêu việt bởi vì chính mình nắm giữ cũng không phải cái gì v ũ thần khu mà là thần m a đồ. chỉ cần tu vi đủ đủ cao liền có thể vô hạn mở khóa đồ đăng đến thời điểm đó liền có thể có vô số t h ủ hộ linh hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ có một ngày nếu như mình có thể giải tỏa thần ma đồ trên sở hữu đồ đằng ra lệnh một tiếng đem sở hữu thủ hộ linh triệu hoán đi ra cái kia sẽ là cái loại gì đồ sổ tràng cảnh cùng hình ảnh mở khóa bản đồ mới đằng hắn thần niệm rất nhanh trở về hiện thực kết quả nhìn quét liếc chung quanh sắc mặt hắn lại âm chầm lại ta là không phải là soái hắn nhìn chằm chằm trước mặt đờ ra r ư a kiến sầu hỏi r ư a kiến sầu bừng tỉnh hoàn hồn vô ý thức lắc đầu một cái không không tính quá tuấn tú nếu không đẹp trai ngươi vì sao nhìn ra mê mẩn như vậy rồi kiến sầu xứng sờ vài giây rốt c u ộ c mặt đỏ lên lùi về sau vài bước nổi giận đan s e n nói ngươi người này là có cái gì tật xấu ta đờ ra cùng ngươi có đẹp trai hay không có quan hệ gì vậy ngươi tại sao đem nó á c linh để thoát khỏi chạy cổ thiên chỉ chỉ cách đó không xa nói ngay tại hắn thần niệm chìm đắm ở trong đầu lúc tùy tùng vu dịch cùng đi á c linh lại thừa dịp cơ hội tránh đi mà phử kiến sầu lại như cái ngu ngốc một dạng cũng không chặn lại liền đứng ở chỗ này nhìn mình lon lon đờ ra a xin lỗi vừa nãy có chút thất thần ta vậy thì đuổi theo hay là có tật giật mình phử kiến sầu cũng lại chú ý bất thế cổ thiên ác liệt thái độ xoay người liền chuẩn bị đuổi tới kết quả mới lao ra vài bước nàng lại phấn nộ dừng lại bởi vì đám kia áp linh giờ khắc này đã chạy trốn tới mấy trăm mét nàng tốc độ nhanh hơn nữa cũng không thể đuổi kịp nhưng vì thật vừa nãy cổ thiên sở dĩ không có ngay lập tức đuổi tới trái lại lại đây trách cứ nàng cũng là bởi vì tự biết vô pháp đuổi theo hay là ta có thể đuổi theo bọn họ lúc này một cái sợ hãi thanh âm truyền tới theo tiếng kêu nhìn lại một cái nữ tử thu vào trong tầm mắt tóc dài phất phới trên người mặt trường bào màu trắng sắc mặt trắng mệt như chết hơn nữa là sát mặt đất bay đi lại đây lữ thu ngươi đến rất đúng lúc cổ thiên nghinh đón hỏi dung hợp thành công à hừm thành công lữ thu chích động gật gù rất tốt hiện tại chính là nghiệm chứng thành quả tốt nhất thời cơ. có thể hay không đuổi theo đám kia á c linh. liền nhìn ngươi yên tâm. giao cho ta lứ thu gật gù. chợt nhìn phía đám kia càng ngày càng xa á c linh. nhưng không chờ nàng bắt đầu hành động. bên cạnh liền truyền đến ruột kiến sầu không nhìn được cười cười to. chỉ nàng làm sao ngươi cảm thấy nàng không làm được c ổ t h i ê n h ỏ i đừng nhịp ruột kiến sầu biếu môi. ngay cả chúng ta loại này ký linh nhân cũng không làm được sự tình ngươi lại hy vọng một c á c h nhu nhược vong linh có thể làm được vậy ngươi mở to hai mắt xem trọng cổ thiên cười thần bí lần thứ hai nhìn phía lữ thu nếu nàng như vậy xem không lên ngươi ngươi bây giờ liền cẩn thận nhượng nàng mở mang tầm mắt địa chỉ chương mười lăm đây là chơi xấu đây là dối trá liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la xác nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không một chương mười sáu thật giả thủ hộ linh cha tìm được l ứ a thu từng tầng gật gù lập tức hai tay mở ra quát khẽ nói thủ hộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang trước mặt nàng trên đất trống trong nháy mắt bỗng dưng b ú c lên một cái thân ảnh to lớn xác thực nói là một cái cơ giáp có tới hai người cao toàn thân từ các loại kim loại linh kiện lắp ráp mà thành xem ra lại như cái y jones an trời ạ lại lại v ừ a kiến sầu trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn dưới tình huống bình thường vong linh là không thể nào có thủ hộ linh chính là bởi vì như vậy nàng vừa mới cảm thấy cổ thiên là nói cười nào ngờ lại cho gọi ra một cái cơ giáp thủ hộ linh hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi cổ thiên đúng lúc quăng tới một cách đắc ý ánh mắt nàng cơ giáp này từ đâu làm ra thế nào thấy có chút g i ố n g tào ra cái kia cơ giáp thủ hộ linh đường lưu vũ đúng không dừa kiến sầu lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên rồi sau đó vâng xác thực rất g i ố n g dừa kiến sầu gật gù bởi vì cái này vốn chính là tào ra hai huyên để thành quả ta chỉ là tại bọn họ trên cơ sở cải trang cũng thăng cấp một hồi ngay tại hai người nói chuyện thời gian. lữ thu đ t hành động. không chết không thôi đạn răng rắc răng rắc răng rắc, rắc, rắc một trận cơ giới giống như tiếng vang. cơ giáp phần lưng. nhất thời n ư ớ c mở từng cái từng cái lỗ thủng. chợt từng viên từng viên thật nhỏ đạn lạc từ đó xì ra. hóa thành một mảnh rực rỡ lưu quang bắn mạnh ra ngoài. giờ khắc này ngoài ngàn mét. hụi. nguy hiểm thật đúng vậy a. may là chúng ta thoát được nhanh bằng không sẽ nhất định phải chết vu đại nhân thế nhưng là chúng ta lăng phong nhai ngũ đại một trong không n g h ĩ tới cũng bị tiểu t ử kia giết chết thật sự là đáng sợ nguyên lai hắn không chỉ có ba cái thủ hộ linh mà là có năm cái xem ra chỉ có chủ thượng tự thân tới mới có thể đem hắn cầm xuống đúng vậy phải mau chóng trở lại lăng phong nhai sau đó đem việc này bẩm báo cho chủ thượng còn có cái kia ruột kiến sầu nàng cho rằng tìm tới cái nắm giữ vũ thần khô ký linh nhân liền có thể cùng c h ú n g ta chủ thượng địa vị ngang nhau thật sự là ngây thơ suy nghĩ lấy chủ thượng thực lực một khi t ử thân tới không chỉ cổ thiên tiểu t ử kia sẽ chết không tán g thân chi ruột kiến sầu cũng nhất định sẽ vì vừa n ã y tác phẩm hành vi hối hận vạn phần ồ thanh âm gì chính lòng vẫn còn sợ hãi nói một tên trong đó át linh đột nhiên như là phát hiện cái gì quay đầu lại về phía sau phương thiên khoảng không nhìn lại cái này nhìn một lát phía dưới hắn nhất thời sợ đến vong hồn đại mạo chỉ thấy phía sau thiên không không biết lúc nào bay tới từng đảo lưu q u a n g tốc độ nhanh vô cùng bọn họ còn không thấy rõ, cũng đã tại bọn họ trong con ngươi cấp túc phóng to rầm rầm rầm đạn lạc trong nháy mắt trong bọn hắn nổ mở đừng xem chỉ là mười mấy viên thật nhỏ như ngón cái đạn lạc nổ mở nháy mắt xung quanh nhưng xem phát sinh một hồi nhỏ động đất phòng ố p kịch liệt lay động bụi mù cuồn c u ồ n đẳng lên bị tạc tới chỗ xuất hiện từng cái từng cái hố sâu xung quanh mọc đầy vết sách cho tới vừa nãy còn thảo luận làm như thế nào trở lại bọn họ chủ thượng trở về báo thù á c linh giờ khắc này đã biến thành phế tích bên trong bụi trần sau đó không lâu xung quanh lần thứ hai khôi phục lại yên lặng bởi vì lúc trước x ư n g bá la sát nhai đoan một trạch đã chết vong linh cùng ác linh trong lúc đó địa vị rốt cuộc phát sinh hai năm qua lần thứ nhất nhịp chuyển nguyên bản chỉ có thể trốn ở góc phòng kéo dài hơi tàn c á c oan hồn cái này tiếp theo cái kia đi ra đầu phố lại như nghênh đón một lần khác tân sinh mỗi cái vong linh nhìn phía la sát nhai trung tâm gò núi lúc trong ánh mắt cũng tràn ngập kính nể cùng sùng bái trái lại trước hung hăng càn quấy hoành hành bá đảo át linh thì lại toàn bộ co vào v u áng bên trong góc hoảng sợ không chịu nổi một ngày giờ khắc này trên gò núi xem ra ngươi sau đó chẳng những có năng lực tự vệ còn có thể giúp ta quản lý cái này la sát nhai chứng kiến cơ giáp thực lực về sau cổ thiên vui mừng gật gù. cổ thiên tạ, ngươi lữ thu đầy mặt cảm kích nói. mấy giờ trước, nàng vẫn chỉ là cái phổ thông cực kỳ vong linh. nhu nhược bất lực, không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy hy vọng. liền ngay cả nhược tiểu nhất ác linh tựa hồ cũng có thể trong một ý nghĩ quyết định nàng sinh t ử nhưng từ khi gặp phải cổ thiên, nàng vận mệnh lại hoàn toàn thay đổi. không những không cần lại e ngại những cái áp linh trái lại còn có năng lực quyết định đối phương vận mệnh loại này có tính l ấ n lộn biến hóa quả thực nhượng nàng cảm giác như là từ tối t â m không mặt trời địa ngục lập tức lên tới thiên đường mà hết thảy này toàn bái cổ thiên ban tặng vì lẽ đó đừng xem nàng trên miệng chưa nói tâm lý cũng t h ả i âm thầm vui mừng không ngớt may là gặp phải cổ thiên thời điểm nàng chủ động đi tới đến gần t r e o chọc đối phương bằng không một cách trong lúc lơ đã gặp thoáng qua nàng hiện tại rất có thể vẫn cùng còn lại vong linh một dạng vẫn chỉ có thể nơm nớp lo sợ sống qua ngày yên tâm đi theo ta bảo đảm ngươi ăn thơm uống say nàng là vong linh cổ thiên g i ó n g dạc lời còn chưa nói hết đã bị vượt kiến sầu tràn ngập khinh bị thanh âm đánh gãy ây xin lỗi ta ngược lại là đem điểm ấy quên đi cổ thiên l u túng gãi đầu một cái vong linh ở tuy có thực thể nhưng xác thực không cần ăn uống chỉ cần thu nạp linh lực liền có thể tiếp tục sống không cần nói xin lỗi ta không thèm để ý lứ thu vội vàng vung vung tay c h ợ t nàng hoặc như là muốn tìm cái gì ánh mắt sáng quắc nhìn phía cổ thiên nếu cơ giáp này là ngươi đưa ta không bằng ngươi cho lấy cái tên đi đặt tên cổ thiên ngẩn ra lập tức gật gù tốt đặt tên ta thành t h ả o nhất không chỉ em tai dễ nhớ còn rất có nỗi hàm trầm ngâm chốc lát hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên phá h a nghĩ đến một cái phi thường em tai vậy nói ra nghe một chút lứ thu mừng t i ế p mắt t h ừ kiến sầu cũng hiếu kỳ nhìn sang ở hai nữ chờ mong trong ánh mắt chỉ nghe cổ thiên gằn từng chữ liền gọi thích dương dương ba chữ vừa ra lữ thu kích động vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc t ừ a kiến sầu cũng chỉ kém không có tại chỗ phun ra một cái lão huyết ây không thích danh tự này đúng không nhìn ra hai nữ vẻ mặt đều có chút không tự nhiên cổ thiên lại nói vậy đổi một cách được thất vọng rào rạp như thế nào lữ thu thân thể run lên lúc ta l ú c túng nói không ra lời t ừ a kiến sầu trên c h á n cũng đằng lên từng cái từng cái hắc tuyến hay là không thích cổ thiên trợn mắt chừng một cái tiếp tục nói vậy nếu không liếc rào rạt đen rào rạt lại dương dương ngoài ngàn mét một t ò a đại lâu đỉnh đầu hai đạo nhân ảnh đứng sóng vai xa xa nhìn phía đang tại ha ha cười đùa cổ thiên ba người la sát nhai thật đúng là địa linh nhân kiệt à, rõ ràng liên tục xuất hiện hai cái nắm giữ vũ thần khô ký linh nhân cũng không biết tiểu tử này cùng tào ra cái kia cuồng nhân so với người nào tiềm lực cao hơn một chút tiềm lực cái này rất khó nói muốn xem tự thân tạo hóa cùng vận khí lại nói hắn làm sao cũng có cùng ta giống như đúc thủ hộ linh ai biết được khả năng ngươi thủ hộ linh là giả tiểu tử này triệu hoán đi ra cái kia mới là thật đi đánh sắm ta thủ hộ linh thế nhưng là từ ta tổ tiên nơi đó đời đời tương truyền hạ xuống làm sao có khả năng là giả nếu không ngươi qua cùng ngươi đỏ sức một trận nhìn là ngươi c á c h này tổ truyền thủ hộ linh lời hại hay là tiểu t ử kia thủ hộ linh càng hơn một bậc ngươi đừng kích ta nếu xấu hoàng phủ đại nhân đại sự ngươi và ta có thể đảm nhận chờ không nổi khó nói ngươi liền cam tâm để tiểu tử này nắm cái giả t h ủ hộ linh giả danh lừa bịp bại h o ạ i ngươi cái này chính t ô n g người thừa kế danh tiếng chỉ cần tiểu tử này đừng chết quá sớm ta cuối cùng có thời cơ chính danh lâm nói cho ngươi nói mà thôi hoàng phủ đại nhân tự có sắp xếp đi thôi làm chính sự quan trọng sưu sưu hai tiếng nhẹ vang lên v ẹ n v ẹ n chỉ trong trước mắt nóc nhà cũng đã không có một bóng người địa chỉ chương mười sáu thật giả t h ủ hộ linh liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không một chương mười bảy kích động là ma dược cha tìm la sát nhai trung tâm tào ra bên trong phòng khách ngươi rốt cuộc là người nào v ừ a kiến sầu đây là ngươi tên thật vâng trên đời có họ vượt à có ngươi đến cùng lai lịch ra sao ký linh nhân ngươi tại sao phải giúp ta bởi vì ta muốn xin nhờ có thể hay không đừng như thế qua loa ta đang tại chăm chú trả lời ngươi vấn đề cổ thiên nhìn đối diện phía trên ghế s a lon vô biểu tình vừa kiến sầu hắn đột nhiên cảm giác thấy hơi đau đầu không phải là hắn không tin đối phương mà là tại không rõ ràng đối phương n ộ i tình trước liền muốn cùng với làm bạn đổi thành ai cũng sẽ ăn ngủ không yên đi nhất là đối phương nguyên bản còn đến từ đ ị c h nhân t r ầ n doanh tình huống ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta cổ thiên không có tiếp tục hỏi vừa kiến sầu trái lại chủ động nói chuyện ta làm sao biết ngươi bây giờ ngồi ở chỗ này có hay không lại là khác một hồi âm mưu ngươi thật đúng là vốn là muốn biện giải vài câu thấy cổ thiên một bộ đánh có chết cũng không tin sáng sấp vừa kiến sầu vừa bất đắc dĩ lắc đầu một cái tùy ngươi vậy nếu như ngươi cảm thấy ta có cái gì gây dối ý đồ đều có thể động thủ giết ta là được nói tới chỗ này. Nàng chính chính sắc mặt. Hỏi. ngươi là dự định ở đây ở lâu à tạm thời. là cổ thiên gật gù. ngươi chắc chắn có thể ứng phó lăng phong nhai bá chủ ngụy tu không có đánh qua. không biết nếu đều không nắm chắc. ngươi còn dám như vậy không có sợ hãi lần này không có chờ cổ thiên trả lời. nàng lại linh cơ nhất động. đầy mặt bức thiết hỏi. chẳng lẽ ngươi cũng không dừng năm cái thủ hộ linh ngươi hỏi được quá nhiều cổ thiên sắc mặt trong nháy mắt âm chầm lại thần ma đổ thế nhưng là hắn bí mật lớn nhất cũng là thủ đoạn bảo mệnh làm sao có khả năng sẽ dễ dàng bày ra còn nữa vừa kiến sầu còn trước sau không chịu để lộ ra gốc gác hắn thì càng thêm không thể đem mình bí mật nói ra được rồi mỗi người đều có chính mình bí mật ngươi không nói cũng được t h ừ kiến sầu cũng không có truy hỏi ký càng sự việc vội vàng nói sang chuyện khác vậy ngươi sau này chuẩn bị làm thế nào lấy bất biến ứng vạn biến cổ thiên ngược lại là nói tới một bộ cao thâm mạc chắc sáng dấp t h ừ kiến sầu lại kinh thường biếu môi vậy là không có kế hoạch lạc ơi coi như thế đi cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh t h ừ kiến sầu lúc này cổ thiên hoặc như là muốn tìm cái gì một cái giật mình từ trên ghế s a lông ngồi lên ánh mắt sáng quắc nhìn phía r u a kiến sầu đúng có cái gì phương pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn rác tỉnh linh khí hắn thế nhưng là nhớ tới r u a kiến sầu không chỉ thủ hộ linh rất mạnh tự thân còn nắm giữ một cái ngoại hình cực kỳ bá khí linh khí lưới hái tử thần mà linh khí đối với ký linh nhân tầm quan trọng hầu như nó cũng có nghĩa là binh lính trên thân áo chống đạn nhân tại giang hồ nào có không bị chém nếu như khí linh nhân bản thân thực lực quá yếu một khi tao ngộ ám h ả i hoạt đánh lén mạnh mẽ đến đâu thủ hộ linh cũng vô dụng có là có bất quá tuy nhiên làm sao gặp d u ộ thấy sầu muốn nói lại thôi cổ thiên vội vàng truy vấn ta sợ ngươi còn không có thời cơ giác tỉnh ra linh khí chính mình trước hết treo r u ộ kiến sầu thở dài nói ngươi có ý gì cổ thiên càng thêm hiếu kỳ chỉ cần có thể trong thời gian ngắn giác tỉnh linh khí cho dù là b ư ớ c lên chút mạo hiểm hắn cũng là đồng ý lăng phong nhai có cái tổ linh trì nghe nói qua không có r u ộ kiến sầu không trả lời mà hỏi lại lăng phong nhai tổ linh trì cổ thiên chân mày cao lại vậy không phải là ngụy tu hiện tại chiếm lấy đường đi à vân ruột kiến sầu gật gù tiếp tục nói lăng phong nhai tuy nhiên không có linh h o ặ n g thủ nhưng có c á c h tổ linh trì có thể đem toàn bộ lăng phong nhai linh khí hội tụ ở trong ao sau đó thì sao cổ thiên truy hỏi chỉ cần ngươi tiến vào tổ linh trì bên trong tẩy lễ chẳng những có thể cấp tốc tăng cao tu vi còn có rất lớn xác suất có thể giác tỉnh ra thuộc về mình linh khí vậy còn chờ gì cổ thiên bá từ trên vế s a lông đứng lên đầy mặt cuồng nhiệt nói ta vậy thì rết vào lăng phong nhay chu sát ngụy tu chiếm lấy tổ linh trì liền biết ngươi nghe sẽ biến thành một con kích động giá thú r ư ợ kiến sầu nguyết hắn một cái đầy mặt ngưng trọng nói ta biết rõ thực l ự c ngươi rất mạnh bất quá bằng vào ta đối với ngụy tu hiểu biết ngươi tuyệt đối không thể là hắn đối thủ ngươi cứ như vậy nhìn không nổi ta cổ thiên chân mày cao lại không phải là nhìn không nổi ngươi mà là sự thực v ư ợ n thấy ngữ trọng tâm dài nói không có thấy tận mắt ngụy tu thực lực ngươi là sẽ không minh bạch hắn khủng bố đến mức nào cổ thiên hơi n h ớ n g mày rốt cuộc không còn phản bác chính mình năm c á i thủ hộ linh mạnh bao nhiêu vừa kiến s ầ u đã thấy tận mắt nhưng thủy trung cho là mình không phải là ngụy tu đối thủ c á c h này chỉ có thể nói rõ ngụy tu hay là thật so với chính mình tưởng tượng bên trong càng mạnh mẽ hơn kiên trì ý kiến nữa liền thật sự là mắt mù tự đại ngươi cũng đừng nhục trí chỉ cần ngươi tiềm lực chủ ngộ tính đủ đủ cao cũng không phải liền một điểm thời cơ đều không có thủ kiến sầu đột nhiên cười thần bí ngươi có ý gì cổ thiên khó hiểu nói ta chỗ này có một ít ký linh nhân tu luyện ký pháp, chỉ cần ngươi ngộ tính cùng tiềm lực đủ đủ cao, hay là có thể trong thời gian ngắn đề b ạ c tự thân chiến lực đề b ạ c tự thân chiến lực à cổ thiên chỉ là trầm ngâm một mảnh khắc, liền gật vụ, cái này có thể có trước đó, chính mình cũng chỉ là người bình thường, không có linh khí, không có bất kỳ cái gì chiến đấu kinh nghiệm, có thể chu sát đoan một chạch. cầm xuống la sát nhay dựa vào toàn bộ đều tòng thần ma đồ bên trong triệu hoán đi ra thủ hộ linh nếu như có thể nhanh chóng đề b ạ c tự thân chiến lực vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn việc này không nên chậm trễ ta hiện tại liền bắt đầu dạy ngươi còn có thể hay không tu luyện thành công liền muốn nhìn ngươi ngộ tính cùng tiềm lực nói tôi kiến s ầ u đứng dậy đi ra ngoài cửa cổ thiên tự nhiên theo sát mà lên vậy ta làm cái gì một mực chưa từng mở miệng lứ thu đuổi theo ây xin lỗi vừa nãy chỉ lo cùng dự kiến sầu nói chuyện ngược lại là đem ngươi quên đi cổ thiên l u n túng cười cười chợt nghiêm sắc mặt nói còn nhớ ta là ngươi lắp g i á p cơ giáp trước nói qua với ngươi nói à nhớ tới chỉ cần ta nắm giữ thủ hộ linh liền có thể hiệp trở ngươi tái tạo la sát nhai trật tự không sai cổ thiên vui mừng gật gù tuy nhiên chúng ta đã đoạt được la sát nhai nhưng hiện tại vẫn khắp nơi hỗn loạn tưng bừng ác linh còn tiềm phục tại trong bóng tối rục rà rục d ị c h được quen ướp hiếp vong linh hay là nơm nớp lo sợ mà chúng ta bây giờ muốn làm chính là thay đổi loại cuộc diện này làm sao thay đổi lữ thu nháy mắt hỏi bước thứ nhất quét sạch la sát nhai đem đã từng không chuyện áp nào không làm ác linh bắt đi ra liền chính phương pháp lấy làm g i a n be đem những cái ngươi cảm thấy so sánh có thể tin vong linh đi ra giúp ngươi cùng một nơi quản lý la sát nhay bước thứ hai không có quy củ không qua thuốc viên ngươi lập tức dựa theo chính mình suy nghĩ lập ra một ít quy tắc ban bố ra ngoài ai dám càng quy vô luận là át linh hay là vong linh giống nhau nghiêm trị không tha nói một hơi những này cổ thiên đưa tay vỗ vỗ lứ thu vai thủ hộ la sát nhai trọng trách liền giao cho ngươi lữ thu thân thể chấn động trong nháy mắt như là người mang sứ mệnh sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc sau đó không lâu lữ thu một mình ra ngoài mà cổ thiên cùng ruột kiến sầu thì đến đến trong sân địa chỉ chương mười bảy kích động là ma d u ộ t liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không một chương mười tám ngộ tính quá cao làm sao bây giờ cha tìm ở trong sân đứng lại thuộc kiến sầu xoay người hai tay vây quanh với trước sắc mặt nghiêm túc nghiêm chỉnh một bộ nghiêm sư hình tượng ta hiện tại dạy ngươi hai loại k ỹ pháp một loại gọi di hình hoán ảnh một loại là kim cương liên c h ấ n thủ di hình hoán ảnh xem như tăng cường tốc độ k ỹ pháp cùng phân năm tầng tàn ảnh tư ảnh huyến ảnh t ư ợ n g ảnh thuấn di cho tới kim cương liên c h ấ n thủ cũng chia năm tầng đá vụn liệt địa đoạn bờ sông c h ấ n sơn phá không hiện tại ta trước tiên dạy làm sao thuần thục vận dụng cơ thể bên trong linh lực về sau lại cụ thể dạy ngươi tu luyện hai loại kỹ pháp ở p h ư ờ kiến sầu chỉ đạo dưới cổ thiên bắt đầu mới vào c h ấ n hồn giới lần thứ nhất tu luyện hắn nguyên bản còn lo lắng cho mình tiềm lực cùng ngộ tính không được nhưng chỉ vẻn vẻn dùng từng đoàn một canh giờ là hắn có thể đem cơ thể bên trong vận dụng linh lực tự nhiên xem ra ngươi ngộ tính cùng tiềm lực cao còn xa ở ta dự liệu bên trên thấy cổ thiên nhanh như vậy đã có tiến triển cử kiến sầu tràn đầy vui mừng hiện tại có thể tu luyện di hình hoán ảnh cùng kim cương liên c h ấ n thủ à cổ thiên không thể chờ đợi được nữa hỏi có thể sau đó vừa kiến sầu lại sẽ hai loại k ỹ pháp tu luyện c h i pháp đại thể tự thuật một lần chưa nàng bổ sung ký linh nhân k ỹ pháp bình thường đều rất khó tu luyện thành công mặc dù ngươi ngộ tính cùng tiềm lực cũng không kém nhưng muốn tu luyện tới để nhất tầng sợ rằng cũng phải rất khắp thời gian dài. rất khắp dài là chỉ bao lâu cổ thiên hỏi. chậm thì hai ba tháng, lâu là một năm nửa năm. lời này vừa nói ra cổ thiên trong đầu nhất thời nhảy lên ra vô số đầu thảo mẹ nó. hắn nguyên bản còn tưởng rằng khắp dài là chỉ mấy ngày hoặc là nửa tháng. không nghĩ tới dĩ nhiên là một năm. nhất làm cho hắn khó có thể tiếp thu là coi như nhanh cũng cần hai ba tháng. như thế khắp thời gian dài hắn c á c h nào chờ đến hắn sở dĩ đồng ý cùng dự kiến sầu tu luyện những ngày ký linh nhân ký pháp chính là muốn học có thành tựu về sau lập tức xếp tiến vào lăng phong n h a i chém ngụy tu cướp linh chỉ nếu như cần hay ba thắng e sợ chính mình còn không có tu luyện thành công ngụy tu trước hết quá tìm đến mình đàm luận nhân sinh lý tưởng không cần như thế tuyệt vọng tu luyện chuyện như vậy không phải một ngày công lao gấp bất thế rồi kiến sầu đưa tay vỗ vỗ cổ thiên vai an ủi giáo này ta đã dạy ngươi còn cần bao lâu mới tu luyện thành công còn phải xem ngươi bản thân đón đến nàng lại nói đúng lữ thu n h à đầu kia tính cách nhát gan ta đi nhìn nàng một cách có hay không có gặp phải phiền phức ngươi tự tiện đi lưu lại một câu như vậy không mặn không nhạt rồi kiến sầu xoay người rời đi cổ thiên đứng ở nơi đó đầy mặt bất đắc dĩ tính toán bất luận có được hay không tu luyện một hồi tổng không có chỗ xấu ung thử xem tâm tính cổ thiên bắt đầu tu luyện lên rồi kiến sầu dạy hai loại k ỹ pháp nhưng mà ngay tại hắn chuyên tâm lúc tu luyện không thấy là đã rời xa nơi này rồi kiến sầu trên mặt nhưng thăng lên một vệt vẻ r ạ o hoạt, cũng chỉ có thể dùng loại này phương pháp, có thể biến tướng áp chế ngươi g h í c h đ ồ n g tính cách tự lẩm bẩm một câu. Nàng cũng như chạy trốn rời xa la sát nhai trung tâm. Nàng còn chưa nói là, vô luận là di hình hoán ảnh, hay là kim cương liên c h ấ n thủ, đều là ký linh nhân ký pháp bên trong khó nhất, mặc dù bản thân nàng thiên phú không kém, nhưng là dòng giã tu luyện năm năm mới tu luyện đến để nhất tầm cổ thiên muốn trong khoảng thời gian ngắn tu luyện ra đến không khác nào nói chuyện viển vông nàng vừa nãy cố ý rút ngắn thời gian chỉ là không muốn đả kích đến cổ thiên lòng tự tin mà thôi không phải vậy lấy cổ thiên kích động tính cách trong tuyệt vọng khẳng định trực tiếp nổi khùng vọt vào lăng phong nhai chịu chết sau đó không lâu nàng tìm tới lứ thu như thế nào có gặp phải phiền toái gì không có không có lữ thu nghinh lại đây t u ộ t kỳ a không thấy sầu tỉ. làm sao ngươi tới để ta xem một chút ngươi có hay không có bị á c linh bắt nạt ruột kiến sầu cười cười vậy cũng không có lữ thu chỉ chỉ phía sau uy thế khiếp người cơ giáp nhảy nhót nói chức hoàn toàn không có đem ta để ở trong mắt á c linh hiện tại thấy ta lại như giống như chuột thấy mèo sợ sệt được run lẩy bẩy vậy được dù kiến sầu gật gù vậy tiếp tục đi ta cùng ngươi nhìn xung quanh ngươi không phải là đang dạy cổ thiên tu luyện ký linh nhân ký pháp à giáo này ta đều dạy còn lại dựa cả vào chính hắn ta tin tưởng cổ thiên sẽ rất nhanh tu luyện thành công lữ thu đầy mặt tự tin nói nhưng bên cạnh dù kiến sầu nhưng không nói lời nào làm sao thấy sầu tỷ lữ thu kinh ngạc nói ây không có chuyện gì chúng ta tiếp tục đi tiếp tục đi n g ư ỡ n g ngùng cười cười t ư ở kiến sầu vội vàng nhanh chân đi về phía trước nàng hiện tại càng ngày càng chột dạ lấy cổ thiên tính cách nếu phát hiện bị chính mình lừa gạt cũng không biết biết phẫn nộ thành hình dáng gì đem la sát nhai đại thể tuần tra một lần thấy không có việc lớn gì tình về sau hai nữ rốt cuộc trở về trung tâm nhưng vừa mới đến gần phửa kiến sầu bước chân liền trở nên c h ậ m hạ xuống cuối cùng trực tiếp ngừng lại tại chỗ cũ làm sao lữ thu xem trở về phửa kiến sầu không nói gì nhưng áng mắt lại thẳng tắp nhìn về phía trước đã khô c ả n linh hoàng thụ dưới cây một đạo nhân ảnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó mi thanh mục tú anh tuấn bất phàm chính là cổ thiên ngươi gạt ta cổ thiên mở miệng trong thanh â m ầm chứa một chút tức sẩn lửa ngươi ruột kiến sầu thân thể khẽ run lên bất quá chuyện đến nước này nàng cũng chỉ được nhắm mắt đi tới cũng lập lờ nói ta đến lúc nào lửa ngươi muốn trách chỉ có thể trách ngươi tiềm lực cùng ngộ tính chưa đủ bởi vì có tật giật mình lúc nói chuyện đợi nàng thậm chí cũng không dám cùng cổ thiên đối diện quấn một vòng lớn liền chuẩn bị chạy mất x é p nhưng mà bạch không khí đột nhiên phát sinh một tiếng gào thét t ư ở kiến sầu chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt tư ảnh loáng một cái sau một khắc cổ thiên thân thể lại ruột gì giống như đứng ở trước mặt nàng trời ạ ngươi ngươi t ư ở kiến sầu trong nháy mắt như là gặp r u ộ u giống như vậy tại chỗ hinh hô lên đây không phải ngươi vừa nãy dạy ta di hình hoán ảnh à, tuy nhiên ta mới tu luyện đến để nhất tầng tàn ảnh bất quá ngươi cũng không cần ngạc nhiên như vậy đi cổ thiên vô tội nhúng nhúng vai cái gì ngươi ngươi chân tu luyện đến để nhất tầng d u ộ t kiến sầu gian nan nuốt nước miếng nhìn phía cổ thiên ánh mắt tràn ngập quái gì cùng khiếp sợ ngươi rốt cuộc thừa nhận là đi cổ thiên hừ lạnh nói thừa nhận cái gì d u ộ t kiến sầu có chút ngơ ngẩn đơn giản như vậy ký pháp ta mới tu luyện một canh giờ đi học biết ngươi nhưng nói với ta chí ít cần h a i ba thắng đây không phải gạt ta là cái gì nhìn cổ thiên cái kia tức giận bất bình vẻ mặt t h ừ kiến sầu đột nhiên rất muốn một quyền nện vào đối phương trên mặt sau đó sẽ chửi một câu ngươi đến tột cùng là từ từ đâu xuất hiện yêu nhiệt g di hình hoán ảnh nàng thế nhưng là dòng giã tu luyện năm năm mới rốt cuộc tu luyện tới đệ nhất tầng nhưng mà cổ thiên lại chỉ dùng một canh giờ người này so với người khác tức chết người nếu như không phải là cổ thiên đã ở trước mặt nàng thi triển ra đánh chết nàng đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng tại sao lại đờ ra cổ thiên đưa tay ở r u ộ kiến sầu trước mặt lắc lắc khó nói ta tu luyện được không đúng không không có r u ộ kiến sầu gian nan về một câu sau đó cố gắng chấn định nói kỳ thực đi ta trước đúng là lửa ngươi tại sao phải gạt ta cổ thiên hỏi cho nên ta cố ý nói ngoa chính là sợ ngươi quá mức tâm cao khí ngạo sau đó không đem nó coi là chuyện đáng kể t ư ở kiến sầu vung tay nhỏ lên giả vờ thản nhiên nói bất quá đã ngươi có thể tại trong vòng một tiếng tu luyện tới để nhất tầm nói rõ ngươi tiềm lực cùng ngộ tính vẫn tính qua loa đi địa chỉ chương mười tám ngộ tính quá cao làm sao bây giờ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không một chương mười chín trước hết để cho ta hoài nghi một hồi nhân sinh cha tìm chỉ là qua loa à cổ thiên hơi những mày nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều nói tiếp đúng còn có kim cương liên c h ấ n thủ không sao cả cổ thiên lời còn chưa nói hết đã bị dự kiến sầu tiếp đó ngươi có thể tải ngắn như vậy trong thời gian đem di hình hoán ảnh tu luyện tới để nhất tầm đã đúng là không dễ còn kim cương liên c h ấ n thủ sau đó có thời gian sẽ c h ậ m chậm tu luyện không nhất thời vội vã giải thích nàng lồng ngực lớn một cái hai tay sau này một đọc giả trang ra một bộ nghiêm sư dáng vẻ n g h n h ngang hướng về cách đó không xa đại môn đi đến nhưng không đi ra vài bước cổ thiên thanh âm lại từ sau lưng truyền đến kim cương liên c h ấ n thủ ta cũng tu luyện tới để nhất tầng rầm vừa kiến sầu tại chỗ một con liền ngã xuống đất thấy sầu tỉ ngươi làm sao té ngã lứ thu giật mình vội vàng tới đỡ lên đối phương ta ta không sao sau khi đứng dậy vừa kiến sầu vội vàng vỗ vỗ trên thân bùn đất sau đó quay đầu lại nhìn phía cổ thiên lại như không thể tin được vừa nãy nghe được nhìn c h ầ m c h ầ m cổ thiên xem hồi lâu nàng mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi ngươi thật thật cổ thiên gật gù chợt hướng về cách đó không xa đi đến nơi đó có một tảng đá cao bằng nửa người xem r a cứng rắn cực kỳ vừa đến gần cổ thiên một tay để lên cơ thể bên trong linh lực cấp tốc ngưng tủ trong tay tâm sau đó tay lên trường rơi ầm một tiếng vang trầm thấp thạc h đầu theo tiếng nổ tung biến thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ bắn tóe ra ruột kiến sầu hút vào ngụm khí lạnh đứng ở nơi đó hồi lâu cũng nói không ra lời lứ thu hai tay che miệng mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc như thế nào một t r ư ờ n g đập vỡ tan t à n g đá kia cổ thiên quay đầu lại đắc ý nhìn phía ruột kiến sầu một đồng d ạ n g giống như đi ruột kiến sầu bừng tỉnh hoàn hồn lộ ra một c á c h cực kỳ miễn cứng nụ cười ta hôm nay hơi mệt chút nếu như không có việc khác ta nghĩ vào nhà trước hoài nghi một hồi nhân sinh a nói sai là nghỉ ngơi một chút không có chờ cổ thiên trả lời nàng xoay người cũng như chạy trốn nhằm phía phòng nàng nàng đây là đâu gân không đúng cổ thiên đứng ở nơi đó một mặt kinh ngạc thấy sầu tỷ khả năng thật mệt đi l ữ thu cũng biểu thì rất khó mê hoặc thời gian thoáng một cách đã qua ngày thứ hai sáng sớm a no ấm nghĩ cái gì tới vừa ăn điểm tâm x o n g cổ thiên nhất thời đánh ở no vô s ỉ bàn ăn xoay một bên khác vừa kiến sầu nguyết hắn một cái ta ngược lại là nghĩ kỹ thật vô s ỉ một hồi thay vào đó to lớn c h ấ n hồn giới trừ vong linh cùng tử linh liền không có một c á c h nào nhìn pha khá người sống ầm một trưởng vỗ lên bàn t ư ở kiến sầu sắc mặt ngậm xương ngươi nói là bản cô nương dung mạo rất xấu à ta cũng không có nói như vậy cổ thiên vô tội buông buông tay chẳng qua nếu như ta lời này không cẩn thận thương t ổ n được ngươi tự tôn hoặc là chạm được ngươi thương xẻo ta sau đó không nói chính là ngươi tốt tốt ăn cơm liền ăn cơm ồn ả o cái gì đây t ư ở kiến sầu đang muốn tức giận lữ thu lập tức tới giảng hòa một hồi ấm áp bữa sáng liền như vậy tan rã trong không vui một lát sau trong sân nếu ta đã luyện thành di hình hoán ảnh đệ nhất tầng tàn ảnh cùng với kim cương liên c h ấ n thủ đệ nhất tầng đá vụn có hay không có thể x ế t tiến vào lăng phong n h a i chu ngụy tu cướp linh trì cổ thiên hăng hái hào khí can vân thời khắc này hắn đột nhiên cảm giác mình chính là thiên mệnh c h i tử là thượng thiên phái tới cứu vãn c h ấ n hồn giới cứu thí chủ nhưng mà xin lỗi vẫn chưa thể dự kiến sầu lắc đầu một cái trên mặt che kín nghiêm túc tại sao vẫn chưa thể thực lực chưa đủ vậy muốn đạt tới trình độ nào mới đủ cổ thiên có chút buồn bực không có chính thức thấy lính giáo qua ngụy tu thực lực ngươi là sẽ không minh bạch hắn có bao nhiêu ngưu bài đúng không cổ thiên trợn mắt chừng một cái ta dám cam đoan chờ ngươi chính thức lính giáo đến lúc đó chỉ sợ ngươi cách c h u y ể n thế đầu thai cũng chỉ có cách xa một bước gặp rồi thấy sầu nói tới nghiêm túc như vậy cổ thiên rốt cuộc không còn kiên trì bất quá ngấm lại hắn lại linh cơ nhất động nói vậy nếu như ta tu vi nâng cao một bước đâu ngươi cho rằng tu vi là tốt như vậy đột phá à rồi kiến sầu hử lạnh nói đối với những khắc ký linh nhân mà nói hay là khó như lên trời nhưng đối với ta mà nói chỉ là chuyện thường như cơm bữa ha ha chuyện thường như cơm bữa ruột kiến sầu cười nhưng trong tiếng cười nhưng tràn ngập xem thường cùng trào phúng ta biết rõ ngươi ngày hôm qua chỉ dùng từng đoàn mấy tiếng liền đem ta dạy cho ngươi hai loại k ỹ pháp tu luyện thành công nhưng k ỹ pháp cùng tu vi thế nhưng là hai loại hoàn toàn khác nhau khái niệm k ỹ pháp là ở tu vi nhất định trên cơ sở dạy người làm sao vận dụng cơ thể bên trong linh lực phóng xuất ra đối địch mà tu vi thì là dựa vào chân thật hấp thu thiên địa linh lực muốn t í c h góp tới trình độ nhất định mới có thể đột phá ràng buộc đạt đến cảnh giới cao hơn c h ú n g ta chỗ c h ấ n hồn giới mỗi cách địa phương linh lực hầu như cũng xê xích không nhiều n g ư ờ i hấp thu nhanh hơn nữa cũng không thể trong thời gian ngắn liên tục làm ra đột phá vừa kiến sầu rất có kiên trì giải thích có thể nói ngữ trọng tâm dài nhưng mà nếu như ta nói ta hôm qua mới chính thức trở thành ký linh nhân ngươi sẽ sẽ không cảm thấy ta đang khoác lác phê vừa kiến sầu một c á c h lảo đảo suýt nữa liền ngã xuống đất tựa như không dám tin tưởng lỗ tai mình nhìn chằm chằm cổ thiên xem hồi lâu mới dùng cực kỳ quái lạ thanh âm hỏi ngươi xác định hôm qua mới chính thức trở thành ký linh nhân ngươi không tin cổ thiên hỏi ngược lại tưởng kiến sầu thân thể chấn động sắc mặt biến đổi chốc lát nàng đột nhiên cười h a h a chuyện cười chấm dứt ở đây c h ú n g ta hay là nói nói chính sự đi khó nói ngươi quên mình ngày hôm qua thì làm sao đột phá cổ thiên lại nói ngày hôm qua tưởng kiến sầu ngẩn ra hồi tưởng chốc lát nàng đột nhiên như là nghĩ đến cái gì hoảng sợ nói đúng vậy ngươi còn không có theo ta giải thích tại sao ngươi ngày hôm qua hút vu dịch lệ khí không những một chút việc cũng không có trái lại còn trong nháy mắt làm ra đột phá rốt cuộc phát hiện ả cổ thiên cười đắc ý nói bởi vì ta có thể đem áp linh lệ khí chuyển hóa thành linh lực đến tăng lên ta tu vi trời ạ sao có thể có chuyện đó dự kiến sầu khiếp sợ đến cực điểm lệ khí chính là từ các loại cảm xúc tiêu cực biến thành tập hợp sở hữu tà niệm làm một thể c h ừ a á c linh bất kỳ vật còn sống h o ặ c vong linh tiếp xúc được thân thể cùng linh trí đều sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn nhưng cổ thiên dĩ nhiên có thể đem lệ khí chuyển hóa thành linh lực quả thực thật không thể tin ngươi bây giờ dù sao cũng nên minh bạch tại sao ta hôm qua mới trở thành ký linh nhân. hiện tại liền cường đại như vậy đi cổ thiên đúng lúc nói. bởi vì chỉ cần có đủ đủ lệ khí để ta thôn phệt. a tu vi liền có thể không ngừng đột phá. sẽ không nhận bất kỳ hạn chế mấy câu nói. đơn giản là như sấm xét ra thân. khiến ruột kiến sầu cả người câu chiến. nếu như lời này từ trong miệng người khác nói ra đánh chết nàng cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. nhưng ngày hôm qua nàng mới tận mắt nhìn cổ thiên quả thật có thể dựa vào thôn phể lệ khí đến tăng cường tu vi dưới tình huống này nàng muốn lừa mình dối người cũng không thể được rồi sẽ tính ngươi nói là thật vậy ngươi sau này chuẩn bị làm thế nào bằng vào ta hiện tại tu vi thôn phể phổ thông á c linh lệ khí đã không đủ để ta làm tiếp đột phá bất quá cổ thiên rào hoạt nở nụ cười tiếp tục nói nếu như là ngụy tu dưới chương tứ đại hộ mệt loại này cường đại á p linh ngươi không có cơ hội dự kiến sầu liền như chặt đinh chém s ắ t nói tại sao cổ thiên n g ẩ n ra bốn tên kia thông thường cũng dừng lại ở ngụy tu bên người ngươi muốn giết bọn họ phải trước tiên quá ngụy tu c á c h này cửa ải nếu như có thể đem bọn họ đơn đ ộ c sấn mở đâu cổ thiên cười thần bí ngươi có ý gì vừa kiến sầu hay là một đầu không rõ cổ thiên ngẩng đầu nhìn phía lăng phong nhai chỗ phương hướng mắt bên trong dần dần thăng lên một vệt kiên quyết vẻ cùng với ngồi chờ ngụy tu tìm tới cửa còn không bằng chúc ta chủ động tấn công địa chỉ chương mười chín trước hết để cho ta hoài nghi một hồi nhân sinh liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn d ư ớ i không một chương hai mươi ta có đáng sợ như vậy sao cha tìm lăng phong nhai trung tâm đại điện ngụy tu ngồi đàng hoàng ở thủ tịch bên trên sắc mặt âm trầm t ả n ra hồng quang hai mắt thỉnh thoảng lập lòe khát máu hung quang ầm năm ngón tay đẩy một cái trước mặt hắn bàn gỗ theo tiếng vỡ vụn thành bột mịn ở đây sở hữu á c linh giật mình nhưng cũng không ai dám hé răng toàn bộ đại điện tâm như hến kha kha hay hay cực ngụy tu khàn d ọ n thanh âm trầm thấp vang lên làm người không rét mà run vừa kiến sầu lâm trận đào ngũ vu dịch chết thàm cổ thiên tiểu tử kia lại có năm cái thủ h ộ linh liền ngay cả theo vu dịch đi tới la sát nhai sở hữu á c linh cũng chết được không còn một mũng cho đến hôm nay tin tức mới truyền quay lại b ả n tỏa trong tay các ngươi đều là một đám phế phẩm nói xong lời cuối cùng một câu ngụy tu thanh âm bỗng nhiên cất cao tiếng như sấm sét ở trong đại điện vang vọng không dứt chủ chủ thượng thuộc hạ nguyện dẫn người lần thứ hai đi tới la sát nhay nắm bắt phản n h ị chu cùng cặp một tên á c linh tách mọi người đi ra nơm nớp lo sợ anh nói ngô xuẩn ngụy tu nhìn phía cái kia cấp dưới đổ ẩm xuống quát mắng vô dịch giống như ngươi cũng là bản tỏa dưới chứng ngũ đại hộ mệt một trong nhưng hắn tối hôm qua nhưng chết ở la sát nhay ngươi nghĩ đi vào vô dịch gót chân à thuộc hạ cái kia hộ mệt nhất thời nghẹn lời ngụy tu hít sâu một cái mạnh mẽ đè xuống căm giận ngút trời trầm g i ọ n g nói xem ra cái này la sát nhay bản tỏa không tự mình đi một chuyến là không được báo đang muốn đứng dậy, phô to một tiếng đột nhiên t ừ đại ngoài điện truyền đến, lại đến, một tên á c linh lảo đảo chạy tiến vào đại điện, một gối hướng về ngụy tu chỗ phương hướng quỳ xuống, nơm n ứ c lo sợ nói, chủ, chủ thượng, việc lớn không tốt, nói ngụy tu cố nén lửa giận. bẩm chủ thượng có người ở phía đông đường đi đại sát phá giới đem nơi đó huyên náo náo loạn còn chủ thượng thùng cơm việc nhỏ cỡ này cũng dám đến kinh động chủ thượng các ngươi đều là một đám phế phẩm à ngụy tu còn không có lên tiếng bên cạnh một tên hộ phạt liền trước tiên cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc khiển trách quát mắng hồi vi hộ phạt không phải là thuộc hạ không nghĩ tự mình tìm hiểu quyết mà là người kia thực lực quá mạnh chúng ta liên thủ vây công vẫn không phải là người kia đối thủ c á i kia ác linh vội vội vã vã tự thuật nói ô chẳng lẽ là cao thủ tự l ầ m b ầ m một câu vi hộ phạt xoay người nhìn phía thủ tọa trên ngụy tu Chủ thượng việc nhỏ cớ này không cần cực khẩu ngài đại giá thuộc hạ qua xem một chút là được cũng tốt ngươi đi đi ngụy tu cũng không có mơ tưởng thiếu kiên n h ấ n phất tay một cái Là phong nhai bá chủ. tự nhiên phải có bá chủ khí độ không thể cái gì chuyện vặt vánh việc nhỏ đều muốn chính mình tự thân làm nhưng mà vi hộ mệt vừa ly khai lại có cái ác linh vọt vào đại điện chủ thượng việc lớn không tốt lại có chuyện gì câu nói này cơ hồ là từ ngụy tu hàm răng chủ bên trong l ó ra tới vừa nãy hắn đang muốn lên đường đi tới la sát nhay lại bị, bị một chuyện nhỏ đánh gãy hiện tại đang chuẩn bị lần thứ hai lên đường lại có cấp dưới sông tới bầm báo hắn kiên trì cho dù tốt cũng đạt đến nổi khùng biên giới chủ chủ thượng phía nam đường đi đột nhiên xuất hiện cái nhân vật hung áp cũng không hỏi nguyên do vừa đến đã đối với chúng ta phát lên điên cuồng công khích hiện tại nơi đó loạn tung lên còn chủ thượng câm miệng bầm báo người lời còn chưa nói hết đại điện một tên cao cấp át linh liền dành nói như vậy việc nhỏ sau đó trực tiếp hướng về vốn hộ phạt báo cáo là được chủ thượng trăm công nhìn việc há có thể vì là những chuyện nhỏ nhặt này hao tâm tốn sức xuân hộ phạt nói cực đúng đ ú c tiểu nhân đáng chết đến đây bẩm báo át linh vội vàng từ p h i ế n tai quang lâm các ngươi đã không có năng lực xử lý vốn hộ phạt tự mình cùng ngươi đi một chuyến cái kia hộ thể hệ không biết là vì biểu hiện hiện vẫn có ý thoát đi cái này làm người ngột ngạt đại điện lập tức mang theo đến đây bẩm báo ác linh ra ngoài nhưng mà cái này hộ phạt chân trước vừa đi lại có một người khác ác linh xông tới chủ thượng đại sự lời còn chưa nói hết vừa chạy tiến vào đại điện ác linh liền rốt cuộc nói không được bởi vì hắn phát hiện vô số tràn ngập sắc bén sát ý ánh mắt đột nhiên toàn bộ phóng đến trên người mình loại kia dường như muốn bị ngàn đao bầm thây cảm giác làm cho hắn như rơi vào hầm băng nói đi ở bản tòa cuối cùng một tia kiên trì dùng hết trước hy vọng ngươi đã đem sự tình nói rõ ràng ngụy tu thanh âm đột nhiên trở nên rất bình tĩnh bất quá ở đây ai cũng biết rõ đây là nổi khùng trước bình tĩnh vừa vọt vào đại điện ác linh sợ đến thân thể run rẩy bất quá tên đã lắp vào cung hắn chỉ được nhắm mắt nói chủ chủ chủ thượng phía tây đường đi bất chợt tới đột nhiên phát sinh cùng một nơi tranh đấu thuộc hạ lệnh người tiến lên ngăn lại ngược lại bị người kia đánh cho hoa rơi nước chảy ầm nói năng lộn xộn lời còn chưa nói hết cái kia ác linh lòng bàn chân một căn thạch trụ không có dấu hiệu nào dưới đất chui lên đem hắn toàn bộ thân hình xuyên thấu cũng đẩy đến giữa không trung bản tỏa kiên trì đã bị ngươi phí lời cho tiêu hao hết ngụy tu c h ậ m rãi thả xuống vừa thăng lên tay sau đó đối với bên cạnh một tên át linh nói tiểu thất ngươi qua xem một chút xảy ra chuyện gì thuộc hạ t u â n mình được xưng hô vì là tiểu thất áp linh cũng là ngụy tu dưới c h ứ n g ngũ đại hộ mệt một trong chỉ bất quá danh xưng này trừ ngụy tu không ai dám gọi như vậy hạt vừng việc nhỏ ngày sau nếu còn dám truyền tới bản tỏa trong tay c á c h này chính là hậu quả ngụy tu thanh âm phấn nổ vang vọng toàn bộ đại điện ở đây sở hữu áp linh như đứng đống l ử a như ngồi đống than không dám thở mạnh tất cả mọi người nghe l ệ n h lập tức theo bản tòa giết vào la sát nhai vân sở hữu át linh ứng một tiếng lập tức theo ngụy tu hướng về ngoài đại điện chạy đi nhưng mới ly khai đại điện không lâu ngụy tu hoặc như là muốn tìm cái gì quay đầu lại nhìn phía theo tới một cái át linh cuối cùng cá ngươi lưu lại trấn thủ chủ điện miễn cho bản tòa sau khi rời đi có tạp nhân thừa lúc vắng mà vào v â n tên kia được gọi là cuối cùng cá á c linh cung kính ứng một tiếng, không còn theo sau. đến đây bất ngờ cuối cùng cũng coi như không tiếp tục xuất hiện, nhưng mà đang lúc ngụy tu dẫn người minh mông cuồn cuộn đi tới la sát nhai lúc, phía đông đường đi. người phương nào lớn mật như thế, dám ở chút ta lăng phong nhai gây sự còn không có nhìn thấy người, vừa đến vi hộ mệt liền ầm ý nổ hống. thanh âm vang vọng xung quanh phố lớn ngõ nhỏ. Là ta một thanh âm từ trong khắp ngõ ngách truyền ra. theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy hẻm nhỏ nhập khẩu một bóng người chậm rãi từ đó đi ra. là một người sống, mi thanh mục tú, anh tuấn bất phàm ngươi là. cổ thiên ta quản ngươi cổ thiên hôm nay, phàm là vô danh tiểu tốt đều không có tư cách để vốn hộ mệt. ngươi. ngươi vừa nói ngươi gọi là cái gì nhỉ. làm phiền ngươi lặp lại lần nữa cũng còn không có lý giải lại đây vì hồ mệt liền chuẩn bị trước tiên nâng lên mình một chút thân phận nào ngờ lời mới vừa mới nói được một nửa hắn mới kinh hãi phát hiện chính mình tự hồ nghe đến một c á c h không được gọi tên chữ ta nói ta tên cổ thiên tên kia tướng mạo thanh niên t u ấ n t ú không nhìn được cười nói bây giờ nghe rõ ràng à nghe nghe rõ ràng theo lễ phép vi hộ mệt thậm chí còn vô ý thức nói tiếng bất quá hắn trên mặt cũng rốt cuộc không có một tia vừa nãy vinh váo hung hăng thay vào đó ngược lại là vô biên kinh hoàng cùng bất an địa chỉ chương hai mươi ta có đáng sợ như vậy sao liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không một chương hai mươi mốt bạo lực đến mức rất nhã nhặn cha tìm nếu nghe rõ ràng ngươi hiện tại còn có lời gì muốn ta nói à cổ thiên lại hỏi cái kia áp linh thân thể run lên sắc mặt biến đổi chốc lát đột nhiên lộ ra một c á c h cực kỳ miễn cưỡng nụ cười đã sớm nghe nói các hạ đại danh hôm nay mới thấy quả nhiên anh tuấn bất phàm hạnh ngộ hạnh ngộ nói xong hắn xoay người liền chuẩn bị tránh đi chuyện cười cùng hắn một dạng đều là ngụy tu dưới chứng ngũ đại hộ phạt một trong vu dịch cũng đã chết thảm ở người trẻ tuổi này trong tay hắn tự nhận không thể so vu dịch mạnh hiện tại một mình một người làm sao có thể cùng cổ thiên chống lại đương nhiên ở xoay người thoát đi thời khắc hắn cũng rốt cuộc ý thức được một điểm đây là một c á c h bảy dập một cách đem bọn hắn đưa tới nơi này chịu chết bảy dập bất quá khi hắn ý thức được điểm này lúc muộn chư vị tướng quân hiện thân là cổ thiên trầm thấp mà mạnh mẽ tiếng quát khẽ sau một khắc chỉ nghe ong ong ong một trận nổ vang quay đầu nhìn lại khiến hắn kinh hãi gần chết một màn xuất hiện chỉ thấy phía sau hắn đường đi lại bỗng dưng bốc lên sáu bóng người mỗi người vóc người khôi ngô cầm trong tay các l o ạ i vũ khí cả người tỏa ra thiết huyết mưu h ắ n khí tức p h ả n phất từng cây cũng nắm giữ một chồng làm cửa ải vạn phu đừng mở chi dũng trời ạ sáu cái thủ h ộ linh vi hộ phạt con mắt chỉ kém không có từ trong húc mắt chừng đi ra bọn họ vừa nãy nhận được tin tức cổ thiên mặc dù không chỉ có ba cái thủ h ộ linh nhưng thật giống cũng mới năm cái ạ tại sao lại thêm ra một cái muốn biết rõ dù cho cổ thiên chỉ có năm năm thủ h ộ linh hắn đều chỉ có một con đường chết hiện tại xuất hiện sáu cái chẳng phải là càng thêm không có đường sống mà tướng quan vũ lữ bố mông đ i ể m bạc khởi kinh khạ tôn vũ tham kiến chủ công mặt hắn lại kinh hãi lục đạo cao to uy mãnh cử nhân trong miệng hay là truyền ra hùng hồn như sấm r ề n lời nói chắp tay động tác cương mãnh bá đạo p h ả n phất có thể bóp nát không khí cái này lục đạo c ử ảnh tự nhiên là cổ thiên triệu hoán đi ra thủ hộ linh trừ lữ bố quan vũ mông đ i ể m bạc h khởi kinh pha ra tôn vũ còn là lần đầu tiên hiện thân hắn là cổ thiên tu vi bước vào hồn linh lục trọng thiên về sau mới mở khóa đồ đằng tôn vũ trên người mặt hoàng kim bách chiến giáp cầm trong tay minh văn đế vương kiếm ánh mắt lấp lánh không giận tự uy hướng về nơi đó vừa đứng một luồng thiên hạ đem người ngoài ta còn ai khí thế tự nhiên mà sinh ra cổ cổ thiên hương đ ệ c ó có chuyện từ từ nói tất cả mọi người là người có văn hóa không cần thiết vừa đến đã t á i máy tay chân đối diện vi hộ mệt kinh hãi gần chết nhưng lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên đánh gãy yên tâm ta b ả o lực lên cũng rất nhã nhặn không nói lời gì hắn lập tức khẽ quát một tiếng chư vị tiền bối nhìn nát nó m ặ t tướng lính mệnh sáu tên thủ hộ linh cùng kêu lên ứng một câu đồng thời hướng về vi hộ phạt hung bạo sông tới rầm rầm rầm lớn rung động khói bụi cuồn cuộn bất quá khuyên khắc xung quanh lớn bề mặt lõm hãm một tảng lớn khắp nơi thủng trăm ngàn lỗ che kín vũ khí vết thương mà vừa nãy chuẩn bị tránh đi vi hộ phạt thì lại biến thành mở ra bùn nhão vèo cổ thiên đúng lúc t h i ể m lược đi qua đem vi hộ phạt cơ thể bên trong lượn lờ tung bay lên lệ khí hút vào trong miệng bất quá cũng không có làm ra đột phá tu vi càng cao đột phá cần thiết linh l ự c quả nhiên càng hùng hậu hơn ngày hôm qua thôn phể một cách vu dịch cũng đủ để khiến hắn từ hồn linh ngũ trọng thiên đột phá đến hồn linh lục trọng thiên c á c h này vi hộ phạt thực lực cùng vô dịch tương đương nhưng thôn phể đối phương lệ khí về sau lại không có làm ra đột phá bất quá cổ thiên cũng sớm có d ữ liệu cũng không nhục trí tiện tay vung lên ong ong ong một trận nổ vang sáu cái thủ hộ linh hư không tiêu thất sau một khắc thân hình hắn nhất động bá một tiếng quyển trận một trận cương phong về sau hắn giống như ruột n g i giống như rút vào trong một cái hẻm nhỏ qua trong giây lát biến mất không còn t â m hơi. phía nam đường đi duân h ộ phạt. chính là hắn. chính là hắn vừa đem duân h ộ phạt mang tới phía nam đường đi. cái kia át linh liền chỉ về đằng trước một tên mặt mang trước mặt. đang tại đoàn người tung hoành sung phong bóng người. duân h ộ phạt h ộ h ộ thủ bỗng nhiên ra t ố c vèo nhảy lên đi qua. cùng lúc đó, hắn tay áo bào vung lên từng đảo hàn mang bắn mạnh mà ra. bất quá cái kia mang mặt nạ người thần bí tựa hồ đã sớm chuẩn bị hàn mang phóng tới thời khắc hai chân rậm một cái mặt đất thân thể trong nháy mắt về phía sau lật khanh khanh khanh hàn mang bắn trụm mà tới trong nháy mắt đi vào người kia vừa nãy vị trí chỗ ở lỗ thủng thật rất nhỏ bất quá nhưng có ruộng gì h ắ c v ụ đằng lên lỗ thủng xung quanh còn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hù hóa hóa hủ độc châm người bí ẩm kia tuy nhiên tránh mở nhưng dưới mặt nạ nhưng phát sinh một tiếng thét kinh hãi doãn lão d u ộ t ngươi tốt sinh ác độc hừ chẳng trách không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra xem ra ngươi cũng nhận thức vốn hộ phạt d u ô n hộ phạt tay áo bào hướng về trên lưng vừa thu lại cười lạnh nói ngươi là chính mình tháo mặt nạ xuống hay là muốn vốn hộ phạt giúp ngươi hái xuống vậy cũng phải ngươi có bản l ĩ n h hái mới được người kia cười lạnh nói. hừ, ngu xuẩn mất khôn duân hộ phạt ánh mắt lạnh lẽo, tay áo bào lần thứ hai vung lên. suy suy suy hàn mang liên tiếp từ tay áo bào bắn nhanh, dày đặc như giọt mưa. người bí ẩn kia không dám mạnh mẽ chống đỡ ở xung quanh kiến trúc tung h o à n h nhảy lên, xem ra vô cùng chật vật. kha kha. ngươi chậm chạp không dám vận dụng áp chủ bài chẳng lẽ là sợ sệt bị vốn hộ phạt nhìn ra lai lịch của ngươi à duân hộ phạt theo sát không nhỉ bất quá trong chốc lát liền đem người bí ẩm kia bước đến một cách trong ngõ cụt hiện tại không đ ư ờ n g có thể trốn đi duân hộ phạt cười lạnh nói không rất bất ngờ người bí ẩm kia dĩ nhiên lắc đầu một cái không đ ư ờ n g có thể trốn là ngươi hừ chết đến nơi rồi còn dám vừa mới nói được nửa câu liền im bặt đi bởi vì hắn đột nhiên phát hiện phía sau mình thật giống thêm r a gì đó bỗng nhiên quay đầu lại quả nhiên thấy một tên tướng mạo thanh tú thanh niên không biết lúc nào đứng ở mười mấy mét giờ khắc này chính tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn ngươi là ai cổ thiên nguyên lai các ngươi là đồng bọn duân hộ phạt trong nháy mắt minh bạch nguyên lai người bí ẩm này là cố ý đem hắn dẫn tới nơi này nhưng chợt hắn hoặc như là ý thức được cái gì nhìn phía thanh niên đồng tử kịch liệt co rút lại một hồi ngươi ngươi mới vừa nói cái gì ngươi gọi cổ thiên thanh niên kia lập lại lần nữa một lần dĩ nhiên là ngươi r u â n hộ phạt vừa giận vừa sợ lần thứ hai nhìn phía trong ngõ cụt người thần bí nghiến răng nghiến lợi nói nếu hắn là cổ thiên như vậy ngươi hẳn phải là v ư ợ kiến sầu lời còn chưa nói hết đã bị người bí ẩn kia rồi sau đó cùng lúc đó nàng còn tiện tay đem mặt nạ lấy xuống lộ ra quả nhiên là một t r ư ơ n g tinh xảo khôn mặt ga trống kiểu tóc ánh mắt sắc bén tuy là nữ t ử nhưng cũng từ thế hiên ngang tràn ngập g i á tính khí tức chính là v ư ợ kiến sầu khà khà hay hay cực run â hộ phạt sần dữ cười các ngươi ngày hôm qua giết vô dịch chủ thượng đang chuẩn bị đi la sát nhai tìm các ngươi đây không nghĩ tới các ngươi nhưng chính mình đưa tới cửa ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn mới sẽ cho là chúng ta là chủ động đến cửa đi tìm cái chết r ù i kiến sầu không nhìn được cười nói ngươi có ý gì r u â n hộ phạt sắc mặt biến đổi bất định ý tứ chính là kia là cái gì vi hộ phạt còn có hôm qua đã chết trong tay ta vô dịch muốn c h ờ ngươi cùng nhau lên đường không có chờ đối phương nói cái gì nữa cổ thiên bỗng nhiên k h ẽ quát một tiếng thủ h ộ linh triệu hoán địa chỉ chương hai mươi mốt bạo lực đến mức rất nhãi nhặn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không một chương hai mươi hai rồi sau đó s a o cho ta cha tìm ong ong ong một trận rung động tâm hồn nổ vang lục đạo vĩ đại kiên cường thân thể đột nhiên xuất hiện trời ạ sáu cái thủ hộ linh duân hộ phạt rốt cuộc minh bạch vừa nãy chính mình có bao nhiêu buồn cười năm cái thủ hộ linh cũng đủ để cho vu dịch đã đi là không thể trở về sáu cái thủ hộ linh chẳng phải là càng mạnh mẽ hơn hơn nữa lấy cổ thiên mới vừa nói phương pháp không chỉ vu dịch đã chết vi hộ phạt tựa h ộ cũng đã bi thảm bất chắc chẳng qua là khi ý hắn biết đến điểm này lúc muộn quan vũ lữ bố mông đ i ể m bạch khởi kinh phạ tôn vũ cổ thiên thanh âm trầm thấp vang lên sáu v ị vừa bị triệu hoán đi ra thủ hộ linh thân thể chấn động đồng thời cung chính nói nói chủ công có gì phân phó nghiền nát nó cổ thiên chỉ chỉ d ư ỡ n hộ phạt mạc tướng lính mệnh sáu v ị thủ hộ linh cùng kêu lên ứng uống thanh âm hùng hồn như sấm điếc tay phát hội sau một khắc sáu người đồng thời xoay người như ra khỏi lồng dã thú khí thế hung hung đánh về phía duân hộ phạt rầm rầm rầm một trận đinh tai nhức ấp tiếng đánh nhau qua đi duân hộ phạt lại đi vào vô dịch loại người gót chân từ đó ngụy tu d ư ớ i chứng ngũ đại hộ phạt cũng chỉ còn sót lại hai cái n g ư ờ i lại nắm giữ sáu cái thủ hộ linh khiếp sợ không chỉ chết thảm duân hộ phạt Thủ k i ế ngay sầu c ũ n đầy mặt kinh hãi. n g tại ngày hôm qua nàng giống như những người khác cũng nhận định cổ thiên chỉ có năm cái thủ hộ linh không nghĩ tới hôm nay lại thêm một cái cái này cổ thiên dấu ký thật sâu a sau đó lại giải thích với ngươi cổ thiên thuận miệng qua loa một câu lập tức sử dụng tới di hình hoán ảnh bá nhảy lên đến duân hộ phạt trước thi thể há miệng hút vào đối phương cơ thể bên trong lượn lờ tung bay lên lệ khí nhất thời bị hắn hút vào trong miệng nhưng dung hợp về sau không phản ứng chút nào hay là không đủ à r u ộ kiến sầu lại gần cao mày hỏi xác thực còn chưa đủ cổ thiên thất vọng lắc đầu một cái chợt ngẩng đầu nhìn phía lăng phong nhai phía tây phương hướng trầm g i ọ n g nói hay là trước mau chóng tới đi ta sợ lứ thu không chịu được nữa giải thích hắn lập tức hướng về nơi đó chạy đi t ư ở kiến sầu theo sát mà lên bọn họ kế hoạch chính là đồng thời ở lăng phong nhai mấy cái phương hướng gây ra đồng tính đem ngụy tu dưới chứng mấy cái lớn hộ phạt dẫn mở mặc dù ngụy tu cũng theo tới nhưng dù sao chỉ có một người phân thân pháp thuật chỉ cần tránh mở ngụy tu lấy cổ thiên thực lực trừ ngụy tu ra bất kỳ hộ phạt đều có thể dễ dàng đem cầm xuống chỉ là thôn phệ duân hộ phạt cùng vi hộ phạt lệ khí lại vẫn chưa đủ lấy để hắn làm ra đột phá ngươi cảm giác còn kém bao nhiêu một bên hướng tây một bên đường đi chạy đi vừa kiến sầu một bên lo lắng hỏi ta cũng không rõ lắm lại thôn phệ một cái nhìn giờ khắc này phía tây đường đi ngươi ngươi đừng lại đây lứ thu từng bước lùi về sau sợ xanh mặt lại giờ khắc này đang có cái khôi ngô thân ảnh hướng về nàng áp sát khuôn mặt d ữ t ợ n vóc người khôi ngô bắp thịt toàn thân nhưng bao quanh cổ lên tràn ngập b ả o tạc tính lực lượng nhất là trên vai gánh một cái cự kiếm rồng lớn mà cẩn trọng phảng phất có thể khai sơn n ư ớ c bờ sông ngươi chính là theo cổ thiên nữ vong linh lữ thu đi một bên áp sát về phía trước cái kia cử hán vừa nói đúng đúng lữ thu nơm n ớ c lo sợ trả lời nàng cơ giáp đạn dược đã tiêu hao hết vẫn vô pháp thương t ổ n được trước mắt cái này cử hán mảy may ngươi xuất hiện ở chúc ta lăng phong nhai đến cùng có ý đồ gì cái kia cử hán lại hỏi ngươi không phải là đã thấy à đến gây sự á lứ thu chột x ạ nói cổ thiên đâu đại hán kia tiếp tục hỏi ta ta không biết hừ mạnh miệng đại hán kia ánh mắt rùng mình trên vai cử kiếm đi xuống một nơi khanh một tiếng thẳng đem dưới chân một khối cứng s ắ n sàn nhà ếp tới nát tan, hỉ dương dương, tiến lên lứ thu tự nhiên không thể bó tay chờ chết, k h ẽ quát một tiếng, trước mặt nàng cơ giáp, nhất thời bước trầm trọng tốc độ sông lên, hừ, đều là cung dương hết đà, còn muốn vùng vấy giấy chết cái kia c ử hán hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm ở thanh kiếm, dùng lực nhịp phách mà lên, làm một tiếng vang thật lớn nhìn như có tới hai người cao cơ giáp lại cũng không chịu nổi đại hán toàn lực vừa bổ không chỉ dùng bụng bị đánh mở một cái khe lớn khe hở thân thể còn trong nháy mắt ngược về phía sau hơn nữa bất thiên bất ỳ còn vừa vặn đập về phía phía sau lữ thu à, chuyện này lữ thu là thất thanh nhưng nàng bản thân chỉ là phổ thông vong linh biết rõ cơ giáp đập tới chính mình khẳng định sẽ thịt nát xương tan vẫn như cố vô lực tránh mở ở nơi này thế ngàn cân treo sởi tóc bạt cương phong đột nhiên từ sau lưng kéo tới nàng còn đến không kịp quay đầu cũng cảm giác bên hông bị một con có mạnh mẽ tay k é o lại mà đã nện vào phủ cận cơ giáp lại cũng bị một cái tay khác cho miễn cứng chống đỡ thật mạnh mẽ lực lượng đây là nàng trước hết thăng lên suy nghĩ nhưng mà, khi thấy rõ chống đỡ cơ giáp thủ lúc, nàng lại không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì cái tay kia, không hề giống phía trước cái này át linh một dạng, nắm giữ cường t r ắ n g cực kỳ thể phách, cái tay kia xem ra so sánh mảnh dài, cùng người bình thường không khác nhau gì cả, nhưng mà mà như vậy sao một cái tay, miễn cưỡng chống đỡ nặng đến nhìn cân cơ giáp lại dọc theo cái tay kia nhìn lại, nàng nhất thời mừng tít mắt cổ thiên ngươi rốt cuộc đến rồi sau đó giao cho ta cổ thiên gật gù tiện tay đem cơ giáp ném qua một bên ầm ầm cơ giáp rơi rụng kinh hãi lên một chỗ bùi sóng bị nện tới chỗ cũng xuất hiện một cái hố sâu thật xin lỗi là ta vô dụng không chỉ không thể bảo vệ tốt thì dương dương còn để nó bị cái này áp linh cho đánh hỏng sau khi tính hồn lại, lữ thu đầy mặt tự trách. không sao cái này xấu ta sẽ giúp ngươi lắp ráp một cái là được. chợt, cổ thiên hoạt như là muốn tìm cái gì. kinh ngạc nhìn phía lữ thu. h ì dương dương ngươi không phải là kiên quyết không muốn ta cho nó đặt tên à lữ thu mục đích ngượng ngùng cúi đầu. nhăn nhó c h ú t lát, mới thăm thẳm nói. chỉ cần là ngươi lấy, ta đều muốn khặt hiện tại cũng không phải là liếc mắt đưa tình thời điểm một cái thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền đến. lứ thu lúc này mới chợt hiểu ra. vội vàng lùi về sau hai bước. cùng cổ thiên kéo dài khoảng cách. hai tay nắm bắt góc áo. nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. cổ thiên ngược lại là không đáng kể. quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. trêu chọc nói. làm sao ngươi ven đang một mặt nghiêm túc đi tới ruột kiến sầu nhất thời một c á c h lào đào suýt nữa liền liền ngã xuống đất ta sẽ ven ta ven cái gì ruột kiến sầu tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi đủ các ngươi lại dám không nhìn ta tồn tại lúc này cách đó không xa truyền đến một cái phấn n ộ giống to cổ thiên chân mày cau lại nghiêng đầu nhìn sang nơi đó một tên vóc người khôi ngô cầm trong tay cự kiếm đại hán chính hung tợn nhìn mình lom lom làm sao nhìn có chút quen thuộc cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc đại hán này vô luận là vóc người hay là trang phục hắn đều cảm giác tựa hồ ở nơi nào từng thấy nhất là trong tay đối phương chuôi này khắc đầy minh văn tối kiếm lớn màu đỏ càng làm cho hắn cảm giác cực kỳ nhìn quen mắt hắn cũng là ngụy tu dưới chứng ngũ đại hộ phạt một trong thắng thất cái gì thắng thất cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất chẳng trách vừa nãy cảm thấy cái này ác linh quen thuộc không nghĩ tới dĩ nhiên là mố bộ anime người bên trong vật địa chỉ chương hai mươi hai rồi sau đó giao cho ta liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không một chương hai mươi ba được ăn cả ngã về không c h a tìm khó nói ngươi cũng biết người này thấy cổ thiên một mặt quái lạ vừa kiến sầu nhìn sang ây không quá xác định cổ thiên lắc đầu một cái trước mắt cái này cử hán tuy nhiên cùng cái kia bộ anime người bên trong vật có chút tương tự nhưng dù sao nơi này là trấn hồn giới cũng không phải là một bộ khác thế giới anime còn nữa cái này cử hán đã là át linh khuôn mặt vặn vẹo thịt thối ngang dọc nhe răng khó miệng như thế một cách âm v u khủng bố át linh thật sự rất khó cùng hắn trong ấn tượng nhân vật kia so với nhưng mà làm nghe xong r u ộ kiến sầu rồi sau đó giới thiệu lúc hắn lại s ư ở n g sốt cái này thắng thất nghe nói là tần triều thời kỳ giang hồ cao thủ xuất thân cực thịnh một thời nông g i a vũ khí trong tay của hắn tên là cử khuyết nắm giữ quét ngang ngàn quân oai chết rồi hắn biến thành vong linh đi tới trấn hồn giới, bởi vì một lòng chỉ vì là theo đuổi càng mạnh mẽ lực lượng, dần dần đánh mất bản tính, cuối cùng biến thành ác linh r u ộ kiến sầu tựa hồ đối với thắng thất rất là hiểu biết, một hơi đem đối phương lai liệt tự thuật một lần, thật đúng là hắn cổ thiên thồn thức nói, ngươi chính là cổ thiên lúc này đối diện thắng thất nhìn sang, mắt bên trong hồng mang lấp l ó e không yên, không sai cổ thiên gật gù, chợt lại tiếc hận nói ta nguyên b ả n t h ẳ n g kính ngưỡng tiền bối đáng tiếc ngươi dĩ nhiên biến thành á c linh hừ biến thành á c linh thì lại làm sao thắng thất hừ lạnh nói chỉ cần có thể tăng cường thực lực ta đừng nói chỉ là biến thành á c linh cho dù là biến thành á c m à ta cũng sẽ không tiếc nhưng hiện tại xem ra ngươi cũng không mạnh đến mức nào cổ thiên thất vọng nói ngươi thắng thất t h è m quá thành giận nhưng hắn tựa hồ cũng tự biết không phải là cổ thiên đối thủ hư lạnh nói các ngươi đến cùng đang đùa trò gian gì giết ngươi cổ thiên trả lời rất kiên quyết thắng thất sắc mặt khẽ thay đổi vu dịch cái chết chấn động toàn bộ lăng phong nhai cao tầm hắn cùng với vu dịch đều là ngụy tu dưới chứng ngũ đại hộ phạt một trong tự nhiên có thể đoán được cổ thiên mạnh bao nhiêu thế nhưng áng mắt lấp l ó e chốc lát, hắn lại giả vờ chấn định nói, cổ thiên, ta biết rõ ngươi có năm cái thủ hộ linh, bất quá, ngươi mạnh hơn, khó nói còn có thể mạnh hơn chủ công không lên được tạm thời không thể cổ thiên lắc đầu một cái, nếu không thể, ngươi là đến lăng phong nhai muốn chết sao ta không phải nói tạm thời à cổ thiên rào hoạt nở nụ cười, nói, chỉ cần giết ngươi, thôn phễ ngươi cơ thể bên trong l ệ khí nói không chắc liền có thể cùng ngụy tu nhất chiến ngươi muốn thôn phễ ta l ệ khí thắng thất có chút ngơ ngẩn bọn họ những này át linh cơ thể bên trong l ệ khí không phải là sở hữu vật còn sống cũng tránh không kịp à cái này cổ thiên là có cái gì tật xấu lại muốn thôn phễ chính mình l ệ khí xong lần này đáp lại hắn không phải là cổ thiên giải thích mà là một tiếng thấp uống thủ h ộ linh triệu hoán ong ong ong một trận nổ vang trước mặt hắn trên đất trống đột nhiên xuất hiện lục đạo vĩ đại thân thể đúng là hắn sáu cái thủ hộ linh quan vũ lữ bố mông đ i ể m bạc khởi kinh pha tôn vũ trời ạ sáu cái thủ hộ linh thắng thất lần thứ hai khiếp sợ chỉ là không chờ hắn lui lại cổ thiên tiếng quát khẽ lại lần nữa truyền đến nổ nát nó m ặ t tướng lính mệnh sáu cái thủ hộ linh đồng thời ứng một tiếng xoay người hướng về thắng thất đánh tới mỗi người khí thế hùng vĩ nhảy lên ra thời gian lại như từng t ò a từng t ò a đại sơn đang di động bẻ g ã y nghiền nát không thể cản phá thắng thất tuy nhiên ra sức phản kích nhưng đối mặt sáu cái vô cùng mạnh mẽ thủ hộ linh hắn phản kích lại như vùng vấy giấy chết đương đương đương một trận vũ khí tiếng va chạm qua đi chiến đấu kịch liệt bình tĩnh lại mà vừa nãy còn đem lữ thu làm cho lên trời không đường xuống đất không cửa thắng thất cũng thành mặt đất mở ra thịt giữa ô ô lệ khí lượn lờ tung bay lên như khói như sương hy vọng thôn phải thắng thất cơ thể bên trong lệ khí làm cho ta một lần làm ra đột phá tự lẩm bẩm một tiếng cổ thiên lập tức thiểm lượt đi qua há miệng hút vào tung bay lên lệ khí trong nháy mắt bị hắn hút vào trong miệng sau đó sẽ chuyển hóa một phen liền biến thành một luồng dâng trào cực kỳ linh lực thế nhưng là vẫn còn không có có đột phá cổ thiên một mặt phiền muộn hắn đều liên tiếp thôn phể ngụy tu d ư ớ i c h ứ n g tam đại hộ phạt lệ khí lại vẫn không thể nào khiến tu vi nâng cao một bước b ư ớ c lên lớn như vậy mạo hiểm khó nói hay là dã tràng xe cát à ruột kiến sầu không cam lòng nói ngụy tu d ư ớ i c h ứ n g không phải là còn có cái gọi cuối cùng cá hộ phạt à cổ thiên mắt bên trong lại thăng lên một vệt cuồng nhiệt xác thực còn có một vị hộ phạt bất quá chúng ta hiện tại sẽ không có thời gian dự kiến sầu lo lắng nói chúng ta gây ra động tính lớn như vậy ngụy tu khẳng định đã nhận được tin tức không đi nữa e sợ không cổ thiên kiên định lắc đầu một cái ta muốn đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng có ý gì vừa kiến sầu ngẩn ra thôn phệ thắng thất lệ khí tuy nhiên ta vẫn không thể nào đột phá bất quá cổ thiên cười thần bí nói ta đã cảm thụ đạt đến đột phá biên giới chỉ cần có thể lại thôn phệ một cái cùng thắng thất tương đối át linh lệ khí nói không chắc ta liền có thể một lần phá tan ràng buộc nâng cao một bước thế nhưng là ta sợ ngươi còn không có thành công thôn phải cối u cùng cá lệ khí trước hết chết ở đi mà quay lại ngụy tu trong tay t h ù kiến sầu vẫn rất lo lắng cầu phú quý trong nguy hiểm cổ thiên kiên định nói chúng ta bây giờ cùng ngụy tu trong lúc đó tính là không chết không nhì nói tới chỗ này hắn lại ánh mắt sáng quắc nhìn phía t h ù kiến sầu hơn nữa ngụy tu đã lên đường đi la sát nhai nếu như ta không nhanh chóng tăng cao thực lực không chỉ tự chúc ta chỉ có thể khắp nơi đào vong ta thật vất vả đặt xuống la sát nhay cũng đều sẽ một lần nữa bị trở thành lũ á c linh n g u nhạc tràng ruột kiến sầu nguyên bản còn muốn tiếp tục khuyên bảo cùng cổ thiên cặp kia kiên đ ị n h ánh mắt đối diện nháy mắt đến miệng một bên nói lại bị nàng miễn cưỡng nuốt trở về được rồi đã ngươi đã quyết định ta hãy theo ngươi mạo hiểm một lần ruột kiến sầu hít sâu một cái, mắt bên trong đằng lên một vệt như phó biển lửa giống như vẻ kiên n g h ị được biết, cuối cùng cá cũng không có theo ngụy tu đi la sát nhay, mà là bị ngụy tu lưu lại trấn thủ lăng phong nhai trung tâm, vậy còn chờ gì cổ thiên nóng lòng muốn thử nói, chỉ cần cầm xuống cuối cùng cá, coi như ngụy tu trở về, lại có sợ gì được rồi. hy vọng thời gian vẫn tới kịp ở cổ thiên dưới sự kiên trì ba người không trì hoãn nữa lập tức hấp tấp hướng về lăng phong nhai trung tâm chạy đi sau đó không lâu bọn họ đi tới một tòa áo quần cổ trang trước đại điện cái này chính là lăng phong nhai trung tâm cũng là mỗi cái xào huyệt ruột kiến sầu chỉ vào trước mặt đại điện nói đã như vậy vậy thì t ố t chiến t ố t thắng miễn cho cổ thiên đang muốn trực tiếp xếp đến mới lao ra vài bước bước chân lại xinh xinh dừng lại bởi vì trong đại điện lúc này dĩ nhiên tuôn ra một đám ác linh dẫn đầu là một mặt đầy râu không uy tự uy người trung niên đều là ác linh nhưng vị này người trung niên trên thân phát ra khí tức nhưng hùng hồn cực kỳ xa không phải là phía sau ác linh có thể muốn cùng nhau so sánh ngươi chính là ngụy tu dưới c h ứ n g năm ác huyền một t r o n gối c u cùng cá cổ thiên không những không sợ trái lại cười lạnh nói tiểu ra ta là tới lấy mạng của ngươi thức thời ngoan ngoãn giao ra đây bằng không ha <cười> ha khẩu khí thật là lớn lời còn chưa nói hết người trung niên kia liền cười rộ lên chết đến nơi rồi ngươi còn dám cười cổ thiên sắc mặt âm trầm lại nhưng không chờ hắn tức giận phía sau liền truyền đến ruột kiến sầu kinh hoàng tiếng kinh hô hắn hắn không phải là cuối cùng cá vậy là ai cổ thiên xứng sờ bản tỏa ngụy tu ruột kiến sầu còn chưa nói người trung niên kia liền tự mình báo ra tính xanh địa chỉ chương hai mươi ba được ăn cả ngã về không liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không một chương hai mươi bốn dương đông gích tây cha tìm từng đoàn bốn chữ trong nháy mắt khiến cổ thiên cả người câu chiến ngụy tu lăng phong nhai bá chủ ngụy tu hắn vốn cho là trước mắt cái này ác linh hẳn phải là chính mình tới đây mục tiêu ngụy tu d ư ớ i chứng ngũ đại hộ phạt một trong cuối cùng cá vạn vạn không nghĩ đến lại chính là ngụy tu bản thân ở tu vi còn không có có đột phá tình huống trước hết bị ngụy tu nhìn chằm chằm hậu quả khó mà lường được ngươi chính là cổ thiên đi mặt hắn khiếp sợ đến đâu ngụy tu thanh âm hay là truyền tới không sai chuyện đến nước này cổ thiên cũng không còn phủ nhận tựa như không cam lòng hắn nhìn chằm chằm ngụy tu hỏi ngươi không phải đi la sát nhai à tại sao lại ở chỗ này bản tỏa vốn là muốn đi nhưng nghe nói bản tọa dưới chứng hộ phạt nhưng tiếp hai ba lần liên tục chết thảm bản tọa lại xuẩn cũng biết là tiểu tử ngươi đ ồ n g thủ điều này cũng bị ngươi nhìn ra đến khâm phục khâm phục ngoài miệng nói như vậy cổ thiên trong đầu nhưng bách niệm cùng chuyện nghĩ rồi sau đó nên đối phó thế nào nhưng hắn còn không có nghĩ ra phương pháp phía sau trước hết truyền đến r u ộ kiến sầu như phó biển lửa thanh âm việc đã đến nước này không cần phí lời trực tiếp đồng thủ là được không nói lời gì nàng thân thể lói lên vèo một tiếng về phía trước nhảy lên cùng lúc đó nàng hai tay ghét ấm trong miệng thấp uống thủ hộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một bóng người đột nhiên xuất hiện thú đầu nhân thân có sáu cái cánh tay mỗi cái tay cũng nắm các loại không giống vũ khí chính là nàng thủ hộ linh địa ngục xả xoa ngoài r a nàng còn một tay phất lên linh lực điên cuồng từ trong lòng bàn tay tuôn ra khuyên khắc ngưng tụ thành một cái ngoại hình bá khí lưới hái tử thần hừ không biết tự lượng sức mình đối diện ngụy tu hai tay khoanh trước ngực trước khó miệng che kín xem thường vừa kiến sầu tuy nhiên bởi vì ngươi phản bội khiến bản tỏa tổn thất mấy cái viên đại tướng bất quá hắn chuyển đề tài. lại nói. chỉ cần ngươi c h ỉ quay đầu lại. bản tỏa ngược lại là có thể cân nhắc cho ngươi một lần lấy công chuộc tội thời cơ ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ruột kiến sầu khịt mũi con thường. khá khá thông minh đừng nói ngươi không tin kỳ thực bản tỏa mình cũng không tin ngụy tu cười lạnh nói. vậy còn có cái gì dễ bàn. cho dù là chết. hôm nay ta cũng phải cùng ngươi huyết chiến đến cùng nói tới chỗ này. trong tay hắn lưới hái tử thần vung lên xa xa chỉ về ngụy tu phía sau một tên áp linh cuối cùng cá có dám hay không cùng ta quyết nhất tử chiến khi nói xong lời này đợi nàng trả về quá mức không để lại dấu vết đối với cổ thiên nháy mắt cổ thiên tâm thần nhất động không khỏi nhìn nhiều ngụy tu bên người cái kia áp linh một chút đây là n g ụ y tu d ư ớ i chứng ngũ đại hộ phạt một trong cuối cùng cá à cái kia á c linh tướng mạo không xuất chúng trừ cùng nó á c linh một dạng khuôn mặt d ữ t ợ n trên thân bắp thịt héo rút như thây khô ra vóc người trung đ ẳ n g cũng không có có chỗ gì hơn người đứng ở đám người bên trong hầu như rất khó lệnh người chú ý tới vừa kiến sâu bằng thực lực ngươi ngươi cho rằng sẽ là vốn hộ phạt đối thủ cuối cùng cá đứng ra xem thường nhìn phía ruột kiến sầu không thử xem lại làm sao biết đâu không nói lời gì ruột kiến sầu trong nháy mắt khẽ quát một tiếng giả soa tiến lên vâng chủ công giả soa không chút do dự nào lập tức n g ơ trong tay sáu thanh vũ khí hướng về cuối cùng cá xếp tới cuối cùng cá cũng không có lập tức nghinh chiến trái lại hướng về ngụy tu n é m đi dò hỏi ánh mắt ngươi đi đi bản t ỏ a tới thu thập cổ thiên tiểu tử này thuộc hạ tuân mệnh cuối cùng cá ứng một tiếng, lập tức hướng về vượt kiến sầu thủ hộ linh rết đi lên. đương đương đương vừa đối đầu tình hình trận chiến liền thăng cấp đến khí thế hừng hực mức độ. cuối cùng cá nhìn như tướng mạo không xuất chúng, thực lực nhưng thực sự thôi. mới giao chiến không lâu, liền sắp tối xiên làm cho liên tục b ạ i lui. một bên khác, cổ thiên cũng không trì hoán nữa, thé quát một tiếng thủ hộ linh triệu hoán ong ong ong một trận nổ vang qua đi lục đạo khôi ngô thân thể đột nhiên xuất hiện ở hắn xung quanh sáu cái thủ hộ linh ngụy tu chân mày cau lại tán thưởng nói không hổ là vũ thần khu lại có thể đồng thời cho gọi ra mấy cái thủ hộ linh liền bản tỏa đều có chút ước ao đây ngươi phí lời quá nhiều cổ thiên cũng lười phí lời trực tiếp đối với sáu cái thủ hộ linh quát khẽ nói quan vũ lữ bố mông đ i ể m bạc h khởi kinh p h ạ tôn vũ có m ặ t tướng sáu cái thủ hộ linh lên một lượt trước đời mình cổ thiên đưa tay ra xa xa chỉ về ngụy tu diệt cái này buồn nôn ra hỏa v â n sáu cái thủ hộ linh không có một chút do dự lập tức hướng về ngụy tu giết tới hừ thật sự là không biết cái gọi là ngụy tu xem thường hử lạnh một tiếng cổ thiên sáu cái thủ hộ linh còn không có tiếp cận hắn lập tức để chân giấm một cái rầm rầm rầm lớn vỡ toang từng đạo t hạc trụ đột nhiên từ lòng đất lao ra lại như từng đám cây gai nhọn cấp t ố c đâm về chạy tới quan vũ sáu người cái này chính là ngụy tu đại địa chi lực à cổ thiên khẽ cao mày trước khi tới đây hắn liền từ phủ kiến sầu nơi đó biết được ngụy tu mạnh mẽ nhất thủ đoạn chính là một loại tên là đại địa chi lực ký pháp có thể cùng lớn dẫn lên c ổ n g hưởng do đó điều động đại địa chi lực đối với kẻ địch phát lên các loại công kích mà những này dưới đất chui lên thạc h trụ chính là trong đó một loại thủ đoạn bất quá đang lúc ngụy tu chuyên tâm đối phó sáu cái thủ hộ linh lúc cổ thiên khó miệng rồi lại câu lên một vệt rảo hoạt ý cười sau một khắc hắn cấp tốc hướng một hướng khác nhảy lên nơi đó chính là ruột kiến sầu cùng cuối cùng cá chiến trường vừa nãy ruột kiến sầu đối với hắn dùng cái kia ánh mắt hắn tự nhiên cũng xem hiểu dương đông khích tây trước tiên đem cuối cùng cá sấn ra đến để tự mình biết mục tiêu ở nơi nào về sau lại rời đi ngụy tu chú ý lực thừa dịp cơ hội đem cuối cùng cá cầm xuống cứ việc như vậy rất mạo hiểm nhưng chuyện đến nước này cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không chủ thượng mắt thấy cổ thiên hướng mình lướt tới chính đem r u ộ kiến sầu ép tới liên tục bại lôi cuối cùng cá giật mình hừ chết đến nơi rồi còn dám chơi hoạt đầu ngụy tu xem thường h ừ lạnh một tiếng lập tức dối ra một cái tay xa xa đối với cổ thiên ở chỗ đó mặt đi lên vừa nhất. ầm lớn vỡ tan, một căn sắc bén thạch trụ trong nháy mắt từ cổ thiên dưới chân nhảy lên lên. lực đạo chi mãnh liệt, có thể nói thế như trẻ tre, một khi vô pháp tránh mở hậu quả khó mà lường được. cẩn thận phía sau, lữ thu sợ đến quát to một tiếng. liền ngay cả đang cùng cuối cùng cá đỏ sức vừa kiến sầu cũng sợ đến sắc mặt trắng bịch. nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng cổ thiên thân thể xem mặt châu chấu một dạng Bị thạc h chủ xuyên thấu sau đó đứng thẳng trên nửa khoảng không lúc bạc h nguyên bản còn phun ra nuốt vào nôn cổ thiên tốc độ lại trong nháy mắt tăng nhanh mọi người cũng chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh sau một khắc cổ thiên đã xuất hiện ở mấy cái mét cóp hơn còn có chuyện như vậy ngụy tu không khỏi hơi kinh ngạc chỉ là giờ khắc này cổ thiên nhưng chú ý chẳng phải nhiều vừa tránh mở một đảo thạch t r ù gai nhọn đem hết toàn lực hướng về cuối cùng cá nhào tới ngụy tu thực lực mạnh bao nhiêu hắn vừa nãy đã tận mắt nhìn mặc dù chính mình vận dụng sáu cái thủ h ộ linh cũng bị dưới đất chui lên thạch t r ù q u ấ n lại chật vật tránh né căn bản vô pháp tiếp cận ngụy tu muốn xoay chuyển cuộc diện duy nhất phương pháp chính là t à i chính mình thủ hộ linh còn có thể ngăn cản ngụy tu trước một lần cầm xuống cuối cùng cá chỉ có cầm xuống cuối cùng cá thôn phể đối phương lệ khí làm mình tu vi đột phá có thể mở khóa thần ma đồ trên càng cao cấp đồ đ ẳ n g chỉ có cho gọi ra càng mạnh mẽ thủ hộ linh chính mình mới có thể chuyển bại thành thắng giết ngược lại ngụy tu bằng không chờ đợi chính mình ba người liền chỉ có một con đường chết địa chỉ chương hai mươi bốn dương đông g h í c h tây liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không một chương hai mươi lăm không tưởng tượng nổi hậu chiêu cha tìm hừ bản tỏa ngược lại muốn xem xem ngươi có thể tránh né một căn có thể hay không tránh né mười căn hơn trăm căn ngụy tu hừ lạnh một tiếng tiện tay hai tay huy động liên tục suy suy suy từng đám cây gai nhọn từ lòng đất nhảy lên lên số lượng thẳng như măng mọc sau mưa cùng nhau dưới đất chui lên hơn nữa độ nhanh của tốc độ hầu như đem cổ thiên xung quanh mười mét phạm vi toàn bộ bao trùm bất luận tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu cũng đừng hòng tránh mở mà lần này cổ thiên cũng không có triển khai di hình hoán ảnh để nhất thức tàn ảnh trái lại s o n g trưởng đề lên mạnh mẽ đập xuống từ lòng đất nhảy lên lên sắc bén thạc trụ muốn chết sao cứ việc không người đến được đến nói ra nhưng đây cũng là ở đây tất cả mọi người cộng đồng tiếng lòng dùng bàn tay bằng thịt đi gắn chống đỡ những này sắc bén như kiếm đá nhọn cột đây quả thực là lấy trứng t r ọ i đá nhưng mà ầm một tiếng vang thật lớn mọi người tưởng tượng cổ thiên s o n g trưởng cùng với thân thể bị thạc trụ đâm thủng cũng xuyên trên nửa khoảng không bi thảm cảnh tượng, cũng không có như thực xuất hiện. ngược lại, cổ thiên song trường vỗ phía dưới, mới vừa từ lòng đất chui ra thạch trụ, dĩ nhiên như một đám ô hợp giống như, tại chỗ bị đập đến phân mảnh, xem ra bản t ỏ a thật đúng là coi khi ngươi ngụy tu không khỏi có chút bất ngờ, trừ nắm giữ vạn người không được một vũ thần khu. người bản thân thực lực lại cũng mạnh như vậy bị khiếp sợ đến không chỉ ngụy tu xung quanh vô số ác linh cũng đầy mặt kinh ngạc nhất là đang cùng cuối cùng cá đối lập r u ộ kiến sầu lại càng là cả kinh há h ố c miệng những người khác hay là không hiểu cổ thiên vì sao có thể lấy trường đá vụn nàng nhưng lại rõ ràng bất quá bởi vì cổ thiên vừa triển khai khí pháp còn là nàng truyền thụ chính là kim cương liên c h ấ n thủ cứ việc chỉ tu luyện đến để đế nhất tầng đá vụn nhưng cũng đủ để một lần đập vỡ tan từ lòng đất xuyên ra thạch trụ sưu sưu sưu cổ thiên tốc độ liên tục vừa đập vỡ tan thạch trụ hắn tiếp tục triển khai di hình hoán ảnh để nhất thức bên trong tàn ảnh nhanh như chớp hướng về cuối cùng cá lao đi chớ nhìn hắn vừa nãy đập vỡ tan dưới đất chui lên thạch trụ nhưng hắn tâm lý nhưng cũng minh bạch đây chỉ là ngụy tu không có triển khai toàn lực kết quả. bằng không, kim cương liên c h ấ n thủ lợi hại đến đâu. dù sao chỉ tu luyện đến để đế nhất tầng đá vụn, một khi ngụy tu ra tay toàn lực, mình tuyệt đối chống đỡ không bao lâu. nhưng mà, hắn càng là lo lắng cái gì, liền một mực phát sinh cái gì. hừ, xem ra không lấy ra chút thực lực chân chính. ngươi vẫn đúng là cho rằng có thể tại bản tỏa ngay dưới mắt quấy phá n g ụ y tu hừ lạnh một tiếng tiếp theo hướng về bên cạnh ngang qua một bước ầm bước chân bước ra nháy mắt chung quanh hắn mặt đất rung động kịch liệt lại như phát sinh một hồi nhỏ động đất sỏi cùng hòn đá nhỏ bùm bùm nhảy loạn mặt đất nước mở một từng cây từng cây khe muốn tới lớn chiêu à cổ thiên một trái tim treo tới cổ họng bây giờ cách cuối cùng cá còn có trăm mét xa tốc độ của hắn nhanh hơn nữa e sợ còn không có tiếp cận trước hết bị ngụy tu cho diệt ngay tại hắn gấp đến độ không biết làm sao lúc vèo một tiếng một b ó n g người nhảy lên đến bên cạnh hắn ngươi tới nơi này làm gì cổ thiên hơi những mày người đến chính là ruột kiến sầu để ta chặn lại hắn hy vọng ta không chết trước ngươi đã thành công bằng không chúc ta sâu sắc xem cổ thiên một chút đánh thối bá nâng tay lên bên trong linh khí lưới hái tử thần như phó biển lửa giống như hướng về ngụy tu x ế t tới được nàng triệu hoán giả soa cũng phấn đấu quên mình xông lên cổ thiên giật mình tại chỗ cũ sắc mặt biến đổi bất định trong phút chốc tâm hắn phàn phất bị cái gì xúc động một hồi còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì vừa kiến sầu chỉ tiếc mài sắc không nên ghim thanh âm truyền đến cổ thiên thân thể chấn động cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa cắn răng một cái lần thứ hai sử dụng tới di hình hoán ảnh bá nhảy lên ra ngoài thời khắc này hắn hầu như đem tốc độ phát huy đến cực điểm nhanh đến mức chỗ đi qua trong không khí cũng lưu lại một cái tàn ảnh nguyên lai、like、ngươi mục tiêu là ta thấy cổ thiên đánh tới cuối cùng cá không khỏi có chút kinh hoàng nhưng liếc mắt nhìn cổ thiên sáu cái t h ủ hộ linh hắn kinh hoàng vẻ mặt lại bị một vệt xem thường lấy thay sáu cái t h ủ hộ linh vẫn còn ở vây công ngụy tu chỉ dựa vào cổ thiên từ thân thực lực không những không làm gì được hắn trái lại chỉ là tự chịu diệt vong suy nghĩ mặc dù tốt nhưng mà ông ông ông một trận nổ vang nguyên bản vẫn còn ở vây công ngụy tu oan v ũ loại người lại từ tại chỗ đồng thời biến mất sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện ở cổ thiên bên cạnh sao có thể có chuyện đó ngươi lại có thể phút chốc triệu hoán cuối cùng cá kinh hãi gần chết mà vừa nãy đang chuẩn bị phát lớn chiêu một lần đánh giết cổ thiên sáu cái thủ hộ linh ngụy tu cũng theo đó xứng sờ cái gọi là phút chốc triệu hoán chứ như kỳ ý trong một ý nghĩ đem thủ hộ linh thu hồi hoặc là phóng thích mà ra thu hồi lúc bất luận thủ hộ linh khoảng cách ký linh nhân có bao xa lần thứ hai phóng xuất ra đều sẽ xuất hiện ở ký linh nhân bên cạnh bất quá cũng không phải là sở hữu ký linh nhân cũng có thể làm đến điểm này cần ký linh nhân cùng thủ hộ linh đạt đến rất cao độ khớp mà loại này phù hợp độ cao đồng dạng ký linh nhân vĩnh viễn cũng vô pháp đạt đến coi như là tạo ra cái kia vũ thần khu thật giống đã trải qua thời gian rất lâu tu luyện, có thể tùy ý làm được điểm này. vạn vạn không nghĩ đến, cái này vừa mới vừa đột nhiên xuất hiện cổ thiên, lại làm được phút chốc t r i ệ u hoán quả thực thật không thể tin ở đây là khiếp sợ nhất, không gì bằng ruột kiến sầu, muốn biết rõ nàng đã trở thành ký linh nhân mấy năm, đầu tiên là giác tỉnh ra linh khí, lại tu luyện thành một ít ký pháp. nhưng t h ủ y trung không làm được phút chốc r i ệ u h o á n bởi vì phút chốc r i ệ u h o á n đối với đại đa số k ý l i n h n h â n mà nói q u ả thực mong muốn không thể thành mà theo nàng hiểu biết cổ thiên mặc dù là v ũ thần khu n ắ m giữ sáu cái t h ủ h ộ linh nhưng mới vừa vặn nhập môn không lâu liền k ý l i n h n h â n cơ bản nhất ki pháp đều không có h ồ n k h í t h ì càng thêm không cần phải nói theo lý thuyết loại này vừa nhập môn ký linh nhân tuyệt đối không thể nào làm được phút chốc triệu hoán mới đúng nhưng mà trước mắt tất cả nhưng triệt để phá vỡ nàng đối với ký linh nhân nhận thức quan vũ lữ bố mông đ i ể m bạch khởi kinh k h ả tôn vũ cho ta nghiền nát cái này cặn bã ngay tại tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm lúc cổ thiên trầm thấp mà mạnh mẽ thanh âm lần thứ hai vang lên mạt tướng lính mệnh sáu tên thủ hộ linh đồng thời ứng một tiếng lập tức hướng về đang ngẩn người cuối cùng cá nhào tới hắn mặc dù có thể phút chốc triệu hoán nguyên nhân chủ yếu có hai điểm số một hắn là vạn cổ hiếm thấy hỗn độn bá thể dựa theo thần ma đồ thuyết pháp loại thể chất này tiềm lực tại phía xa mọi người ca tụng vũ thần khu bên trên thứ hai hắn thủ hộ linh cùng còn lại k h linh nhân có chút khác nhau còn lại ký linh nhân thủ hộ linh bình thường đều ký túc với mình dân cơ thể bên trong mà hắn thủ hộ linh thì là t ổ n g thần ma độ trên trực tiếp triệu hoán vì lẽ đó đừng nói hiện tại đang nắm giữ sáu cái thủ hộ linh mặc dù vừa giác t ỉ n h cái thứ nhất thủ hộ linh lúc là hắn có thể dễ dàng làm được điểm này chủ thượng cứu ta â m â m mắt thấy cổ thiên thủ hộ linh cuồng dốc sức mà đến hắn cuối cùng cá hậu chi hậu giác nhưng tiếng kêu cứu mới phát sinh một nửa liền bị một tiếng vang thật lớn n h ấ n chìm sau một khắc sáu tên thủ hộ linh lùi mở mà trong bọn hắn thì lại thêm ra một cái hố lớn biên giới che kín vết sách nhìn thấy mà giật mình hố lớn bên trong có cái máu thịt me bét người chính là cuối cùng cá chỉ là giờ khắc này cũng đã biến thành mở ra bùn nhão cổ thiên tiểu nhi b ả n tỏa phải đem ngươi chém thành muôn mảnh một bên khác phục hồi tinh thần lại n g u y tu phẫn nộ z i t gào bất quá hắn phẫn nộ như điên nguyên nhân thực sự không phải là bởi vì tổn thất một tên cấp dưới mà là cảm giác mình uy nghiêm chịu đến nghiêm trọng khiêu khích hắn nguyên bản không đem cổ thiên để ở trong mắt nhưng có hắn ở đây tình huống lại vẫn để cho cổ thiên thành công giết chết chính mình một tên cấp dưới chuyện này với hắn loại tự ngạo này cực kỳ người đến nói quả thực là một loại không cách nào nhìn được khiêu khích nhưng mà nếu như ngươi sớm một chút tàn nhẫn ra tay hay là thật có thể đem ta chém thành muôn mảnh đáng tiếc cổ thiên quay đầu lại liếc n g ụ y tu một chút mắt bên trong tràn ngập mưu kế thực hiện được ý cười hiện tại ngươi không những không làm gì được ta khả năng còn lại bởi vì ngươi tự đại mà liên lụy ngươi đầu cẩu mệnh này không nói lời gì hắn lập tức nhảy lên đến cái kia hố lớn biên giới há miệng hút vào cuối cùng cá cơ thể bên trong tung bay lên lệ khí trong nháy mắt bị hắn hút vào trong bụng địa chỉ chương hai mươi lăm không tưởng tượng nổi hậu chiêu liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không một chương hai mươi sáu cuồng được vô pháp vô thiên cha tìm ngươi đến cùng đang làm gì ngụy tu vừa giận vừa sợ chỉ là thanh âm kia làm sao nghe cũng có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu cứ việc không hiểu cổ thiên trong lời nói ý tứ nhưng nhìn thấy đối phương trên mặt vẻ đắc ý trong lòng hắn liền hết cách đến thăng lên một luồng mãnh liệt bất an vù ở hắn bất an trong ánh mắt cổ thiên cơ thể bên trong đột nhiên bùng nổ ra một luồng cuồng b ã o sóng khí như lũ quét lao nhanh cuốn thẳng được xung quanh cát bay đá chạy bùi sóng cuồn cuộn lại đột phá n g ụ y tu chỉ kém không có một cái lão huyết phun ra tới bọn họ loại này áp linh cơ thể bên trong lệ khí đối với vật còn sống mà nói so với un dịch còn đáng sợ hơn nhưng mà cổ thiên cái này sinh động người sống thôn phải cuối cùng cá thể lực toàn bộ lệ khí không những không có tại chỗ nổ chết hoặc là tẩu hỏa nhập ma phát dồ phát điên tu vi trái lại làm ra đột phá làm sao làm được kinh hãi nhiều hơn ngụy tu cũng nghĩ mãi mà không ra hiện tại chúng ta có thể tốt tốt ngồi xuống bàn luận cuộc sống tâm sự lý tưởng cổ thiên xoay người t ư ở n g như cười mà không phải cười nhìn phía ngụy tu đã ngươi dưới chứng ngũ đại hộ phạt, đã đem bọn họ l ệ khí cống hiến cho ta. ngươi c á c h này làm chủ tử, không có điểm biểu thì tựa hồ không hay lắm chứ lại dám đem chủ ý đánh tới bàn tọa trên đầu ngụy tu dần d ữ cười. h a h a tiểu tử, ngươi ngược lại là cuồng được có thể không không không, ta không một chút nào cuồng cổ thiên vội vàng lắc đầu nói. con người của ta luôn luôn rất dễ nói chuyện. chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn đem cơ thể bên trong lệ khí sao ra đây. ta đồng d ạ n g sẽ không làm khó ngươi. dáng vẻ ngược lại là thật khiêm nhường, xung quanh vô số át linh nhưng trong nháy mắt té xỉu một đám lớn. lệ khí, đây chính là át linh dựa vào sinh tồn điều kiện, liền giống với người sống sinh mệnh lực một dạng. ngoan ngoãn sao ra đây. chẳng phải là bằng đem mình đầu người dân à tiểu tử. đừng tưởng rằng ngươi tu vi làm ra đột phá liền có thể trở thành ngươi khoa trương tư bản n g ụ y tu nghiến rằng nghiến lợi nói khó nói trước khi tới đây t h ừ kiến s ầ u liền không có nói ngươi bản tỏa chính là ký linh nhân khắc tinh à đang khi nói chuyện hắn chấn động toàn thân cót ca cót két c ọ p kẹt đại địa băng liệt lộ ra từng cái từng cái rồng lớn kẽ nứt lại như lòng đất có cái gì quái vật khổng lồ tỉnh lại bằng sẳng mặt đất đột nhiên cao cao lồi lên lại như một gò núi nhỏ rút mà lên rất nhanh liền đứng thẳng hơn mấy mét cao thiên không không được hắn muốn triển khai cấp cối ký pháp lớn huyễn thú vừa kiến sầu kinh hãi đến biến sắc vội vàng hướng về cổ thiên bên này lướt tới mà xung quanh vô số ác linh tựa hồ cũng biết ngụy tu phải làm gì r ồ n dập kinh hoảng lùi hướng về càng phương xa cũng chỉ có cổ thiên trước sau không nhúc nhích đứng ở nơi đó. lớn huyến thú à h ắ n tự lẩm bẩm. mắt bên trong không những không có một tia vẻ sợ hãi. trái lại đằng lên một vệt cao ngang chiến ý. ta tu vi vừa đột phá. đang lo không tìm được thí luyện thạch đây. nếu như ngươi muốn triển khai trung cực kỹ năng phương pháp, vừa vặn bắt ngươi tới thử luyện một hồi vậy thế nhưng là ngụy tu mạnh mẽ nhất ký pháp. sẽ tính ngươi tu vi đột phá cũng không thể t h ở n kiến sầu còn muốn khuyên can vừa mới nói được nửa câu nàng hoặc như là nghĩ đến cái gì h o à n g sợ nói chẳng lẽ ngươi lại giác tỉnh càng mạnh mẽ thủ hộ linh sẽ tính ngươi giác tỉnh ra càng mạnh mẽ thủ hộ linh thì lại làm sao cổ thiên vẫn chưa trả lời đối diện liền truyền đến ngụy tu phẫn nộ d í p gào ở bản tòa lớn huyến thú trước mặt ngươi cho gọi ra bao nhiêu cái thủ hộ linh đều không dùng giải thích hắn một chân giẫm một cái mặt đất bùm bùm lồi lên đồi núi nhỏ mặt ngoài mảnh vỡ bay là tả rơi rụng bất quá khuyên khắc một con từ nham thạch tạo thành quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người ngoại hình như hổ tứ chi t r ắ n g kiện mạnh mẽ hổ khẩu bên trong răng nanh um tùm tuy là giả hổ nhưng khí thế so với chân hổ còn hung hãn hơn mấy phần giống vừa thành hình có tới cao mấy mét thạch hổ nhất thời nhìn trời thét dài đinh tai nhức ấp âm thanh sâu trời cao tiểu tử có thể mức bản t ỏ a sử dụng tới trung cực kỹ năng phương pháp cho dù là chết ngươi cũng nên cảm thấy tự ngạo a ngụy tu đắc ý cười to ngươi không phải là giác tỉnh càng mạnh mẽ thủ hộ linh à mau mau triệu hoán đi ra đi bằng không chờ bản t ỏ a động thủ ngươi liền một điểm thời cơ đều không có hắn ngược lại là cười đến thẳng càn rỡ nghe tới cổ thiên lời kế tiếp lúc hắn tiếng cười rồi lại im mặt đi kỳ thực đi đối phó ngươi loại này cặn bã ta ngay cả một cái thủ hộ linh cũng không cần lời này vừa nói ra quần tình ủ lên cái gì một cái thủ hộ linh cũng không cần là ta nghe lầm hay là tiểu tử này điên sao gặp qua cuồng còn không có gặp qua cuồng được như thế vô pháp vô thiên xung quanh á c linh dồn dập tức giận mắng lên mà cổ thiên phía sau r ù i kiến sầu thân thể đột nhiên kịch liệt lay động một hồi suýt nữa liền một con liền ngã xuống đất điên cổ thiên nhất định là điên nếu như không điên như thế nào sẽ nói ra như vậy không biết trời cao đất r ộ n g lời điên khùng tới muốn biết rõ vừa nãy cổ thiên vận dụng sáu cái thủ hộ linh vẫn bị ngụy tu hời hợt làm cho chạy trối chết mặc dù hiện tại tu vi làm ra đột phá giác tỉnh ra càng mạnh mẽ thủ hộ linh nàng đều không cho là cổ thiên có thể đỡ được ngụy tu chung cực kỹ năng phương pháp nào ngờ lại một cái thủ hộ linh cũng không cần muốn chết sao nhưng mà ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt cổ thiên không những không có cho gọi ra cái gì càng mạnh hơn thủ hộ linh trái lại đối với đã sớm t r i ệ u hoán đi ra sáu cái thủ hộ linh nói chư vị tướng quân nơi này không có các ngươi chuyện gì về đi mạc tướng xin cáo lui q u a n vũ sáu người cùng kêu lên ứ n g một câu sau đó cổ thiên tiện tay vung lên ô n g ô n g ô n g trận nổ vang sáu người bỗng dưng từ biến mất tại chỗ phá phá a phá phá đột nhiên nguyên bản vẫn còn xứng sờ trạng thái ngụy tu đột nhiên cười to lên cười không ngừng được nghiêng nghiêng ngửa ngửa đẫm ngực sầm chân cười đến rất vui vẻ có đúng không cổ thiên cũng theo cười một cái nhưng tiếng cười nhưng có vẻ hơi ruột dị hy vọng mười giây đồng hồ ngươi còn có thể duy trì như thế to gió tiếng cười đang khi nói chuyện hắn từng bước một tiếng về phía trước phương con kia thạch hổ đi đến thạch hổ có tới cao mấy mét cổ thiên ở trước mặt hắn quả thực nhỏ bé được dường như con kiến hôi cổ thiên ngươi trở về ruột kiến sầu hậu chi hậu giác liền chuẩn bị xông lên ngăn cản bước chân vừa bước ra cổ thiên liền cũng không quay đầu lại phất tay một cái tránh ra là tốt rồi có thể giải quyết thế nhưng là tin tưởng ta ở cổ thiên dưới sự kiên trì Tự kiến sầu cũng chỉ được phẫn nộ coi như thôi nàng không hiểu cổ thiên từ đâu tới tự tin nhưng nàng nhưng tin tưởng một điểm cổ thiên không điên nếu không điên liền không khả năng làm ra tự chịu diệt vong chuyện ngu xuẩn tới cổ thiên giám như thế không có sợ hãi chỉ có thể nói rõ một điểm có cái gì nàng không biết cường đại thủ đoạn mà đối diện ngụy tu rút cuộc đình chỉ cười to tiểu t ử bản tòa vừa nãy còn chuẩn bị cho ngươi một lần biểu hiện tự mình thời cơ đã ngươi chính mình không quý trọng vậy thì không lạ được bản tòa giải thích hắn trong nháy mắt thả người nhảy một cái cả người nhảy lên đến t h ạ c h hổ trên lưng thạch hổ là hắn sử dụng đại địa chi lực ngưng tụ mà thành hắn tự nhiên có thể đem xem là t ỏ a kỷ một dạng điều động địa chỉ chương hai mươi sáu cuồng được vô pháp vô thiên liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không một chương hai mươi bảy một trưởng sự tình cha tìm không dùng tới bất kỳ thủ h ộ linh ta cũng như thế có thể giết ngươi ta nói được là làm được cổ thiên hử lạnh một tiếng chợt hai chân rậm một cái mặt đất ầm đãng lên một vòng b ù i sóng cả người hắn cao cao vọt lên thẳng c ắ p đánh về phía trên hổ đá ngụy tu muốn chết sao cứ việc không người đến được đến nói ra nhưng tất cả mọi người tâm lý đồng loạt xuất hiện cái ý niệm này có thủ hổ linh không cần trái lại dùng thân thể máu thịt đi g ắ n chống đỡ từ nham thạc h ngưng tụ mà thành to lớn thạc h hổ đây không phải muốn chết là cái gì những người khác còn như vậy cưới thạch hổ trên lưng ngụy tu lại càng là liên tục cười lạnh muốn chết phương thức thiên vạn loại vì sao ngươi một mực muốn tuyển chọn cái này một l o ạ i xé nát nó cổ thiên nhào tới thời khắc ngụy tu trong nháy mắt khẽ quát một tiếng thạch hổ phảng phất cùng hắn tâm linh tương ứng trong nháy mắt tấm kia đủ để đem chọn cá nhân nuốt vào miệng lớn chờ đợi cổ thiên chủ động đưa vào trong miệng màn này có thể nói là chính thức dây vào hổ k h ẩ u cứ v i ệ c cổ thiên còn không có bị thạch hổ nuốt vào tất cả mọi người trong đầu tựa h ổ cũng đã liên tưởng đến một c á c h nào đó cực kỳ tàn nhẫn hình ảnh nhưng trên thực tế âm thạch hổ miệng lớn vừa mở ra cổ thiên liền một t r ư ờ n g khắc ở nó rộng lớn trên mũi không có kinh thiên đ ộ n g đ ị a n ổ vang không có thây thảm gào t h é p cổ thiên t r ư ờ n g ấm vỗ vào thạch hổ trên mũi lúc thậm chí không có đập nát dù cho một viên răng cửa cũng không có chấn động đến mức thạch hổ lùi về sau nửa bước mượn phản lực cả người hắn một cái lộn mèo hạ xuống về phía sau mặt đất tràng cảnh trong nháy mắt yên t ĩ n h nghe được cả tiếng kim rơi nhưng mỗi người trong đầu đồng loạt thăng lên một nghi vấn nói cẩn thận trung cực đại chiến đâu nói cẩn thận nhân gian thảm án đâu coi như thạch hổ không có đem cổ thiên một c á c h nuốt vào hoặc là tê liệt thành mảnh vỡ cũng có thể là cổ thiên một t r ư ờ n g đem thạch hổ đẩy lui hoặc là đả thương cuộc bộ một phần nhỏ đi như vậy vỗ nhẹ nhẹ một lần liền lùi về sau thạch hổ cũng không có phát điên phát uy đây coi là cái gì cổ thiên ngươi thạch hổ trên lưng ngụy tu chính muốn nói gì nói mới vừa vặn nói ra khỏi miệng hắn dưới trứng thạch hồ đột nhiên ầm một tiếng nổ tung ra hóa thành đầy trời đá vụn bay là tả rơi rụng mà cưới trên hổ đá hắn thân thể bởi mất đi chống đỡ trong nháy mắt từ cao mấy mét thiên không rơi xuống bùm bùm đầy trời đá vụn lại như mưa tầm tã mưa lớn toán loạn một chỗ ngụy tu đang ở trong đó chật vật cùng cực nhưng hắn vẫn chú ý bất thế những này mới vừa từ đầy trong đá vụn chật vật đứng dậy hắn liền ngay lập tức nhìn phía đối diện cổ thiên trên mặt tràn ngập khó nói lên lời sợ hãi ngươi ngươi vừa nãy đến cùng làm gì thanh âm lại không có dĩ vãn g khoa trương cùng cuồng ngạo trái lại mang theo nồng đậm run rẩy những người khác hay là còn không minh bạch phát sinh cái gì hắn thân là thạch hổ sáng tạo giả đối với thạch hổ đột nhiên nổ tung tình huống lại hiểu biết bất quá nghiên cứu nguyên nhân chính là cổ thiên vừa nãy một trưởng kia mặt ngoài nhìn như nhẹ nhàng vô lực nhưng trong lòng bàn tay nhưng ẩ n chứa một luồng mạnh mẽ cực kỳ ám kình ám kình mạnh không chỉ khuyên khắc đánh tan hắn cùng với thạch hổ liên hệ còn đem to lớn thạch hổ chấn động đến mức vỡ v ụ n thành từng mảnh nhưng là do vì ám kình dù cho bị đánh c h ú n g về sau thạch hổ cũng không có ngay lập tức vỡ vụn trái lại đợi được cổ thiên thu thế lùi về sau trên mặt đất đứng lại mới đột nhiên sụp đổ ta nói rồi dù cho không dùng tới một cái thủ h ộ linh cũng có thể giết ngươi hiện tại ngươi còn cảm thấy là một chây cười sao cổ thiên thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn trường nghe được người không ai không cả người chấn động trời ạ hắn đến cùng làm gì lớn huyễn thú thế nhưng là chủ thượng trung cực kỹ năng phương pháp a lại bị hắn nhẹ nhàng một trường đập nát tiểu tử này thực lực làm sao đột nhiên trở nên kinh khủng như thế là mắt của ta hoa à vẫn là tại nằm mơ trong lúc nhất thời các loại nói to như thế âm thanh liên tiếp liền ngay cả vừa nãy còn vì cổ thiên đ ổ mồ hôi hột ruột kiến sầu trên mặt cũng tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc bất quá nàng cũng không n g u ngốc tâm tư bay lộn nàng đột nhiên như là nghĩ đến cái gì không nhìn được hoảng sợ nói chẳng lẽ là đúng vậy chính là kim cương liên c h ấ n thủ bên trong tầng thứ hai chấn động địa lời còn chưa nói hết cổ thiên liền hướng nàng quang tới cái tràn ngập huyền diệu ánh mắt để để nhì tầng ruột kiến sầu nhất thời như bị xét đánh ngày hôm qua cổ thiên có thể tại từng đoàn trong vòng mấy canh giờ đem kim cương liên c h ấ n thủ tu luyện tới đệ nhất tầng đá vụn đã phá vỡ nàng tưởng tượng vốn cho là cổ thiên tiềm lực cùng ngộ tính cao đến đâu muốn luyện thành so với đệ nhất tầng thâm à gấp mười lần tầng thứ hai chí ít cũng cần một hai tháng mới có thể tu luyện thành công vạn vạn không nghĩ đến hôm nay liền lại luyện thành đây là cái gì quái vật đương nhiên đang khiếp sợ được không gì sánh được thời gian nàng cũng s u ố t cuộc minh bạch tại sao vừa nãy cổ thiên có thể nhẹ nhàng một trưởng liền đập vỡ tan ngụy tu thạch hổ bởi vì kim cương liên c h ấ n thủ tầng thứ hai chấn động đúng lúc là ngụy tu ký pháp đại địa chi lực khắc tinh không đây không phải thật nhất định là ta triển khai đại địa chi lực quá trình bên trong xuất hiện cái gì sai lầm tựa như không chịu nhận cái này tàn khốc sự thực ngụy tu đầu tiên là thấn thờ lầm bầm lầu bầu chốc lát lập tức nổi giận gầm lên một tiếng tiểu t ử có bản lính trở lại bản tỏa một lần nữa đánh qua tiếng giống to hắn chấn động toàn thân cót ca cót kép cọt kẹt lớn địa tầng tầng dạn nứt lại như lòng đất có cái gì quái vật khổng lồ muốn dưới đất chui lên giữa hai người mặt đất trong nháy mắt cao cao hướng lên trên lồi lên hừ còn không hết hy vọng cổ thiên hừ lạnh một tiếng lập tức thanh âm đột nhiên trở nên lạnh đã á ngươi còn muốn đánh tiểu gia ta hiện tại sẽ đưa hai ngươi c h ứ tuyệt vọng đang khi nói chuyện hắn đơn t r ư ờ n g lần thứ hai đề lên linh lực điên cuồng tràn vào lòng bàn tay sau đó đối với dưới chân mặt đất dùng lực n h ấ n một cái âm t r ư ờ n g ấm đánh xuống kinh hãi mở một vòng b ù i sóng xem ra vẫn mềm yếu vô lực nhưng theo t r ư ờ n g ấm đập xuống đang nhanh chóng từ lòng đất rút lên gò núi dĩ nhiên oanh một tiếng nổ tung biến thành đầy trời mảnh vỡ bùm bùm bay vụt ra trời à cái này chuyện này n g ụ y tu l ã o đảo lùi về sau thần sắc trên mặt tuyệt vọng như chết trước một lần hắn còn có thể cho rằng là ra cái gì sai lầm lần thứ hai bị nghiệm chứng qua đi hắn muốn tiếp tục lừa mình dối người cũng không thể sau đó không chỉ la sát nhai ta nói tính toán cái này lăng phong nhai cũng đem một lần nữa đ ổ i chủ cổ thiên từng bước một hướng về ngụy tu đi đến thanh âm băng lãnh như đao ngươi là t ử v ẫ n đ ể cho ta tiến ngươi lên đường ngụy tu thân thể chấn động đầy mặt không cam lòng nói ngươi tại sao phải làm như vậy rất đơn giản cổ thiên chỉ chỉ trong đại điện có ý riêng nói lăng phong nhai t ổ linh trì chính là ký linh nhân phục vụ mà không phải là các ngươi những này phát điên ác linh nguyên lai、like、ngươi là vì là tổ linh trì mà đến ngụy tu đột nhiên cười kha kha nếu thật là như vậy mặc dù ngươi giết ta cũng mơ tưởng được tổ linh trì tại sao cổ thiên ngẩn ra ngươi biết ta chiếm lấy lăng phong nhai hai năm tại sao chỉ có thể có thể xem không thể dùng à ngụy tu cười lạnh nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì cổ thiên nhíu mày lên địa chỉ chương hai mươi bảy giờ một phút trưởng sự tình liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không một chương hai mươi tám có khác mục đích cha tìm bởi vì lăng phong nhai tổ linh chỉ chỉ có ngự linh sứ mới có thể mở ra ngụy tu cười gằn nói ngự linh sứ à cổ thiên chân mày nhíu chặt hơn c h ấ n hồn giới ngự linh s ứ số lượng xác thực cực kỳ thư thức ở hắn trong nhận thức biết cũng chỉ có một d u ộ t phủ tam thông chỉ là vừa nghĩ tới d u ộ t phủ tam thông hai năm trước cũng đã chết thảm hắn còn sót lại một tia hy vọng cũng trong nháy mắt phai mờ từ lúc tào ra cuồng nhân s ư n g bá la sát nhai thời gian chính thức d u ộ t phủ tam thông liền đã bị người ám sát về sau xuất hiện cái kia d u ộ t phủ tam thông là những người khác giả trang mà giả trang người thân phận chân thật ở c h ấ n hồn giới có thể xem như như thần nam nhân lai lịch cực kỳ thần bí chiến đấu mạnh mẽ được không có khả năng đánh giá ký linh nhân liền ngay cả tào ra cái kia vũ thần khu cũng không chút nào bị hắn để ở trong mắt người này chính là thần vũ linh quân đoàn thủ lĩnh hoàng phủ long đấu khà khà dù cho ngươi cơ quan tính toán tường tận phí hết tâm tư quay đầu lại cũng chỉ là một hồi khoảng không cổ thiên sắc mặt càng là khó coi ngụy tu lại càng đắc ý trừ ngự linh sứ tự thân tới bất luận thực lực ngươi mạnh bao nhiêu cũng đừng hòng mở ra tổ linh trì một cái từ đầu đến đuôi ghẻ thất bại ta thật không biết ngươi có cái gì tốt đắc ý cổ thiên hừ lạnh nói mặc dù đánh không mở tổ linh trì nhưng ít ra ta chiếm lính lăng phong nhay ngoài ra ngươi cùng ngươi thuộc hạ lệ khí cũng sắp trở thành ta tăng cường tu vi cội nguồn chỉ dựa vào hai điểm này đối với ta mà nói liền chỉ mà ngươi đây cổ thiên thương hải liếc ngụy tu một chút r ễ u cợt nói không chỉ mất đi lăng phong nhai nắm quyền liền tính mạng mình cũng trộn vào ta là thật rất muốn biết rõ ngươi còn có cái gì buồn cười mấy câu nói trong nháy mắt khiến ngụy tu há hốc mồm đúng vậy mình đang mất đi sở hữu còn có cái gì buồn cười n g u ngốc à tựa như càng nghĩ càng cảm thấy không phấn mỗi một khắc hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng cho dù chết ta cũng phải rồi bạc ấm đang muốn hung bạo lên phản kích cổ thiên đã sống như ruột n g i sống như tiểm h lược lại đây một t r ư ờ n g vỗ vào hắn khuôn mặt bên trên độ nhanh của tốc độ quả thực khiến ngụy tu cũng không ứng phó kịp hừ liền biết ngươi sẽ chó cùng dứt sầu hừ lạnh một tiếng cổ thiên lập tức bước ra lùi về sau ầm nổ vang một tiếng vừa bị cổ thiên một t r ư ờ n g khắc ở khuôn mặt trên ngụy tu đầu lâu tại chỗ nổ tung ra hắn vừa nãy triển khai hay là dự kiến sầu truyền thụ cho hắn hai loại ký linh nhân ký pháp di hình hoán ảnh đệ nhất tầng tàn ảnh cùng với kim cương liên c h ấ n thủ đệ nhất tầng đá vụn hai loại k ỹ pháp phối hợp ở cùng một nơi triển khai tập kích hiệu quả quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. dù cho ngụy tu là cao cấp á p linh, dưới sự bất ngờ không d ị p đề phòng cũng trong nháy mắt chiêu. thịt thịt thịt, â m đầu lâu nổ tung về sau. ngụy tu thân thể tại chỗ cú lay động chốc lát, rốt cuộc thằng tắp liền ngã xuống đất. từ đó, sưng bá lăng phong nhai hơn hai năm ngụy tu. từ đó thành lịch sử cổ thiên không có trì hoãn lập tức thiểm lược đi qua ở ngụy tu cơ thể bên trong lệ khí thăng lên thời gian há miệng hút vào đem hút vào trong bụng vù vừa chuyển hóa thành linh lực một luồng khí tức cuồng bạo nhất thời từ hắn cơ thể bên trong khuyết tán mà ra xem ra kẻ này thực lực quả nhiên cường đại vẻn vẻn chỉ là thôn phệ một mình hắn lệ khí lại liền làm ta làm ra đột phá cảm nhận được cơ thể bên trong càng thêm dâng trào linh lực cổ thiên thỏa mãn gật gù tiểu tử ngươi cũng làm gì ngươi lại dám giết chúng ta chủ thượng chúng ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh vì chúng ta chủ thượng báo thù ngắn ngủi kinh ngạc qua đi xung quanh một ít át linh trong nháy mắt điên cuồng gầm h ế t lên kết quả có đúng không vậy các ngươi cứ đi lên thử xem cổ thiên cười cười sắc bén ánh mắt trong nháy mắt quét về phía tứ phương. trong phút chốc toàn trường lại trong nháy mắt yên lặng như tờ. liền ngay cả vừa nãy còn đang kêu gào nên vì ngụy tu báo thù á c linh cũng tất cả đều phẫn nộ im lặng. cho tới giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới một cái cực kỳ tàn khốc sự thực bọn họ ở lăng phong nhai hoành hành bá đạo. kết thúc ngụy tu đây chính là bị vương quốc tổ chức cải tạo quá biến gì á c linh. thực lực mạnh mẽ cực kỳ lại đều chết thảm ở cổ thiên trong tay bọn họ những này phổ thông á p linh nếu như lại biết không sợ súng hướng về cổ thiên kêu gào chẳng phải là tự chịu diệt vong ả nhanh chạy mau lăng phong nhai xong không đi nữa chúng ta cũng phải theo chơi xong còn nói thêm cái gì thoát thân quan trọng hai mặt nhìn nhau chốc lát sở hữu á p linh khuyên khắc tan tác như chim muông không thừa thắng truy kích à v ù a kiến sầu không cam lòng nói tiểu lâu la ngươi có hứng thú có thể đuổi theo vui đùa một chút ngược lại ta là chẳng muốn tại bọn họ trên thân lãng phí thời gian cùng tinh lực nghe nói như thế vừa kiến sầu nhất thời không phấn nói như vậy ngươi cũng đem ta xem là tiểu lâu la tuỷ ngươi nghĩ ra sao cổ thiên buông buông tay không nghĩ ở cái đề tài này trên tiếp tục hắn vội vàng xoay người hướng về trong đại điện đi đến cổ thiên vừa nãy ngụy tu không phải nói chỉ có ngự linh sứ có thể mở ra tụ linh trì à lữ thu cái này thời điểm cũng từ nơi không xa xông lại vâng cổ thiên gật gù vì lẽ đó ta ở chủ tính đi đâu mới có thể bắt cái ngự linh sứ tới không cần bắt ruột kiến sầu đuổi theo thần bí cười nói bởi vì một vị ngự linh sứ liền xa cối chân trời gần ngay trước mắt ngươi ngự linh sứ cổ thiên cùng lữ thu cũng kinh ngạc đến cực điểm thật một trăm phần trăm r ù ộ kiến sầu nhúng nhúng vai khắp khuôn mặt là thần bí khó lường ý cười trời ạ ngươi cứ nhiên là một vị ngự linh sứ cổ thiên vẫn có chút không dám tin tưởng ngươi đ ắ c là ngự linh sứ tại sao còn sẽ đầu nhập ngụy tu cái này ác linh dưới c h ư n g ta trước không phải nói à ta là có khác mục đích có mục đích gì r u a kiến sầu rảo hoạt nở nụ cười tựa như cười mà không phải cười nói. kỳ thực, giống như ngươi giống như ta cổ thiên đầu tiên là ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ lại. ngươi cũng là vì tổ linh trì không sai rồi kiến sầu cũng không có hay không nhận. bất quá trợt, nàng lại tức giận bất bình nói. bất quá ngụy tu lão ruột kia. đối với tổ linh trì thủ vệ luôn luôn cực kỳ nghiêm ngặt, vừa hướng ta vẫn lòng mang cảnh giác. ta đầu nhập dưới trứng hắn hơn nửa năm nhưng thủy trung không tìm được thời cơ ra tay khó nói ngụy tu vẫn không biết ngươi ngự linh sứ thân phận cổ thiên kinh ngạc nói trước ngươi không phải đã hỏi ta r ù ộ kiến sầu có phải hay không ta tên thật à r ù ộ kiến sầu không trả lời mà hỏi lại cổ thiên ngẩn ra lập tức gật gù vâng vào lúc đó ta liền cảm thấy trên thế giới không có r ù ộ cái họ này ngươi lệch chết cũng không thừa nhận thế giới này có d i ệ c hay không họ ta không biết bất quá chí ít ta không phải là vừa kiến sầu cười khổ nói nói như vậy vừa kiến sầu xác thực không phải là ngươi tên thật cổ thiên ánh mắt nhất thời trở nên lửa nóng nhìn chằm chằm vừa kiến sầu bức thiết nói nói đi ngươi tên thật là gì chuyện đến nước này nói cho ngươi cũng không sao t ư ở kiến sầu hít sâu một cái trịnh trọng cực kỳ nói ta tên thật gọi hoàng phủ linh hoàng phủ linh cổ thiên lông mày chân mày cao lại đ ă m chiêu nói hiện tại còn nắm giữ hoàng phủ cái họ này người tựa hồ rất ít địa chỉ chương hai mươi tám có khác mục đích liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không một chương hai mươi chín điên cuồng lên cấp c h a tìm không biết cổ thiên trong lòng nghĩ phương pháp hoàng phủ linh gật gù vâng hoàng phủ cái họ này xác thực cực kỳ hiếm thấy nói tới chỗ này nàng lại thúc giục nói được chính sự quan trọng đi trước tổ linh trì không nói lời gì nàng trước tiên về phía trước lao đi rất nhanh bọn họ ở đại điện nơi sâu xa tìm tới cái gọi là tổ linh trì đó là một cực kỳ rộng lớn ao bên trong tràn ngập xanh biết oanh oanh khí thể lại như là có sinh mạng một dạng ở trong ao qua lại lao nhanh lượn lờ không dứt tốt linh lực nồng nặc cổ thiên mừng rỡ như điên lập tức hướng về ao chạy đi linh lực nguyên bản vô hình vô sắc nhưng này chỉ là bởi vì quá mức mỏng manh nguyên nhân một khi ngưng tụ đến mức tận cùng liền có thể sản sinh màu sắc có thể thấy được trước mắt cái này trong hồ linh lực có bao nhiêu nồng n ặ n g đừng đụng còn không có tiếp cận phía sau liền truyền đến hoàng phủ linh một tiếng thấp uống tại sao cổ thiên quay đầu lại ngươi không thấy tầng bình phong kia à hoàng phủ linh không trả lời mà hỏi lại cổ thiên lần thứ hai nhìn phía tù linh trì quả nhiên thấy ao ngoại vi tựa hồ bị một tầng như ẩm như hiện bình chướng bao phủ lại như bọt biển giống như vậy p h ả n phất dễ dàng sụp đổ cái này thật giống rất dễ dàng liền có thể đâm thủng à, cổ thiên cười nói không muốn chết ngươi liền cứ việc đưa tay thử xem hoàng phủ linh hừ lạnh một tiếng lập tức mũi chân đá một cái mặt đất một viên cục đá bắn mạnh ra ngoài âm vừa chạm đến bình chướng viên kia cục đá nhất thời bị đánh nát thành bột mịn trời ạ đây là cái gì vừa dị trận pháp cổ thiên giật mình Vội v à n g b ư ớ c r a l ù i về sau v à i bước t ậ n l ư ợ n g rời x a tầng b ì n h p h o n g k i a ta l ạ i c ứ u n g ư ơ i một mang hoàng p h ủ l i n h c ư ờ i đắc ý. cổ thiên c h í n h m u ố n nói cái gì, nàng l ạ i vung tay nhỏ lên đại ă n không lời nào cầm ơn hết được cổ thiên không n g h ĩ l ã n g p h í t h ờ i g i a n h ắ n vội v à n g c h ỉ vào tầng b ì n h p h o n g k i a nói khó nói đ â y l à n g ụ y tu v ẫ n không có thực hiện được nguyên nhân vân hoàng p h ủ l i n h gật gù t h ồ n thức nói không thể không nói, ngụy tu thật là một bi r ị c hắn h chiếm lấy lăng phong nhai hơn hai năm, lại t r u n g quanh tuyên bố thành tâm tiếp nhận ký linh nhân, chính là vì nhất chiều một ngày, có thể lừa gạt một cái chán nản ngự linh sứ mắc lừa, thay hắn phá mở t ổ linh trì cấm chế. đáng tiếc, hắn xác thực chiêu nạp đến, nhưng áng mắt lại mù đúng không cổ thiên cười nói, không sai hoàng phủ linh gật gù, ta cái này sống sờ sờ ngự linh sứ ngay tại dưới t r ứ n g hắn hắn nhưng vẫn không có phát hiện đây không phải mù là cái gì bây giờ nhìn lại hắn thua bởi trong tay chúng ta không phải là bởi vì thực lực không đủ mà là bởi vì quá ngu đúng là như vậy lần này đối thoại nếu là chết đi n g ụ y tu còn có thể nghe được cũng không biết có hay không tức dẫn đến từ trong phần m ộ leo ra hắn đã chết được đủ tất ức, không nghĩ tới chết rồi còn tiếp tục bị người bình phẩm từ đầu đến chân chây cười đây quả thực là chết cũng không được an bình được các ngươi trước sau lùi ta xem một chút có thể hay không phá trận cùng cổ thiên nói chuyện phiếm vài câu hoàng phủ linh lập tức lấy ra một cây truy thủ xì cắt vỡ ngón tay ngươi đây là phải làm gì cổ thiên khẽ cao mày linh trì cấm chế sở dĩ cần ngự linh sứ có thể giải trừ cũng là bởi vì ngự linh sứ từng chiếm được tán thành cái này cùng ngươi tự mình hại mình có quan hệ gì cổ thiên hay là không rõ tự mình hại mình hoàng phủ linh t r ợ mắt chừng một cái ngươi đến cùng có biết nói chuyện hay không ơi trở lại chuyện chính ngươi tiếp tục tiếp tục cổ thiên p h ẫ n nộ làm cái thủ thí từng cái từng chiếm được tán thành ngự linh sứ cũng tiếp thủ qua một hồi tẩy lễ, cơ thể bên trong máu tươi không giống với thường nhân. nói cách khác, chỉ có dùng tiếp thủ qua tẩy lễ người máu tươi, mới có thể giải quyết trừ tổ linh trì cấm chế có đúng không vân hoàng phủ linh gật gù. cùng cổ thiên vừa nói, nàng cũng không có dừng lại, dọc theo tổ linh trì không ngừng dùng máu tươi khắc họa từng cái từng cái quái lạ phù văn, cũng không lâu lắm, vô số phù văn từ nàng đầu ngón tay dưới thành hình song khắc họa xong cái cuối cùng phù văn hoàng phủ linh bước ra lui về tới sau đó hai ngón dối ra linh lực điên cuồng tràn vào đầu ngón tay lại đâm một cái trước mặt nàng cái kia phù văn v ụ tầng kia như ẩ n như hiện bình t r ư ớ n g đột nhiên trở nên rừng rực lên bất quá với thịnh cực thì lại suy một trận trói mắt quang mang qua đi lại vỡ vụn thành từng mảnh cuối cùng tan giã thành một mảnh rực rỡ đi vào trong hồ cấm chế phá cổ thiên ghít đồng hỏi vân hoàng phủ linh gật gù trên mặt cũng che kín khó ở tự chế hưng phấn vì là tiến vào c á c h này tổ linh trì nàng không tiếc mạo hiểm hướng về ngụy tu quy hàng cả ngày cùng hổ lang làm bạn hôm nay cuối cùng cũng coi như muốn đạt được ước muốn à nếu cấm chế đã phá vậy còn chờ gì cổ thiên cũng không nhìn được nữa cái thứ nhất nhằm phía tổ linh trì nhưng không có lao ra vài bước hắn hoặc như là muốn tìm cái gì quay đầu hướng vẫn trầm mặc không nói lứ thu nói ngươi cũng cùng một nơi đi vào a nhưng ta là vong linh vong linh làm sao cổ thiên trợn mắt chừng một cái át linh đều có thể mượn tổ linh trì tăng cường thực lực ngươi tại sao liền không thể thấy lứ thu hay là cực kỳ câu thúc s á n g vẻ cổ thiên lắc đầu một cái nhanh chân đi trở lại, đem đối phương mạnh mẽ kéo qua. nhớ kỹ, ngươi không thể so bất luận người nào thấp kém, cũng không còn so với bất luận người nào kém cổ thiên vang lên mạnh mẽ nói. bất kỳ cường giả, đều là từng bước một dốc sức làm đi ra. ngươi cũng giống vậy ta cũng có thể trở thành. cường giả lữ thu có chút không dám tin tưởng, không phải là cũng được, mà là nhất định phải cổ thiên kiên định nói. ở cái này tàn khốc cực kỳ trấn hồn giới nhỏ yếu bản thân cũng là một loại tội chỉ có ngươi chính mình trở nên đủ mạnh người khác mới sẽ sợ ngươi mới sẽ cho ngươi nên có tôn trọng cùng lễ ngộ bằng không ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể trốn ở góc phòng nghĩ mình lại sót cho thân kéo dài hơi tàn một phen vang lên như sắt lại như từng đảo sấm sét chấn động đến mức lữ thu cả người câu chiến được ta nhớ ký lữ thu từng tầng gật gù trên mặt nhát gan rốt cuộc dần dần bị một vệt kiên định thay thế sau đó không lâu ba người tiến vào tổ linh trì bên trong bắt đầu điên cuồng hấp thu bên trong linh lực nồng n ặ n g vù cũng không lâu lắm cổ thiên cơ thể bên trong liền ca hưng to À. cưng hưng tán ra một luồng dâng trào cùng cực khí tức lại đột phá cổ thiên kích động đến chỉ muốn nhìn trời t h é p dài trước thôn phể ngụy tu dưới trứng vị cuối cùng hộ phạt cuối cùng cá hắn tu vi liền từ hồn linh lục trọng thiên tấn thăng đến hồn linh thất trọng thiên sau đó đánh bại ngụy tu thôn phể đối phương l ệ khí lại từ hồn linh thất trọng thiên tấn thăng đến hồn linh bát trọng thiên giờ khắc này làm tiếp đột phá nhưng chỉ có hồn linh cửa trọng thiên mà hồn linh cửa trọng thiên đã đạt đến hồn linh cảnh đỉnh phong chỉ cần nâng cao một bước liền sẽ bước vào một c á c h khác hoàn toàn mới đại cảnh giới tuyển linh cảnh một khi bước vào cảnh giới này hắn có thể giải khóa đồ đằng không chỉ cao cấp hơn hơn nữa còn có thể triệt để đột phá người hạn chế cho gọi ra chỉ có trong truyền thuyết mới sẽ tồn tại thủ hộ linh địa chỉ chương hai mươi chín điên cuồng lên cấp liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không một chương ba mươi khác loại linh khí cha tìm nghĩ đến thủ hộ linh cổ thiên lại linh cơ nhất động nếu vong linh cũng có thể hấp thu linh lực đến tăng cường thực lực chính mình thủ hộ linh chẳng phải là cũng có thể muốn biết rõ thủ hộ linh ở mạnh không tại nhiều chỉ có để thủ hộ linh theo chính mình cùng một nơi trở nên mạnh mẽ, có thể thực sự trở thành chính mình trợ lực, bằng không một khi tự thân thực lực quá cao trước mở khóa đồ đằng liền không có tác dụng gì. nghĩ tới đây, hắn tâm niệm nhất động. ô n g ô n g ô n g một trận nổ vang chín bóng người đột nhiên xuất hiện. đúng là hắn chín cái thủ hộ linh. bất quá trong đó ba cái thủ hộ linh lại là hắn lần thứ nhất triệu hoán đi ra. c á c h này ba cái thủ hộ linh chia ra làm chu vũ vương thương chủ vương cùng với chu công cơ đán chu vũ vương cùng thương chủ vương vốn chính là đế vương xuất thân vừa xuất hiện một luồng bế nghễ thiên hạ duy ngã độc tôn vương giả khí tức nhất thời phát ra chỉ có chu công cơ đán rất là để cổ thiên không nói gì tóc trắng xóa tuổi già sức yếu phảng phất một cơn gió đều có thể đem thổi ngã loại này một không có đế vương bá khí hai không có võ tướng dũng mánh thủ hộ linh muốn tới làm gì nhất làm cho hắn cảm thấy l ư u túng một điểm chu công hay là cái cuối cùng mở khóa đồ đằng nói cách khác chu công đẳng cấp vẫn còn ở mặt khác tám cái thủ hộ linh bên trên đây càng là để cổ thiên có loại bị thần ma đồ hố cảm giác nếu không phải ôm chu công trừ cậy già lên mặt ra khả năng còn có tác dụng khác suy nghĩ hắn đều chẳng muốn cho cái này đồ đằng mở khóa. bất quá, hiện tại cũng không phải là tính toán cái này thời điểm. bởi vì, hắn còn có kiện càng chuyện quan trọng muốn làm. ngưng luyện linh khí dựa theo hoàng phủ linh thuyết pháp. ở tủ linh trì bên trong, rất có lớn xác suất có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng luyện ra linh khí. vì lẽ đó tiếp đó, hắn không còn một mực tăng cường tự thân tu vi. mà là đem hút vào cơ thể bên trong linh lực dùng để ngưng luyện linh khí thời gian thoáng một cách đã qua rất nhanh tổ linh trì bên trong linh lực dần dần bị hấp thu hết sạch hầu như sở hữu tiến vào tổ linh trì bên trong bất luận là người hay d ù y hầu như đều chiếm được đề b ạ c lữ thu từ nhược tiểu nhất vong linh lên cấp thành trung đẳng vong linh loại này cấp bậc đối mặt phổ thông át linh một người có thể quét ngang một đám lớn nếu như ngộ tính cùng tiềm lực cũng đủ đủ lại tu tập một ít ký pháp chiến lực tuyệt đối sẽ tăng trưởng gấp đôi cho tới cổ thiên chín cái thủ hộ linh thực lực cũng đều tướng kế được đề b ạ c cũng chỉ có hoàng phủ linh trước sau không gặp đột phá cổ thiên cũng nhận ra được hỏi tại sao chúng ta cũng đột phá chỉ có ngươi phản ứng gì cũng không có hoàng phủ linh ngấm lại mới đáp lại nói ta không cần đột phá tại sao cổ thiên kinh ngạc nói ngươi phí hết tâm tư không phải vì tiến vào c á c h này t ổ linh trì tăng cao tu vi à tại sao cùng ngươi không liên quan h ử lạnh một tiếng hoàng phủ linh đứng dậy đi ra t ổ linh trì xem ra còn có bí mật ai nhìn như là trốn tránh giống như rời đi hoàng phủ linh cổ thiên lông mày không khỏi hơi n h ú lại đối phương mặc dù nói s u ố t thân phần cùng đặt tên nhưng ngoài ra trên thân nên còn cất giấu một số không ai biết bí mật không biết là vì là nói sang chuyện khác hay là thật nghĩ đến cái gì đã đi ra t ổ linh trì hoàng phủ linh đột nhiên quay đầu lại hỏi nói ngươi ngưng luyện ra linh khí à ây cái này lúc này đến phiên cổ thiên l u n túng làm sao hoàng phủ linh kinh ngạc nói là ngưng luyện ra đến bất quá tuy nhiên làm sao hoàng phủ linh không nhìn được nói ngươi ngược lại là nói nha được rồi ta có thể cho các ngươi xem thế nhưng cổ thiên ở hai nữ trên thân trở về liếc mắt nhìn chỉnh trọng cảnh cáo nói xem các ngươi không cho cười đi không cười ta tuyệt đối nhẫn nhìn không cười hoàng phủ linh cái thứ nhất lời thề son sắt bảo đảm lữ thu cũng vội vàng d ự n g thẳng lên bàn tay yên tâm đi con người của ta cũng nhìn rất giỏi cười được rồi cái kia cho các ngươi nhìn cũng không sao hít sâu một cái cổ thiên dối ra một cái tay linh lực theo cánh tay cấp tốc tuôn ra khuyên khắc ở trong bàn tay hắn ngưng tụ thành một cái thực thể đây là ngươi ngưng luyện ra đến linh khí ngươi có phải hay không tính sai xem xong cổ thiên trong tay linh khí lữ thu cùng hoàng phủ linh nhất thời há h ố c mồm trong tay ta trừ cái này cái này búa nhỏ còn có đừng đồ vật à cổ thiên cười khổ bởi vì hắn dùng linh lực ngưng luyện mà thành linh khí vẫn đúng là hắn à chính là một cái búa nhỏ một con nhọn một con bình trung gian tương đối rộng lớn chuyện này chính là một cái lôi nhân búa nhỏ vừa ngưng luyện mà thành lúc chính hắn ngay tại tâm lý lặp lại vô số câu hắn đây à rốt cuộc là cái gì búa nhỏ nói cẩn thận uy mãnh đại đao đâu nói cẩn thận vương giả c ử kiếm đâu coi như thật sự là búa nhỏ cho cái rông ni cũng tốt à tại sao một mực là chỉ lớn bằng bàn tay tiểu truy tử đem ra chính mình có thể làm gì gõ hạt đào à hay là đinh đinh tử hai nữ vẫn còn ở xứng sờ lúc hắn liền hận bất thế nâng lên búa nhỏ gõ chết chính mình tính toán cái gọi là linh khí là dùng để giết địch chiến đấu cũng không phải là dùng để ngày đó thường công cổ a ha ha a fa fa h a fa fa fa fa fa fa ta không cười ta thật không ha ha trung q u ỷ lữ thu hòa hoàng vừa linh vẫn là không nhịn được cười phun ra đến hơn nữa cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa vô pháp tự chế các ngươi đã nói không cười cổ thiên tức dẫn tới mức muốn phát điên giác tỉnh như thế một cách truy nguyên bản liền để hắn cảm thấy rất phiền muộn hoàng phủ linh cùng lữ thu lại vẫn như thế trắng trợn không kiêng dè trào phúng đây không phải càng làm cho hắn không đất dung thân à khặt khặt được trở lại chuyện chính cười đủ hoàng phủ linh chính chính sắc mặt nói đừng nhục trí p h ạ m là linh khí đều có nó tự thân thuộc tính dù cho đúng đúng một cái búa nhỏ cũng tự có nó tác dụng tác dụng chính là sau đó các ngươi gõ hạt đào thời điểm ta có thể giúp chút gì không đúng không cổ thiên trợn mắt chừng một cái khi nói xong lời này đợi hoàng phủ linh vẻ mặt đều có chút không nhìn được cười cái này rõ ràng cho thấy an ủi người lời nói dối chính mình lại không phải là đầu ngốc làm sao có khả năng tin tưởng bất luận ngươi tin hay không linh khí giác tỉnh ban đầu ngoại hình cũng rất nhỏ hoàng phủ linh nghiêm túc nói chờ ngươi đem linh khí ngưng luyện tới trình độ nhất định ngoại hình liền có thể lớn lên đến thời điểm đó xem ra liền không có như thế ăn khéo léo đẹp đẽ hơn nữa còn có thể đem thuộc tính phóng xuất ra phát huy ra uy lực thực sự còn có thể như vậy cổ thiên sắc mặt rốt cuộc đẹp đẽ một ít nếu như sau đó còn có thể phóng to chí ít sẽ không khiến người cảm giác đây là cái thường dùng công cụ chỉ là t r ợ t hắn lại cau mày nói vậy hiện tại có thể kiểm tra có cái gì thuộc tính à không thể hoàng phủ linh lắc đầu một cái linh khí đều có đề nhất thuộc tính đó chính là ngưng luyện ban đầu liền nắm giữ đây cũng là bất kỳ linh khí lớn nhất chất lượng tốt thuộc tính bất quá chuyển đề tài hoàng phủ linh tiếp tục nói nếu như ngươi sau đó nắm giữ đủ đủ kỳ ngộ trừ linh khí bản thân mang vào thuộc tính ngươi còn có thể cho nó tăng cường một loại khác thuộc tính như vậy à cổ thiên gật gù xem ra cũng không ta tưởng tượng bên trong như vậy không thể tả mà lâm ngươi hay là mau mau nhìn ngươi cái này tiểu truy từ bản thân mang vào cái gì thuộc tính đi hoàng phủ linh thúc giục nói bản thân thuộc tính cổ thiên ngẩn ra hỏi làm sao kiểm tra địa chỉ chương ba mươi khác loại linh khí liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về